Sinh cơ thần điện phó điện chủ đây là ở uy hiếp hắn. Mục hàng xâm tương đương khó chịu nhìn chầm chầm sinh cơ thần điện phó điện chủ, bên môi chầm rãi gợi lên một mạt lạnh băng ý cười. Chẳng qua, hắn còn không có mở miệng nói chuyện, một bên mục hoài phong dành trước một bước nói lên, phó điện chủ cứ việc kiên tâm, chúng ta mục gia là sẽ không theo an tử toàn bọn họ thông đồng làm bậy. Mục hoài phong đương nhiên không nghĩ là mục gia cuốn đi vào. Tốt xấu hắn hiện tại vẫn là mục gia gia chủ. Trong tay nắm bó lớn tiền tài cùng quyền lực, nếu là Mục gia cuốn đi vào nói, bị sinh cơ thần điện nhằm vào, kia hắn còn dư lại cái gì? Đặc biệt là Mục thuộc Nghi đã là xác định cùng an tử toàn xé rách mặt. Bọn họ không giống mặt khác thế lực, cùng an tử toàn đánh hảo quan hệ, bọn họ Mục gia đã không có đường rút lui. Chỉ có thể là lựa chọn sinh cơ thần điện. Đây là duy nhất một cái lộ, Mục Hoài Phong tự nhiên là không nghi chặt đứt rớt. Mục gia gia chủ quả thật là minh lý lẽ. Sinh cơ thần điện phó điện chủ Tán Dương. Mục Hoài Phong nhìn Mục Hàng Sâm liếc mắt một cái, nói, lão nhị, ngươi vẫn là trước cẩn thận điều tra điều tra lại nói. Đôi khi, có chút nhân vi đạt tới mục đích là sẽ gạt người. Mục Hoài Phong đương nhiên là ý có điều chỉ, mục đích chính là nói cho Mục Hàng Sâm, an tử toàn bọn họ là thật sự khả năng ở lừa hắn. Huyền mặc là Mục Hàng Sâm hài tử, bọn họ nói là chính là sao? Còn có năm đó sự tình. Cái gì nàng vì mục hàng xâm ngăn cản những người đó? Những việc này ai thấy được? Có chứng cứ sao? Bất quá chính là kia chỉ sóc chính mình ở nói hiệu nói vượng, mục đích còn còn không phải là vì lừa mục hàng xâm đứng ở bọn họ bên kia đi sao? Cũng chính là mục hàng xâm, đối nữ nhân kia quá si tình, mới có thể bị lừa. Loại chuyện này, vừa thấy chính là giả, lão nhị thật là tròn váng. Ta nếu là đứng ở an tử toàn bên kia, liền sẽ liên lụy đến mục gia. Mục Hằng Sâm nhìn về phía Mục Hoài Phong. Mục Hoài Phong thiếu chút nữa không cấp điên rồi. Mục Hằng Sâm đầu óc có vấn đề đi. Sinh cơ thần điện phó điện chủ đều đem sự tình nói được như vậy rõ ràng minh bạch. Mục Hằng Sâm còn ở nơi này hỏi. Hỏi cái gì hỏi? Nay không phải làm sinh cơ thần điện phó điện chủ đối bọn họ tâm sinh khúc mắc sao. Chuyện này ta còn hy vọng Mục nhị Gia có thể cẩn thận lựa chọn một chút sinh cơ thần điện phó điện chủ vẫn luôn là đem lực chú ý đặt ở mục hàng sâm trên người. Từ hắn hành động thượng liền có thể nhìn ra được tới, hắn là thực kiên kỵ mục hàng sâm đến nỗi vân hạ bọn họ, hắn vẫn là không có để vào mắt. Lão nhị, mục hoài phong cũng khẩn trương kêu nhắc nhở mục hàng sâm không cần làm nguy hại gia tộc sự tình. Ngươi yên tâm, ta quyết định tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến mục gia. Mục hàng sâm những lời này làm mục hoài phong yên tâm, khác không nói. Ít nhất mục hàng sâm là tuyệt đối nói một không hai, tuân thủ hứa hẹn. Mục hoài phong yên tâm, huyền mặc lại là nổi giận. Quay đầu, đôi mắt chừng đến đại đại nhìn chầm chầm mục hàng sâm. Người này, người này thế nhưng đứng ở như thế lựa chọn, đây là muốn bức bỏ hắn sao. Cái này thất vọng ý niệm vừa mới mới vừa toát ra tới, huyền mặc liền chua xót đè ép đi xuống. Mục hàng sâm còn không thấy được là chính mình phụ thân đâu, hắn vì cái gì muốn chua xót? sót. Ừ. Hắn mới không có như vậy phụ thân. Giàn nước nhuận nhẹ vô về huyền mặc phía sau lưng, làm hắn không cần sinh khí. Tuy nói tiểu gia hỏa không có lập tức nhận mục hằng sâm, nhưng là, vẫn luôn không có thân nhân tiểu gia hỏa chính là thực khát vọng kia phân hắn chưa từng có quá thân tình. Huyền mặc không nói, hắn cũng là biết đến. Chỉ là không nghĩ tới mục hằng sâm ở ngay lúc này sẽ làm ra như thế lựa chọn tới. Bị thương tiểu gia hỏa tâm, liền tính là tiểu gia hỏa phụ thân hắn cũng chẳng ghét. chẳng qua, già nước nhuận nhìn thoáng qua mục hàng sâm, hắn tổng cảm giác mục hàng sâm không giống như là người như vậy. mục thục nghi nghe xong lúc sau, trong lòng là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. an tử toàn làm ra huyền mặc như vậy một cái ma thú tới, liền tưởng đem nàng nhị thúc cấp lộng qua đi. đáng tiếc, nhị thúc là một cái tương đương có đảm đương người. hắn là tuyệt đối sẽ không vì một người mà vứt bỏ mục gia toàn bộ gia tộc. nhiều năm như vậy. Nhị thúc chính là vẫn luôn bảo hộ mục ra, này tuyệt đối không phải an tử toàn tùy tùy tiện tiện lộng điểm người tới châm ngòi ly gián liền có thể cậy động sự tình. Hiện tại trận tròn mắt đi. Tường mượn sức nàng nhị thúc. Hiện giờ là giỏ che múc nước công giã tràng. Xem an tử toàn còn như thế nào đắc ý. Bang Bách Minh cũng là có chút khẩn trương, vốn đang nghĩ liền tính là sinh cơ thần điện phó điện chủ tới, vân hạo nếu là không đối phó được, tốt xấu mục hàng xâm vẫn là cựu cấp chiến sư. Cũng có thể đối phó một chút. Hiện giờ, sinh cơ thần điện phó điện chủ thế nhưng dùng toàn bộ mục gia tới uy hiếp mục hàng sâm. Cái này làm cho mục hàng sâm như thế nào lựa chọn? Lựa chọn vì huyền mặt mà làm cho cả mục gia bị diệt môn. Liên tính là điên rồi mục hàng sâm cũng không có khả năng như vậy tuyển. Sinh cơ thần điện người quả nhiên là đủ lâm hiểm, đủ tàn nhẫn. Bang bách minh quay đầu nhìn thoáng qua chính mình phụ thân, nhìn thấy phụ thân hắn cũng là cao mẻ. Hiển nhiên cũng là như thế lo lắng. Nghe được chính mình phụ thân than nhẹ một tiếng, bang bách minh biết an tử toàn bọn họ là gặp được một hồi trận đánh ác liệt. Nếu cùng chiến thành người đều ở chỗ này, ta vừa lúc cũng nói một chút. Mục Hằng sâm ánh mắt ở mọi người trên mặt đỏ qua, nhàn nhạt nói, từ giờ phút này bắt đầu, ta, mục Hằng sâm, thoát ly mục ra. Này bốn chữ vừa ra tới, giống như với bình đế một tiếng sấm sét, ở mọi người trong óc bên trong nổ vang cùng chiến thành chiến sư còn hảo điểm, nhiều lắm là kinh ngạc một chút. Mục Hoài Phong còn lại là hoàn toàn choáng váng. Miệm Đại Trương liền cùng gặp quỷ dường như nhìn chằm chằm Mục Hằng Sâm. Hắn hiện tại đầu óc trống rỗng, hoàn toàn vô pháp lý giải Mục Hằng Sâm ý tứ trong lời nói. Có phải hay không hắn nghe được thứ gì? La ảo dẫy đi. Nhị thúc, ngươi điên rồi. Mục Thục Nghi một tiếng thét chói tai, làm đại não lâm vào hỗn độn, Mục Hoài Phong tỉnh táo lại. Lão nhị, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi nghĩ kỹ, lặp lại lần nữa. Mục Hoài Phong tức giận đến thanh âm đều ở phát run. Ngươi nghe được rất rõ ràng. Mục Hằng Sâm căn bản là không nghĩ cùng Mục Hoài Phong vô nghĩa, lặp lại loại này chuyện nhàm chán, hắn mới sẽ không đi làm. Ngươi, ngươi thế nhưng muốn thoát ly Mục Gia, ngươi, ngươi, ngươi quả thực chính là Mục Hoài Phong cũng không biết muốn nói gì. Nhiều năm như vậy, ta vì Mục Gia làm cũng đủ nhiều. Mục Hằng Sâm nhưng không tiếp thu Mục Hoài Phong khiển trách, ngươi có thể đi nhìn xem mặt khác gia tộc chiến sư. Mục Hằng Sâm lời này nói xong, Mục Hoài Phong thật đúng là vô pháp nói cái gì nữa. Rốt cuộc mặt khác gia tộc có năng lực chiến sư, chính là ở đạt tới nhất định cảnh giới lúc sau, liền sẽ đi vân du tứ hải, gia tộc căn bản chính là không thấy được người. Nhiều ít thế gia bởi vậy xuống dốc. Nhưng là, không ai sẽ đi khiển trách rời đi chiến sư. Theo đuổi thực lực. Đó là mỗi người mục tiêu. Thế ra xuống dốc, chỉ có thể nói cái này gia tộc chính mình không năng lực. Tổng không thể cột lấy gia tộc bọn họ ra tới lợi hại chiến sư đi. Nói vậy, chỉ biết bị liên lụy. Phải biết rằng, chiến sư đạt tới nhất định cảnh giới lúc sau, chỉ có không ngừng tìm kiếm cơ hội mới có thể đột phá. Vậy ở gia tộc bên trong, kia đột phá cơ hội thật là cực kỳ bé nhỏ. Có thể nói, mục hàng xâm nhiều năm như vậy làm đã vậy là đủ rồi. Mục Hoài Phong không có bất luận cái gì lý do đi chỉ trích hắn cái gì. Mục Hằng Sâm có thể không có Mục Gia, nhưng là Mục Gia tuyệt đối không thể không có Mục Hằng Sâm. Ngươi, ngươi vứt bỏ Mục Gia, liền vì như vậy một cái. Đó là ta hài tử. Mục Hằng Sâm thanh âm lạnh lùng, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Mục Hoài Phong, làm hắn đem câu nói kế tiếp cấp xinh xôi dọa trở về. Mục Hoài Phong khó nghe nói là sẽ không nói, nhưng là... Hắn vẫn là phải nhắc nhở mục hàng sâm một câu, đứa nhỏ này còn không xác định có phải hay không ngươi. Ngươi như bây giờ thoát ly mục gia Ngươi có hay không nghĩ tới mục gia Mục hoài phong vốn là tưởng nói, hắn đừng hối hận. Bất quá, lời nói tới rồi bên miệng, mục hoài phong lại sinh sôi xoay mặt khác nói. Mục hàng sâm thoát ly mục gia có cái gì hả hối hận. Nhiều năm như vậy, nếu không phải có mục hàng sâm nói, mục gia tuyệt đối không có như vậy phong cảnh. Mục Gia hay không phù rình, muốn chính mình đi đua, không phải dựa vào ta. Ta không có khả năng vẫn luôn đều ở Mục Gia. Mục Hằng Sâm mở miệng, lưu tại Mục Gia bất quá là tình cảm, Mục Gia lại chính mình không tư tiến thủ nói, kia ai đều cứu không được. Mục Hoài Phong thật là điên rồi. Bị Mục Hằng Sâm sinh sôi khí điên rồi, hô to, ngươi một hai phải cùng sinh cơ thần điện đối nghịch, nếu là sinh cơ thần điện lấy Mục Gia khai đao cho hạ giận làm sao bây giờ? Sinh cơ thần điện nếu là làm ra như thế cầm thú không bằng sự tỉnh tới, ta sẽ san bằng sinh cơ thần điện. Mục hàng xâm lời này chính là một chút đều không có cấp sinh cơ thần điện phó điện chủ lưu mặt mũi trực tiếp đánh hắn mặt. Sinh cơ thần điện phó điện chủ sắc mặt lạnh lùng, hát hát cười lạnh, mục nhị ra thật lớn khẩu khí. Sinh cơ thần điện phó điện chủ đối hắn đánh giá, mục hàng xâm chỉ là trầm mặc. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới, mục hàng xâm hắn là nghiêm túc. Vì mấy cái tâm cơ thâm chừng người, mục nhị gia cũng thật là bỏ vốn gốc. Sinh cơ thần điện phó điện chủ biết hiện tại lại đối mục hàng xâm nói cái gì đều không dùng được, hắn vẫn là đem lực chú ý chuyển rời đến an tử toàn bên kia tương đối hảo. Vân hạo căn bản là không để ý đến sinh cơ thần điện phó điện chủ ý có điều chỉ nói, mà là đối với mục hàng xâm hơi hơi gật đầu, yên tâm, sinh cơ thần điện sẽ không có cái kia cơ hội. Bởi vì, từ đêm nay lúc sau... Sinh cơ thần điện chỉ có thần phục chiến sư. Vân Hạo nói làm bàng bách minh đám người hít ngược một hơi khí lạnh, thật lớn khẩu khí. Liên tính là bọn họ biết Vân Hạo bản lĩnh, cũng nhịn không được kinh hãi. Vân Hạo rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thế nhưng trực tiếp đối thượng sinh cơ thần điện. Đừng nhìn hiện tại chỉ có sinh cơ thần điện phó điện chủ một cái cựu cấp chiến sư, nhưng là đừng quên sinh cơ thần điện điện chủ cũng là cựu cấp chiến sư A. Rốt cuộc là mới sinh nghẽ con A. Sinh cơ thần điện phó điện chủ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười mở ra, liền cùng chế rêu giống nhau nhìn vân hạo, người trẻ tuổi, nói mạnh miệng, phải chú ý một chút thời gian cùng trường hợp còn có nói chuyện đối tượng. Như vậy nói hiệu nói vượng, chỉ biết vì người đưa tới họa sát thân. Sinh cơ thần điện phó điện chủ cuối cùng bốn chữ trực tiếp mang lên lạnh băng sát ý. Chỉ tiếp, điểm này sát ý căn bản là vô pháp ảnh hưởng đến vân hạo. Động thủ Theo vân hạo ra lệnh một tiếng, sinh cơ phân điện mọi người lập tức hành động, nhanh chóng đem sinh cơ thần điện mọi người cấp bao quanh vây quanh lên. Các ngươi làm gì? Sinh cơ thần điện phó điện chủ còn chưa nói lời nói, đại trưởng lao trước nổi giận quát một tiếng. Sinh cơ thần điện phó điện chủ hơi hơi nhíu mày, rốt cục là chịu nghiêm túc đối đại vân hạo, thế nhưng thu mua sinh cơ phân điện người, xem ra là ta coi khinh ngươi. Dứt lời! Sinh cơ thần điện phó điện chủ hung tận trừng mắt nhìn đại trưởng lao liếc mắt một cái. Là hắn trước kiếp sau cơ phân điện nơi này, không nghĩ tới, thế nhưng một chút manh mối đều không có nhìn ra tới. Lúc này, hắn trở về lúc sau, chính là có hắn chịu được. Không thể không nói, ngươi vẫn là có điểm bản lĩnh. Sinh cơ thần điện phó điện chủ cười lạnh nói, chỉ là, ánh mắt khinh thường nhìn lướt qua sinh cơ phân điện mọi người. Ngươi cho rằng dựa vào những người này ngươi liền có thể xoay chuyển cục diện. Vân Hạo không nói gì, mà là bình tĩnh nhìn sinh cơ thần điện phó điện chủ. Sinh cơ thần điện phó điện chủ còn không có hành động, đột nhiên hắn phát hiện không thích hợp. Sinh cơ phân điện bên kia là toát ra màu đen sương mù. Hủy diệt lực lượng. Đại trưởng lão Kinh Hô một tiếng, theo sau, Hô, An Tử Toàn, ngươi còn không thừa nhận ngươi là hủy diệt phân điện người. An tử toàn bất đắc dĩ mở ra đôi tay, ta không phải a, Nói, còn dôi tay một lòng tay, an tử toàn tương đương vô tội sửa đúng đại trưởng lao cách nói, tu luyện hủy diệt lực lượng người hình như là các người sinh cơ thần điện phân điện. Đại trưởng lao thiếu chút nữa không bị an tử toàn cấp tức chết. Hiện tại liền tính là mắt mù đều biết toàn bộ sinh cơ phân điện đều nghe lệnh với vân hạo. Cái này sinh cơ phân điện còn có thể là sinh cơ thần điện phân điện sao? Rõ ràng chính là hủy diệt thần điện phân điện. Cùng chiến thành chiến sư nhóm lẫn nhau nhìn thoáng qua, xuất hiện hủy diệt lực lượng, bọn họ cũng là thực ngoài ý muốn, nhưng là nghĩ đến ban đầu thời điểm, An Tử Toàn cùng bọn họ nói nói. Bọn họ chỉ là tới bàng quan, không cần tham dự tiến bảo. Nàng, sẽ không hủy hoại địa tự cấp bậc đại lục. Bọn họ hiện tại có phải hay không nên tin tưởng An Tử Toàn? Có chút người có chút bất an, nhỏ giọng hỏi nhà mình điện chủ. Mà những người này được đến trả lời còn lại là nhà mình điện chủ khinh thường xem thường, các ngươi có bản lĩnh đối phó này đó tu luyện hủy diệt lực lượng chiến sư. Những cái đó bất an người lập tức im tiếng. Nay đó tới nhưng đều là sinh cơ phân điện chủ lực. Ngay cả chủ lực đều như vậy, có thể nghĩ, sinh cơ phân trong điện mặt mặt khác chiến sư tình huống. Vân hạo có thể khống chế bọn họ, như vậy thực lực. Bọn họ vẫn là không cần thò lại gần chịu chết. Nếu an tử toàn làm cho bọn họ bằng quan, bọn họ bằng quan là được. Dù sao sinh cơ thần điện cùng hủy diệt thần điện cũng vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, một trận chiến này, sớm muộn gì sẽ bắt đầu. Sinh cơ thần điện phó điện chủ lạnh lùng xem qua đi, dừng ở vân hạo trên người ánh mắt đều cùng tôi độc dường như, Hảo, Hảo một cái hủy diệt thần điện chó săn, ta đảo muốn nhìn, các ngươi có thể có mấy cái mệnh. Hôm nay ta liền vì dân trừ hại. Sinh cơ thần điện phó điện chủ lạnh dọng hô. Lời còn chưa dứt, trực tiếp ra tay, sáng lượng quang mang đột nhiên đâm thủng trung quanh cũng không tính dậy đặc màu đen sương mù, phát ra chói hài tê tê thanh. kia màu đen sương mù không ngừng nhanh chóng quay cuồng, hình như là ở thừa nhận cái gì đau nhức Sinh cơ thần điện phó điện chủ thúc dục hồn lực, làm sinh cơ lực lượng quang mang đại thịnh, đồng thời, hắn thẳng đến vân hạ mà đi, từng bước một, vương vàng đi qua đi. Hắn muốn đem cái này hủy hoại bọn họ sinh cơ phân điện ra hỏa cấp bầm thời vạn đoạn. Liên ở sinh cơ thần điện phó điện chủ đi tới sinh cơ phân điện mọi người vòng vây bên cạnh, hắn rôi tay, muốn đem màu đen xương mù cấp xé mở thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra. Đặc sệt màu đen xương mù nháy mắt đem sinh cơ thần điện phó điện chủ đôi tay quang mang cấp cắn ướt, hắn thật giống như là đụng phải cái gì ăn mòn kịch độc dường như, đau hô một tiếng, sau này lùi lại vài bước cũng mất công là thực lực của hắn bãi tại nơi này, mới không có lập tức bị thương. Dù cho như thế, Sinh cơ thần điện phó điện chủ cũng là thập phần không dễ chịu. Sinh cơ thần điện phó điện chủ cảnh giác nhìn chằm chằm Vân Hạo, trong lòng bắt đầu một lần nữa đánh giá thực lực của hắn. Đây là này đó bị thu mua Sinh cơ phân điện người thủ đoạn, vẫn là Vân Hạo. Sinh cơ thần điện phó điện chủ sau này lùi hai bước, tránh đi vừa rồi địa phương. Xem ra, đây là một hồi chuẩn bị lâu ngày âm u. Sinh cơ thần điện phó điện chủ cười lạnh, ánh mắt đảo qua sinh cơ phân điện mọi người. Những người này hủy diệt lực lượng tuyệt đối không phải đột nhiên mới tu luyện. Nói vậy, cùng chiến thành sinh cơ phân điện đã sớm bị hủy diệt phân điện cấp khống chế. Vân hạo hơi hơi cong cong khỏe môi, cũng không có nói lời nói. Vân hạo càng là không nói lời nào, sinh cơ thần điện phó điện chủ trong lòng ý tưởng càng nhiều. Các loại ý niệm bay nhanh ở trong óc bên trong dạo qua một vòng sinh cơ thần điện phó điện chủ nhanh chóng thúc giục hồn lực, mặc kệ thế nào, trước đêm vân hạo cấp bắt lấy lại nói. bang bách minh thấp giọng hỏi phụ thân hắn, cha, bên kia có thể thắng? bang nhiên chậm rãi lắc đầu, khó mà nói. sinh cơ thần điện phó điện chủ thực lực hẳn là so vân hạo cường, nhưng là vân hạo hiện tại có sinh cơ phân điện người đảm đương giúp đỡ, hai bên thật là thế lực ngang nhau, ai thắng ai thua còn không xác định. xem sinh thần điện phó điện chủ như vậy. Như là muốn phá vây trước đối phó Vân Hạo, Bắt giặc bắt vua trước. Sinh cơ thần điện phó điện chủ vừa muốn động. Vân Hạo không nhanh không chậm mở miệng. Những cái đó đều là sinh cơ phân điện người. Ngươi muốn giết bọn họ. Bị Vân Hạo xem thấu mục đích của chính mình. Sinh cơ thần điện phó điện chủ cũng không nóng nảy, Chỉ là cười lạnh. Đã đầu nhập vào hủy diệt thần điện người. Còn tính cái gì sinh cơ phân điện người. Ngươi có thể lựa chọn rời đi. Chỉ cần ngươi không tới động an tử toàn Chúng ta cũng sẽ không chủ động tìm các ngươi phiền toái. Vân Hạo biểu lộ thái độ của hắn. Chỉ tiếp, sinh cơ thần điện phó điện chủ cũng không cảm kích, thế muốn một trận chiến, hiện giờ tới rồi tình trạng này, đã là không chết không ngừng. Sinh cơ thần điện phó điện chủ nhanh chóng ra tay, sán lượng quang mang hình như là lợi kiếm giống nhau, hung hăng bổ ra chung quanh nhàn nhạt sương mù. Đột nhiên, trên mặt đất toát ra dày đặc màu đen sương mù, giống như roi rải giống nhau cuốn qua đi. Nhanh chóng cuốn quanh ở quang mang lợi kiếm phía trên, đổi lấy sinh cơ thần điện phó điện chủ một tiếng cười lạnh. Này mấy cái con kiến cũng tưởng cùng hắn chính diện đối kháng. Thật là buồn cười. Hồn lực thúc giục, quang mang đại thịnh, dự đoán giữa xương mủ bị chặt đứt thanh âm cũng không có vang lên, ngược lại là nghe được lệnh người hê răng ca ca thanh. Từ hắn dùng sinh cơ lực lượng ngưng tụ mà thành quang mang trường kiếm thế nhưng muốn không chịu nổi hủy diệt lực lượng roi dài. Sao có thể? Sinh cơ thần điện phó điện chủ vội chung bất thời giờ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vân Hạo, lại phát hiện Vân Hạo vân Đạm phong khinh, một chút đều không có sử dụng lực lượng gian nan cảm giác. Vân Hạo đối hắn ra tay thế nhưng không nguồn lực. Cái này ý niệm chợt loại quá, sinh cơ thần điện phó điện chủ cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Hắn sao có thể bại bởi Vân Hạo như vậy tiểu bối nhi. Nghĩ đến đây, sinh cơ thần điện phó điện chủ nhanh chóng thúc dục hồn lực, lúc này mới phát hiện. Vô luận hắn như thế nào thúc giục lực lượng, tiêu hủy diệt lực lượng ngừng tụ roi dài như cũ là ngăn chặn hắn thăng cấp lực lượng. Không nhiều không ít, vừa lúc liền ngăn chặn một chút. Liên điểm này, làm hắn vô pháp đột phá hủy diệt lực lượng roi dài, lại còn có muốn lo lắng, hắn trưởng kiếm tùy thời muốn bạo liệt. Sinh cơ thần điện phó điện chủ cả người đều ở Phát run, đều không phải là là bởi vì sợ hãi, mà là bị tức giận đến toàn thân ở Phát run. Vân Hạo là cố ý mỗi lần đều áp chế một chút hắn lực lượng, tới nhục nhã hắn sao? Vân Hạo, ngươi làm tốt lắm. Sinh Cơ Thần Điện Phó Điện Chủ lạnh giọng nổi giận quát. Vân Hạo nhìn Sinh Cơ Thần Điện Phó Điện Chủ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, "Khuyên ngươi một câu, không cần như vậy tức giận, nói cách khác, ngươi cũng sẽ trở thành hủy diệt lực lượng người tu hành." Sinh Cơ Thần Điện chiến sư sau khi nghe xong, nôn nóng nhìn chằm chằm Sinh Cơ Thần Điện Phó Điện Chủ. Đại trưởng lão càng là lo lắng sốt ruột hô, phó điện chủ, cẩn thận, đừng tức giận. Sinh cơ thần điện phó điện chủ thật là phải bị đại trưởng lão không đầu góc cấp khí phun ra huyết. Dưới loại tình huống này, hắn như thế nào có thể bất động giận. Vân hạo căn bản chính là cố ý. Sinh cơ thần điện phó điện chủ trong đầu linh quang trận lóe, ngáy mắt hiểu được, nhìn chầm chầm vân hạo, cho mày, ngươi chính là như vậy đối phó chúng ta sinh cơ phân điện mọi người. Bọn họ nếu không phải trước có cái loại này tâm tư, lại như thế nào sẽ lây dính thượng hủy diệt lực lượng? Vân hạo hỏi ngược lại. Hảo! Hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Sinh cơ thần điện phó điện chủ hồn lực bạo trướng, chỉ nghe, rắc một tiếng, hắn quang mang trường kiếm thế nhưng bị màu đen roi dài cấp rảo cái dập nát. Tâm sinh ác nghiệm, xem ra sinh cơ thần điện phó điện chủ cũng là tưởng đầu nhập vào ta hủy diệt thần điện. Âm lanh thanh âm! Hình như là từ địa phủ thổi đi lên giống nhau, đông lạnh đến ở đây mọi người thân thể phát cương. Một thân áo đen trung niên nam nhân chậm rãi đi tới, nhìn hành tẩu rất chậm, nhưng là, bất quá vài bước, hắn liền đã tới rồi mọi người trước mặt. Không có người phát hiện người nam nhân này là khi nào xuất hiện, chỉ điểm này liền cho thấy, người nam nhân này thực lực đã cao hơn ở đây mọi người. Cửu cấp chiến sư Lại là một cái cửu cấp chiến sư. Áo đen, cửu cấp chiến sư Này hai điều kiện thêm ở bên nhau nói, chỉ có một người là phù hợp nhất. Hủy diệt thần điện điện chủ. Sinh cơ thần điện phó điện chủ lạnh lùng nhìn hủy diệt thần điện điện chủ, cười nhạo một tiếng, nguyên lai like là điện chủ đại nhân tự mình tiên đến, thật là thất kính. Trường hợp này lời nói mới nói một câu, sinh cơ thần điện phó điện chủ trực tiếp mắng một tiếng, theo sau nhanh chóng lui về phía sau, hai người tức khắc giao thủ. Này đi lên không vô nghĩa. Trực tiếp động thủ giải quyết hủy diệt thần điện điện chủ cũng là làm mọi người sợ ngây người. Thật là một cái dứt khoát lưu loát người A. Mọi người nhìn đến hai vị này ngày thường không nhiều lắm thấy đại nhân vật ra tay, cũng thật là dọa tới rồi. Bang Bách Minh lúc này mới phản ứng lại đây, hóa ra tử vừa rồi bắt đầu liền ra tay người, cũng không phải Vân hạo mà là hủy diệt thần điện điện chủ A. Như vậy cảm khái, cũng bất quá là ở bang Bách Minh trong ốc bên trong dạo qua một vòng, theo sau. Đã bị hắn chạy đến sau đầu. Hiện tại hắn có càng chuyện quan trọng phải làm, đó chính là chuyên tâm quan sát sinh cơ thần điện phó điện chủ cùng hủy diệt thần điện điện chủ giao thủ. Đây chính là khó được học tập cơ hội. Nhìn bọn họ hai người đối hồn lực không chế, chính là sẽ làm hắn học được không ít đồ vật. Thực hiện nhiên, mặt khác chiến sư cũng là như vậy tưởng, tất cả đều đang chuyên tâm nhìn. Chỉ có an tử toàn bọn họ bên này cũng không có chú ý đánh đến trời đất u ám hai người. Nhìn thấy Mục Hàng Sâm đã đi tới, An Tử Toàn cũng không hảo đứng ở tại chỗ, mang theo Sóc Con qua đi. Nàng ở nơi nào? Ta đi tìm nàng. Mục Hàng Sâm đối với Sóc Con, nói ra mục đích của hắn. Hắn hiện tại tưởng bức thiết tìm được nàng. Huyền mặc cũng khẩn trương nhìn Sóc Con, muốn cho nó cho hắn một đáp án. Vô dụng. Sóc Con lắc đầu, năm đó nàng bị thương, còn hoài hài tử. Hao hết sức lực, chỉ có thể ở bí cảnh bên trong sinh hoạt nơi đó còn có nó thú hồn nếu là rời đi nơi đó chỉ sợ là liền thú hồn trạng thái đều không thể tồn tại sóc con nói là mục hàng xâm thân mình cưỡng cơ, cơ hắn tìm nàng nhiều năm như vậy cuối cùng thế nhưng chờ đến như vậy một tin tức cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu được mục hàng xâm đôi tay nắm chặt thành quyền nỗ lực áp lực chính mình kích động tâm tình mở miệng tiếng nói khản khàn khó nghe còn sống liền hảo tồn tại liền hảo liền tính là thú hồn Hắn cũng có thể nghĩ cách cấp mang về tới, sau đó, hảo hảo ôn dưỡng, không đến mức tiêu tán. Ngươi tưởng đem tỉ tỉ thú hồn cấp mang về tới. Sóc con đứng thẳng thân thể, nghiêm túc nhìn chằm chằm mục hàng sâm, ngươi phải biết rằng, ôn dưỡng thu hồn nói, tiêu hao chính là ngươi hồn lực. Ngươi thọ mệnh liền sẽ giảm bớt. Không sao. Mục hàng sâm không chút nào để ý nói, chỉ cần có thể ở bên nhau, cho dù là một ngày cũng hảo. Sóc con bình tĩnh nhìn chăm chú Mục Hàng Sâm, tưởng từ trong mắt hắn nhìn ra lời hắn nói là thật hay là giả. Nó kỳ thật là thực chán ghét Mục Hàng Sâm. Nếu không phải bởi vì tỷ tỷ gặp hắn, lại như thế nào sẽ có như vậy hiểu lầm? Nho nhỏ hiểu lầm làm tỷ tỷ thương tâm, chạy đến mặt khác địa phương đi khóc. Nếu không phải chạy đến mặt khác địa phương, lại như thế nào sẽ biết có người phải đối phó Mục Hàng Sâm? Nếu không phải vì Mục Hàng Sâm... Như thế nào sẽ có tỷ tỷ sau lại đại chiến, cùng với hiện tại kết quả. Nay hết thảy đều là bởi vì tỷ tỷ gặp mục hàng Sâm. Bất quá, nhìn đến mục hàng Sâm nhiều năm như vậy quá không tốt, Du Du trong nhà, Tựa Hồ vẫn luôn đều không có quên tỷ tỷ. Hiện giờ còn thoát ly mục ra, Tựa Hồ cũng là có chút thành ý. Sóc con là có điểm tha thứ mục hàng Sâm, nhưng là bên cạnh Huyền Mặc mở miệng, các ngươi xác định sao? Các ngươi nói đều là thật sự? Huyên Mặc cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Này tin tức chính là làm hắn tâm bất ổn. Này tính sao lại thế này. Đột nhiên, hắn biết chính mình mẫu thân thế nhưng không chết. Hảo đi, có lẽ là thân thể tử vong, nhưng là thú hồn như cũ bảo tồn. Đó chính là ở thiên nguyên bí cảnh bên trong. Nguyên lai nó vẫn luôn bị mẫu thân che chở. Nhưng là, nhưng không ai tới nói cho hắn tin tức này. Đặc biệt là hiện tại, đột nhiên lại toát ra một cái cha tới. Cùng chính mình mẫu thân còn có nhiều như vậy ân oán tình thủ. Cái này kêu chuyện gì? Tỷ tỷ sự tình. Là tỷ tỷ ý tứ, nàng không nghĩ làm ngươi lại khổ sở một lần. Sóc con xin lỗi nhìn huyền mặc, cùng với làm ngươi thừa nhận một lần mất đi thân nhân thống khổ, còn không bằng trực tiếp làm ngươi cho rằng chính mình là cô nhi. Cho nên các ngươi liền gạt ta. Huyền mặc nổi giận quát. Huyền mặc, chúng ta. Câm miệng. Huyền mặc trực tiếp quát lớn một tiếng. Đánh gây mục hàng sâm biện giải. Các ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Huyên mặc thở phì phì, phanh một chút, biến trở về tiểu miêu hình thái, hoa ở giàn nước nhuận trong lòng ngực, lông xù xù đầu nhỏ chui vào đi, liền lưu một cái mông đối với bọn họ. Nói rõ, nó chính là không nghĩ bàn lại. Nó sinh khí. Mục hàng sâm há miệng thở dốc, lại không biết muốn nói như thế nào. Giàn nước nhuận đối với mục hàng sâm hơi hơi mỉm cười, dùng khẩu hình không tiếng động nói. Ta sẽ khuyên nhủ nó. Mục Hằng xâm sắc mặt lập tức liền chầm xuống dưới, đặc biệt là nhìn đến giảng đức nhuận dối tay, một chút một chút cấp tiểu miêu thuận mau bộ dáng, hắn liền hận không thể đi lên một cái tát chụp chết giảng đức nhuận, cái này chiếm hắn hải tử tiện nghi hỗn đảng. Đây là hắn hải tử, còn không có thân cận quá, đã bị heo cấp cùng. Cái này kêu chuyện gì? Nhưng là, nhìn đến tiểu miêu thập phân ỉ lại giảng đức nhuận bộ dáng, mục Hằng xâm chỉ có thể là ám khí ám nghẹn. Ai làm hắn ở huyền mặc trong cuộc đời vắng họp nhiều năm như vậy, hiện giờ cũng chỉ có thể chịu đựng, làm giản đức nhuận trước khuyên nhủ nó. Châm ngâm một lát, mục hằng xâm mở miệng, hiện giờ đại lục tu luyện hồn lực càng ngày càng gian nan, thực lực cao chiến sư càng ngày càng ít, chắc là thiên tử cấp bậc đại lục ra cái gì vấn đề. Nếu là đi nơi nào, chỉ sợ vẫn là muốn nhiều cẩn thận. Nếu là thiên tử cấp bậc đại lục thật sự xảy ra vấn đề, chỉ sợ bên kia cũng là không yên ổn. Luôn là muôn quá khứ Vân Hạo gật đầu Đem chính mình biết đến tin tức nói ra Ta chỉ là ở hủy diệt thần điện Nơi đó được đến một ít mảnh nhỏ dường như tin tức Không thể hoàn chỉnh hiểu biết Cái kia đại lục sự tình Chờ một lát cùng hủy diệt thần điện Điện chủ hảo hảo hiểu biết một chút Có lẽ sẽ có thể được đến càng nhiều tin tức Vân Hạo nói Làm mục hàng sâm nghe có điểm biến nữ Tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp Dường như Mục hàng sâm nhìn nhìn Vân Hạo, Mày nhắc lại Ngươi thật là hủy diệt thần điện người. Vân hạo nếu có phải hay không nói, lại như thế nào sẽ biết hủy diệt thần điện tin tức? Còn có, kia sinh cơ phân điện rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa rồi đủ loại rõ ràng liền có thể nhìn ra tới, hủy diệt thần điện điện chủ là cùng vân hạo nhận thức. Đối với vấn đề này, vân hạo chỉ là con con khỏe môi, cũng không có giải thích. Mục Hằng Sâm cũng không phải cũ kỹ người, gật đầu, ngươi là huyền mặc bằng hữu, ta tin ngươi. Sao trời vô ngữ nhìn mục hàng sâm, như vậy không có nguyên tắc tín nhiệm, thật sự hảo sao? Quả nhiên là cưng triều hài tử không có hạ độ a. Sao trời ở trong lòng yên lặng chửi thầm, nhưng là tiểu miêu chính là vui vẻ. Cái nuôi nhỏ chậm gì gì hoảng, thường thường đi truyền một truyền giản đức nhuận thủ đoạn, cho thấy nó tâm tình là thập phân tốt. Liên tính là ngoài miệng không thừa nhận, tiểu miêu trong lòng vẫn là thích cái này, nó còn không có nhận hạ phụ thân đứng ở nó bên này. Phanh một tiếng vang lớn. Làm vân hạo đám người lực chú ý rốt cục là chuyển hướng về phía chiến cuộc bên kia. Sinh cơ thần điện phó điện chủ che lại chính mình ngực, bên môi có đỏ thắm vết máu chảy xuống dưới. Trên mặt không có một chút huyết sắc, phía một loại tiếp cận tử vong màu xanh lá. Hiển nhiên, ở cùng hủy diệt thần điện điện chủ giao thủ thời điểm, hắn vẫn là lực thua một bậc. Đặc biệt là, ở trung quanh có sinh cơ phân điện mọi người hủy diệt lực lượng thêm thành, hủy diệt thần điện điện chủ vẫn là chiếm tiện nghi. Sinh cơ thần điện, cũng bất quá như thế. Hủy diệt thần điện điện chủ lạnh lùng cười, nhìn sinh cơ thần điện phó điện chủ liền cùng xem tùy thời có thể bóp chết con kiến giống nhau. Sinh cơ thần điện cùng mục ra mọi người chính là sắc mặt xăm trắng, tràn ngập tuyệt vọng. Ngay cả sinh cơ thần điện phó điện chủ đều không phải hủy diệt thần điện điện chủ đối thủ, bọn họ có phải hay không hôm nay buổi tối sẽ chết ở chỗ này? Đến nỗi cùng chiến thành chiến sư nhóm còn lại là đem ánh mắt từ chiến cuộc thượng chuyển rời đến an tử toàn bọn họ bên kia, muốn nhìn xem an tử toàn bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Bọn họ là không có tham dự, chỉ là bằng quan, nhưng là, cuối cùng nếu là hủy diệt thần điện thắng được nói, bọn họ tuyệt đối muốn ra tay. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn hủy diệt thần điện nhân vi sở dục vì. Nói vậy, đừng nói là cùng chiến thành, chính là toàn bộ đại lục đều phải tao ương. Này đó chiến sư liếc mắt một cái xem qua đi, lại thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sạch chết. Bởi vì bọn họ vừa lúc nhìn đến an tử toàn bọn họ vừa mới quay đầu, nhìn về phía chiến cuộc bộ dáng. Hóa ra vừa rồi sinh cơ thần điện phó điện chủ cùng hủy diệt thần điện điện chủ đánh đến trời đất ưu ám, an tử toàn bọn họ thế nhưng liền chú ý đều không có chú ý một chút. An tử toàn bọn họ đây là thật sự cùng hủy diệt thần điện đứng ở một bên A vẫn là có nắm chắc có thể đối phó được hủy diệt thần điện A. Thật là sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Sinh cơ thần điện phó điện chủ bản thân liền bị thương, không phải hủy diệt thần điện điện chủ đối thủ, hiện giờ hai người lại giao thủ, chính là đã không có vừa rồi thế lực ngang nhau cảm giác. Hùng chi chung quanh còn có sinh cơ phân điện người ở thúc giục hủy diệt lực lượng, bên này giảm bên kia tăng tình huống dưới, sinh cơ thần điện phó điện chủ chính là kế tiếp bại lui. Trên người nhiều một đạo lại một đạo vết thương, Đại trưởng lao tức giận đến tắn răng, đối với bên người Sinh Cơ Thần Điện chiến sư mắng, "Còn ở nơi này nhìn làm gì? Động thủ a." Nga. Sinh Cơ Thần Điện chiến sư lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lên tiếng, "Qua đi, ra tay." Đương nhiên, bọn họ không có ngốc đến trực tiếp đi đối mặt hủy diệt Thần Điện điện chủ, mà là đi đối phó vây quanh Sinh Cơ Thần Điện phó điện chủ bọn họ những cái đó Sinh Cơ phân điện chiến sư. Vốn định chồm rửa qua đi, không thành tưởng Thánh sứ đột nhiên xoay người, hai mắt lạnh băng nhìn chằm chằm kia mấy cái muốn tới gần sinh cơ thần điện chiến sư. Thánh sứ, ngươi tốt xấu là sinh cơ thần điện người, sao lại có thể như vậy thị phi chẳng phân biệt? Sinh cơ thần điện chiến sư lập tức ra tiếng chỉ trích. Không sai, điện chủ là ngươi lại đây là rèn luyện, ngươi sao lại có thể đầu nhập và hủy diệt thần điện? Bên cạnh sinh cơ thần điện chiến sư cũng là lập tức phụ hoạn. Hừ. Thánh sứ chỉ là hư lệnh một tiếng, căn bản là không có đem những người này chỉ trích để vào mắt. Nay tự cao tự đại bộ dáng, thoạt nhìn thật là thập phần làm người chán ghét. Thánh sứ, ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi quá làm chúng ta thất vọng rồi. Sinh cơ thần điện chiến sư sôi nổi chỉ trích thánh sứ. Bên cạnh mục thục nghi vừa thấy, lập tức nói một câu, lúc trước vân hạo chính là đi theo thánh sứ bên người, thánh sứ đôi hắn phá lệ bất động. Sinh cơ thần điện chiến sư vừa nghe, liền cùng giải quyết cái gì nan đề dường như, bừng tỉnh đại ngộ nhìn chằm chằm thanh sứ, ngươi thế nhưng có như vậy tâm tư. Vì một người nam nhân, ngươi thế nhưng hủy hoại sinh cơ phân điện. Ngươi đầu nhập vào hủy diệt thần điện, ngươi có hay không nghĩ tới thiên hạ thương sinh. Mục thục nghi cũng không phải có hại chủ nhân. Ngươi hiện tại có vân hạo đường chỗ dựa, ai không biết, vân hạo chính là hủy diệt thần điện điện chủ trước mặt người tâm phúc. Ta nào dám nói ngươi cái gì? Mục Thục Nghi âm dương quái khi nói. Ngươi tưởng nói liền nói, không sao cả. Dù sao miệng mọc ở trên người của ngươi. An Tử Toàn tùy ý mở ra đôi tay, căn bản là không cùng Mục Thục Nghi so đo. Bất quá, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi một câu. Nhắc nhở cái gì? Ta muốn xui xẻo sao? Mục Thục Nghi châm chọc nhìn An Tử Toàn. Ta biết, ngươi hiện tại vô địch, có đại chỗ dựa. Ta là so không được. Những cái đó đều không phải vấn đề, ta tưởng nói chính là, ngươi cho rằng cùng ngươi nói sinh cơ thần điện chiến sư thật là ở cùng ngươi cùng nhau cùng chung kẻ địch khiển trách thanh sứ. An tử toàn nói làm ngục thuộc nghi trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nàng lời này là có ý tứ gì. Bọn họ căn bản chính là không nghĩ rửa trước ra tay, sợ thương đến chính mình, mới cùng ngươi cùng đi khiển trách thanh sứ. An tử toàn nói vừa nói xong sinh cơ thần điện kia mấy cái vừa rồi còn ở mồm năm miệng mười chỉ trích thánh sứ chiến sư sắc mặt đột nhiên biến đổi an tử toàn ngươi nói cái gì đừng nói hiệu nói vượng ngươi a hắc ảnh chật lóe mấy cái sinh cơ thần điện chiến sư hết thể cất miệng đôi mắt đăm đăm nhìn trầm trầm ở bọn họ trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo thật sâu hoang ân hình như là bị một phen vô hình đại đao hung hăng chém quá dường như bọn họ trước mặt mặt đất cũng hảo cục đá cũng thế, tất cả đều bị chỉnh tề cắt thành hai nửa. Như vậy đối lực lượng không chế tinh chuẩn, không phải bọn họ có thể làm được. Này nếu là chém vào bọn họ trên người, chỉ sợ bọn họ cũng liền cùng này cục đá giống nhau, bị cắt thành hai nửa đi. Mấy cái sinh cơ thần điện chiến sư, lặng lẽ bất động thanh sắc chẩm rãi sau này xây dịch, tận lực rời xa lấy chính gốc trên mặt tinh tế, lại vô cùng khủng bố thiên ngân. Đồng thời, còn trộm nhìn vấn hạo. Hắn chậm rãi sửa sang lại một chút ống tay áo, đạn rớt mặt trên cũng không tồn tại cho bụi. Trước kết quả người này lại nói, tốt xấu cũng là cựu cấp chiến sư, không thừa dịp hiện tại giải quyết rớt, chờ hắn hoãn lại đây, chính là cái phiền thoái. Sinh cơ thần điện phó điện chủ chính là thấy rõ ràng hủy diệt thần điện điện chủ đáy mắt sắc ý, trong lòng chật lạnh, xong rồi. Đôi mắt một bế, sinh cơ thần điện phó điện chủ liền ở nơi đó chờ chết. Không có cách nào. Hắn thật là tránh cũng không thể tránh. né tránh cũng chỉ có thể là trở thành trật vật chê cười, còn không bằng đã chết xong hết mọi chuyện. Đỡ phải rơi vào nửa chết nửa sống, ngược lại càng thêm khó coi. Sinh cơ thần điện phó điện chủ đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, nơi nào nghi đến, kia một roi tử thế nhưng chậm chạp không có rơi xuống. Làm hắn có chút khó hiểu chậm rãi mở hai mắt, nhìn đến một bàn tay vững vàng cầm roi dài. Đó là một con thuộc về trung niên nhân tay. Tuy rằng không có thiếu niên non mịn, lại cũng không có bất luận cái gì lao niên giả nua. Ngược lại là có thuộc về chính trực tráng niên huyết khí. Sinh cơ thần điện phó điện chủ trong lòng đại hỉ, quay đầu nhìn qua đi, đồng thời kêu một tiếng, điện chủ. Cùng chiến thành chiến sư nhóm hít ngược một hơi khí lạnh, bọn họ nơi nào sẽ tưởng được đến, hôm nay buổi tối thế nhưng sẽ nhìn thấy nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Đầu tiên là sinh cơ thần điện phó điện chủ, theo sau là hủy diệt thần điện điện chủ. Hiện giờ, ngay cả sinh cơ thần điện điện chủ cũng đã hiện thân. Này, này, cùng chiến thành chiến sư nhóm khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, hiện giờ đã không phải bọn họ đứng thành hàng không đứng thành hàng vấn đề, mà là, trước mắt chỉnh tự giao phong theo chân bọn họ không có quan hệ. Trừ phi là bọn họ các gia thần điện điện chủ lại đây, nói cách khác, bọn họ đi lên đó chính là bạch cấp, mà nhận được bọn họ thư từ các gia thần điện điện chủ, đó là tuyệt đối sẽ không lại đây. Cho nên, trận chiến đấu này, tất nhiên là thuộc về sinh cơ thần điện cùng hủy diệt thần điện. Sinh cơ thần điện điện chủ khẽ hừ một tiếng, trên tay một cái dùng sức, vừa rồi vẫn luôn đuổi theo sinh cơ thần điện phó điện chủ chiều roi dài, ở trong tay của hắn nháy mắt hóa thành màu đen xương mù tiêu tán ở không trung. Mục Hoài Phong cách làm thật là làm mục hàng sâm kinh thường. Mục Hoài Phong còn không phải là lo lắng hắn sẽ ra tay giúp hủy diệt thần điện sao. Mặc kệ là sinh cơ thần điện cũng hảo vẫn là hủy diệt thần điện cũng thế, hắn chỉ giúp đối một phương. Thật là không biết cái gọi là. Mục Hoài Phong về tới Mục gia bên kia, nhỏ giọng low bầu. Mục Thục Nghi thấp giọng oán giận, nhị thúc thật là quyết tâm theo chân bọn họ ở bên nhau. Về sau chúng ta Mục gia chính là muốn suy sẹo. Nhị thúc không phải người như vậy. Vẫn luôn không nói gì Mục phái tường rốt cục là chịu không nổi mở miệng. Chính mình phụ thân cùng Mục Thục Nghi bộ dáng này thật là rất khó xem. Ta cũng không nghĩ Nhị Thúc là. Mục Thục Nghi tương đương thất vọng nói. Hiện giờ sinh cơ thần điện người khẳng định sẽ thắng. Đến lúc đó, đứng ở hủy diệt thần điện bên kia Nhị Thúc. Tuyệt đối trở thành sinh cơ thần điện địch nhân. Trừ phi là, Nhị Thúc cùng nhau gia nhập chiến cuộc, cùng hủy diệt thần điện điện chủ cùng nhau đối phó sinh cơ thần điện điện chủ. Kể từ đó nói, ngươi làm mặt khác chiến sư thấy thế nào đến Mục ra. Về sau, chúng ta mục ra muốn như thế nào tự xử? Mục thục nghi càng nói càng là khó chịu, hoán hận xem ra liếc mắt một cái mục hàng xâm bên kia. Mục phái tưởng nhìn nhìn này miệng đầy hoán giận mục thục nghi, mãn nhãn chán ghét, mục Gia vẫn là phụ thân làm chủ, ngươi ở chỗ này nói này đó có ích lợi gì? Nếu không phải ngươi cấp sinh cơ thần điện người viết thư từ, nháo ra một lần một lần sự tình tới, sự tình sẽ biến thành như vậy sao? Rõ ràng chính là bọn họ tâm thuật bất chính, như thế nào thành ta vấn đề. Mục thục nghi chính là tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng sai. Mục phái tường quay đầu, không nghĩ lại để ý tới nàng. Thật là không biết cái gọi là. Đến nỗi cùng chiến thành bên kia chiến sư cũng ở nhỏ giọng nói thầm lên, bọn họ trong lòng thật là lo lắng. Không cần lo lắng. Bang nhiên mở miệng, mục nhị ra là sẽ không đứng ở hủy diệt thần điện bên kia. Mục Nhị Gia làm người các ngươi còn không tin được sao? Mặt các chiến sư lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng chỉ có thể là thở dài. Nếu là trước kia, bọn họ đương nhiên là tin tưởng. Vấn đề là hiện tại Mục Nhị Gia gặp viên mật này đã có thể nói không hảo. Sinh Cơ Thần Điện Điện Chủ ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở Vân Hạo trên người. Người này mới là hủy diệt Thần Điện Điện Chủ sát chiêu. Đột nhiên, Sinh Cơ Thần Điện Điện Chủ cười, lắc đầu nói. Ngươi an bài người tựa hồ không quá nghe lời. Hủy Diệt Thần Điện điện chủ kỳ quái quay đầu, lúc này mới phát hiện Vân Hạo đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trong lòng kinh ngạc có dự cảm bất hảo. Vân Hạo? Vân Hạo tựa hồ là mới nghe được Hủy Diệt Thần Điện điện chủ nói, rốt cuộc đi phía trước. Hủy Diệt Thần Điện điện chủ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này Vân Hạo, cả ngày lạnh như băng, thật là làm người nắm lấy không ra hắn suy nghĩ cái gì. Sinh cơ thần điện điện chủ ngươi vì sao phải đối phó hủy diệt thần điện? Vân hạo hỏi. Hủy diệt lực lượng nếu là lan tràn mở ra, chẳng phải là muốn hủy hoại toàn bộ đại lục. Sinh cơ thần điện điện chủ buồn cười nói, như vậy vấn đề, ngươi vẫn là đừng hỏi. Ta là tuyệt đối sẽ không mặc kệ các ngươi làm sàng làm bậy. Sinh cơ thần điện điện chủ chính nghĩa lẫm nhiên chỉ đổi lấy vân hạo khinh miệt một hừ, ngươi chẳng lẽ không phải vì hủy diệt thần điện cung phụng lực lượng? Sinh cơ thần điện điện chủ kinh ngạc nhìn Vân hạo, ngươi đang nói cái gì? Cái gì lực lượng? Một cái ẩn chứa cường đại lực lượng đồ vật, một cái đến nay làm hủy diệt thần điện điện chủ còn không có tìm được phương pháp như thế nào hấp thu lực lượng. Nơi đó mà thần chứa lực lượng, đủ khả năng làm một cái cửu cấp chiến sư ngưng tụ ra tới nội đan, đột phá địa tự cấp bậc đại lục hạn chế, bước vào thiên tự cấp bậc đại lục. Vân hạo nói, làm ở đây mọi người đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Hủy diệt thần điện thế nhưng còn có vật như vậy sao? Bọn họ như thế nào tất cả đều không biết. Nguyên lai còn có loại đồ vật này. Sinh cơ thần điện điện chủ rất là ngoài ý muốn nói, đồng thời sắc mặt lạnh lùng. Nếu là thật sự có vật như vậy, kia hủy diệt thần điện liền càng không thể để lại. Sinh cơ thần điện điện chủ nói, đại gia tự nhiên là minh bạch. Hủy diệt lực lượng vốn dĩ liền đủ tạ ác, nếu là lại đến như vậy một cái lực lượng cường đại thêm thành. Kêu điệu Tử cấp bậc đại lục thật sự muốn xong rồi. Hủy diệt lực lượng. Cùng chiến thành mọi người hoảng sợ trường lớn hai mắt. Sao lại thế này? Sinh cơ thần điện điện chủ nổi giận quát một tiếng. Ngươi trường nào thì ở chúng ta nơi này động tay động chân. Nếu không phải chính mình tâm thuật bất chính nói, như thế nào sẽ lây dính thượng hủy diệt lực lượng? Vân hạo cười lạnh, ngón tay thon dài ở không trung hoạt động, hình như là ở vẽ cái gì Mỹ lệ đường cong. Không có người biết hắn đang làm cái gì nhưng là theo vân hạo động tác trung quanh hủy diệt lực lượng càng ngày càng nồng đậm từ sinh cơ thần điện sinh cơ phân điện còn có mục gia mọi người toát ra tới hủy diệt lực lượng nhanh chóng tụ tập ở bên nhau nháy mắt liền đem những người đó cấp bao phủ ở trong đó sinh cơ thần điện mọi người chính là sẽ không cam tâm cứ như vậy bị vân hạo khống chế bay nhanh thuốc dục hồn lực, quang mang nhanh chóng chặt đứt trung quanh tụ lại tới màu đen sương ngủ chẳng qua trung quanh màu đen xương ngủ quá mức nồng đậm Căn bản là không phải bọn họ về điểm này sinh cơ lực lượng liền có thể đối phó được. Bọn họ chỉ có thể là xin giúp đỡ nhìn về phía sinh cơ thần điện điện chủ. Chỉ tiếp, lúc này sinh cơ thần điện điện chủ cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc. Hắn trung quanh bị sinh cơ lực lượng hình thành quang mang cấp chiếu sáng lên, nhưng cũng gần là hắn trung quanh một mảnh nhỏ địa phương. Lại tiếp tục mở rộng nói, hắn liền cảm giác chính mình hồn lực có chút kiên trì không được. Không phải hắn không muốn làm cái gì. Mà là, hắn trong cơ thể hủy diệt lực lượng thế nhưng cuốn lấy kinh mạch, cùng bản thân sinh cơ lực lượng chiến đấu ở bên nhau, hắn cũng là thực tuyệt vọng. Ngươi muốn hủy diệt thần điện đồ vật, cố tình muốn hy sinh chính mình phó điện chủ, ngươi bản thân đã không phải cái gì người tốt. Cứ như vậy còn dám tự xưng là sinh cơ thần điện điện chủ sao? An tử toàn hừ một tiếng. Nàng ghét nhất loại này đầy miệng nhân nghĩa đạo đức nguy quân tử. Vân hạo ngươi muốn làm gì? Hủy diệt thần điện điện chủ chất vấn nói. Hủy hoại một ít không nên tồn tại ra hỏa. Vân hạo đạm mạc trả lời, làm hủy diệt thần điện điện chủ trong lòng lộ bộ một chút. Vân hạo người này. Ngươi đối phó sinh cơ thần điện người là được, vì sao phải quay đầu đối phó ta? Ngươi chẳng lẽ muốn dĩ hạ phạm thượng? Hủy diệt thần điện điện chủ nổi giận nói. Liên ở cục đá xuất hiện ngáy mắt, chiến sư nhóm cảm giác được chính mình trong cơ thể hồn lực một trận kích động. Căn bản là không cần bọn họ suy nghĩ cái gì, thân là chiến sư, đối với lực lượng bản năng khát vọng đã nói cho bọn họ, nơi đó không chút nào thu hút cục đá bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Là bọn họ đều muốn, đều khát vọng, thận không thể nào lên đi đoạt lấy lại đầy lực lượng. Hủy diệt thần điện điện chủ sắc mặt đại biến, thất kinh hỏi, ngươi như thế nào? Này ba chữ vừa ra khỏi miệng, hủy diệt thần điện điện chủ đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng câm miệng. nhưng là. Ở đây có ai là ngốc tử? Hủy diệt thần điện điện chủ khiếp sợ ai nhìn không ra tới. Có thể làm hủy diệt thần điện điện chủ như vậy để ý đồ vật, lại còn có làm cho bọn họ tất cả đều cảm nhận được nồng đậm lực lượng đồ vật, trừ bỏ vừa rồi hủy diệt thần điện điện chủ nói cái kia có thể cho cửu cấp chiến sư ngưng tụ ra tới nội đan đồ vật ở ngoài, còn có thể là cái gì? Lúc này, mọi người ánh mắt càng thêm nóng bỏng, đều sắc hóa thành thực chất hận không thể qua đi đoạt lấy tới. Đương nhiên, này cái gọi là hận không thể cũng gần là ngẫm lại thôi. Ai ngốc điên rồi muốn đi vân hạo trong tay đoạt đồ vật. Không thấy được hiện tại sinh cơ thần điện điện chủ cùng hủy diệt thần điện điện chủ tình cảnh sao. Lập tức có thể vây khốn nơi này hai người, vân hạo thực lực, đã làm cho bọn họ vô pháp suy đoán. Đây là cái kia đồ vật. Sinh cơ thần điện điện chủ trong mày, nhìn chằm chằm hủy diệt thần điện điện chủ, liền các ngươi chính mình đồ vật đều thủ không được, thật là phế vật. Vốn dĩ nhận được thư từ thời điểm, hắn không như thế nào để ý. Nhưng là, theo an tử toàn nguyên tố dịch bại lộ, hắn lập tức ý thức được đây là một cái cơ hội. Hủy diệt thần điện điện chủ khẳng định là muốn cái này nguyên tố sư. Hắn lúc này mới vội vàng chạy tới. Đương nhiên, hắn hành tung là con sinh cơ thần điện chiến sư. Không thành tưởng ở chỗ này thế nhưng gặp hủy diệt thần điện điện chủ, làm hắn có một cái xúc động, muốn bắt lấy hủy diệt thần điện điện chủ. Sau đó lấy trừ ác danh nghĩa, đi càn quét hủy diệt thần điện. Tỷ như nói, hắn vừa nói lời nói, thanh âm liền phát run, càng có có thể là liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Mục hàng sâm không nói gì, cùng chiến thành người liền càng sẽ không nói. Rõ ràng có thể nhìn ra được kiếp sau cơ thần điện điện chủ cùng hủy diệt thần điện điện chủ tình huống tương đương không đúng, này hai cái đều ở vân hạo thủ hạ. Không hề đánh trả chi lực, bọn họ có thể làm cái gì. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, căn bản là sẽ không có nhân tâm sinh lòng phản kháng. Thực lực nghiên áp sẽ chỉ làm bọn họ phản kháng trở nên tương đương buồn cười. Nơi này liền giao cho ngươi. Vân Hạo nói xong, xoay người, dắt qua an tử toàn tay, liền như vậy đi rồi. Liền như vậy đi rồi. Cùng chiến thành mọi người là một trận vô ngữ, có hay không người có thể đứng ra tới cho bọn hắn giải thích một chút, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Mục Thục Nghi không thể hiểu được nhìn Mục Hàng Sâm qua đi, cùng sinh cơ phân điện người ta nói cái gì. Sau đó, những người đó liền hướng về sinh cơ thần điện người đi qua đi, bắt đầu chói người. Cha, cha, đây là làm sao vậy? Mục Thục Nghi khẩn trương hỏi. Ta như thế nào biết? Mục Hoài Phong tức giận đến không được, vốn dĩ hắn liền đủ phiền, Mục Thục Nghi còn ở nơi này nháo cái gì? Hắn cho rằng... Nhất xui xẻo chính là sinh cơ thần điện hoặc là hủy diệt thần điện thắng, hắn lập trường đều tương đương xấu hổ. Dù cho là xấu hổ, kia cũng là còn có một đường sinh cơ. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến, cuối cùng không phải bất luận cái gì một cái điện chủ thắng được, ngược lại là hắn chưa từng có nghĩ tới, cũng nhất không nghĩ nhìn thấy người thắng. Vân Hạo! Vân Hạo như thế nào thắng? Vân Hạo còn không phải là một cái tiểu lâu là sao? Vì cái gì hắn thắng? Hơn nữa, còn thắng như vậy không thể hiểu được. Mục hoài phong tưởng không rõ. Bất quá, hắn lại nghĩ như thế nào không rõ cũng vô dụng, bởi vì không có người yêu cầu hắn suy nghĩ cẩn thận. Sinh cơ thần điện điện chủ cùng hủy diệt thần điện điện chủ tất cả đều không có phản kháng bị sinh cơ phân điện người cấp thỉnh đi rồi. Cùng chiến thành thật là cũng bị sao trời cấp dẫn tới tới rồi bên cạnh, theo chân bọn họ giải thích một chút trước mắt tình huống. Dù sao bọn họ cũng đều nhìn đến sinh cơ thần điện điện chủ là cái người nào, hiện giờ sao trời ý tứ đó là làm mục hàng xâm tới xử lý sinh cơ thần điện cùng với hủy diệt thần điện. Bọn họ cũng là khiếp sợ, nhưng là, càng có rất nhiều vô pháp lý giải nghi hoặc. Đến nỗi bằng nhiên, hắn phản ứng là khiếp sợ, theo sau là kinh sợ. Đây chính là cùng bọn họ nghi hoặc khiếp sợ hoàn toàn bất đồng. Bọn họ chỉ là biết vân hạo thắng sinh cơ thần điện điện chủ cùng hủy diệt thần điện điện chủ. Đến nỗi như thế nào thắng, bọn họ là hoàn toàn mơ mơ màng màng. Các ngươi đều nhìn cha ta làm gì? bang bách minh như mày. bang chiến sư, ngài có phải hay không đã biết cái gì? Có chiến sư nhịn không được hỏi. Bọn họ thật sự là quá tò mò. Cái này chiến sư vừa hỏi, những người khác tất cả đều dựng lên lô thai, nghiêm túc nghe, sợ bỏ qua bất luận cái gì một chữ. Sinh cơ thần điện điện chủ cùng hủy diệt thần điện điện chủ hồn lực đã không có. Bàng nhiên mở miệng nói, chung quanh tương đương an tĩnh, mọi người tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp, có thể không an tĩnh sao. Cho nên, liền tính là bàng nhiên thanh âm lại nhẹ, ở như thế hoàn cảnh dưới, sở hữu chiến sư tất cả đều nghe được giành mạch. Ngay cả mục ra người cũng không ngoài ý muốn. Hủy diệt thần điện điện chủ hủy diệt lực lượng bị vân hạo cấp rút ra đi, rót vào nơi đó cục đá. Đến nỗi sinh cơ thần điện điện chủ hồn lực. Về sau cũng không có khả năng dùng. Kinh mạch bị hủy. Đến nỗi bị ai hủy, bằng nhiên không có nói ra, nhưng là, này đã thực rõ ràng hảo sao. Còn cần nói rõ sao. Bằng nhiên nói xong, lắc đầu khẽ thở dài một tiếng. Mấy trăm người đứng ở chỗ này, thế nhưng làm này thanh cảm thán thở dài như thế rõ ràng, lúc này, tính tới rồi cực hạn. Ai cũng vô pháp phản ứng lại đây, không biết nên làm cái gì bây giờ. Đi thôi. Bằng nhiên đều không cần đi xem. Cũng biết những người đó là cái gì phản ứng. Rốt cuộc loại này tâm tình, vừa rồi chính hắn liền thật sâu thể hội qua. Bang bách minh cơ hồ là theo bản năng nghe xong phụ thân nói, liền như vậy đi theo đi rồi. Chỉ là, đi đường là xấu hổ cùng tay cùng chân, chính hắn cũng chưa phát hiện. Ít nhất hắn vẫn là có thể chính mình đi đường đâu, tổng so với kia chút nghe xong lúc sau, cả kinh ngốc đứng ở tại chỗ chiến sư mạnh hơn nhiều. Chờ đến bảng nhiên bảng bách minh phụ tử rời đi ít nhất có 15 phút lúc sau, những cái đó cùng đầu gỗ cọc dường như, xử tại chỗ chiến sư, rốt cuộc có một chút phản ứng. Hiện tại an tử toàn bên kia ở vội, hắn khẳng định không có phương tiện qua đi. Hiện giờ chính là đem mục thục nghi cấp khống chế lên, chờ đến thích hợp thời gian đưa qua đi là được. Dù sao, hết thể ân oán đều là bởi vì mục thục nghi. Đương hắn xem không rõ sao. Trước kia bất quá là quan hệ mục gia ít lợi, hắn cái gì đều không nói. Chỉ cần mục thục nghi có thể cho mục gia đến lợi, kia hắn liền làm bộ cái gì cũng không biết. Nhưng là, hiện giờ tình huống bất đồng. Mục hàng xâm đứng ở an tử toàn bên kia, vân hạo lại như vậy khủng bố. Là thời điểm đem mục thục nghi cấp lui ra. Chỉ cần an tử toàn ngôi giận, không nhằm vào mục gia là được. Cũng may an tử toàn bên kia còn có cái mục hàng xâm. Mục Hằng Sâm cũng không nghĩ mục gia hoàn toàn bị trả thù đi. Liên tính là cùng mục gia ly tâm, cũng không đến mức giận chó đánh mèo đến toàn bộ mục gia. Mục hoài phong ở ngắn ngủn trong nháy mắt liền đem lợi và hại nặng nhẹ tất cả đều cấp nghi kỹ rồi. Mục thục nghi tức giận đến mắng to, ngươi hỗn đản. Đem nàng miệng cho ta lấp kín. Mục hoài phong nổi giận quát một tiếng, trừng mắt nàng, nếu không phải ngươi nơi trốn nhằm vào an tử toàn, lại như thế nào sẽ có những việc này? Ngô no, ngô no, ngô no, mục thuộc nghi muốn biện bạch cái gì, nhưng là, miệng bị lấp kín, cái gì đều nói không nên lời. Phái tương A, về sau mục gia phải nhờ vào ngươi. Mục hoài phong nhìn nhìn chính mình đại nhi tử, thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Vẫn là mục phái tường thông minh, vẫn luôn đều cùng an tử toàn đánh hảo quan hệ, vẫn luôn có hợp tác. Nhị thúc cũng sẽ không đối mục gia làm gì đó. Mục phái tường cũng không có bất luận cái gì đắc ý vinh báo, chỉ là điểm xảy ra chuyện thật. Ngươi nhị thúc. Ai mục hoài phong không nói cái gì, đi về trước lại nói. Dù sao hiện giờ tình huống, đã không phải hắn có thể khống chế, hắn chỉ có thể là đem mục ra tổn thất hàng đến nhỏ nhất. Mục hồng nguyên chính là vẫn luôn đều nhìn, vẫn luôn đều không nói lời nào. Kỳ thật hắn trong lòng đã ở trong tối tự may mắn, may mắn hết thể đều là mục thuộc nghi ra mặt, hắn vẫn luôn ở giả ngu. Hắn là không có được đến cái gì quá nhiều chỗ tốt, nhưng là... Hiện tại cũng không đến mức bị đẩy ra đi làm cái gì. Chúng ta hai cái. An tử toàn kinh ngạc nhìn về phía Vân Hạo. Vân Hạo khẳng định gật đầu. Vì an tử toàn mới vừa hỏi ra một chữ, lập tức phản ứng lên đây, gật đầu, bên kia khẳng định rất nguy hiểm, vẫn là đừng làm bọn họ đi. Chúng ta hai cái đi thì tốt rồi. An tử toàn cười nói xong, còn trịnh trọng gật gật đầu, không sai, chính là như vậy, vẫn là ngươi suy xét chu toàn. Vân Hạo nhìn An Tử Toàn kia vạn hạnh lại mang theo một chút tự trách biểu tình, thật là nhịn không được lại hôn vài hạ. Ngươi làm gì nha? An Tử Toàn khuôn mặt nhỏ đỏ rực rối tay đẩy nào đó vô sỉ ra hỏa. Nói chính sự đâu? Hắn có thể hay không đứng đắn điểm? An Tử Toàn dưới đáy lòng giít đảo. Ta mang ngươi qua đi, ngươi không oán. Vân Hạo nhân cơ hội bắt được An Tử Toàn muốn đẩy ra hắn tay nhỏ, bắt được bên môi, ở ấm áp lòng bàn tay. In lại một nụ hôn. Ngươi, ngươi an tử toàn thiệt tình là phụ, hắn hôm nay sao lại thế này a? Luôn là động tay động chân. An tử toàn lời này là ngượng ngùng nói ra, nhưng là vân hạo chính là không biết xấu hổ giải thích, thật dài thời gian không ở bên nhau. Vân hạo như vậy vừa nói, an tử toàn cũng có chút phiền muộn. Trước nay cái này địa tử cấp bậc đại lục lúc sau, thật đúng là chính là không như thế nào ở bên nhau. Luôn là sự tình các loại. An Tử Toàn nhìn nhìn Vân Hạo, phát hiện hắn biểu tình ngời hoài, mặc Danh cảm thấy hắn hà ủy khuất. Duỗi tay, sờ sờ Vân Hạo mặt, nhẹ nhàng nhéo một chút, xem như an ủi. Lần này Tử đem Vân Hạo làm cho tức giận, nhướng mày hỏi, "Ngươi đây là an ủi?" An Tử Toàn xấu hổ gương mặt nóng lên, "Này nơi nào là cái gì an ủi a?" Cảm giác quái quái, "Cùng ngươi qua đi, là có thể ở bên nhau." An Tử Toàn ánh mắt chôn tránh, nhanh chóng tiếp thượng đề tài vừa rồi. Tưởng đem trước mắt có chút nguy hiểm để tài cấp rời đi một chút. Vân hạo ngầm cười khẽ, thính, không bức bách nàng. Tử toàn ra mặt mỏng, thật sự đậu tàn nhẫn, đau lòng không phải là hắn sao. Giàn nước nhuận khớp xương rõ ràng ngón tay mềm nhẹ tao tiểu miêu cảm, cho nó thuần mao, giảm bất nó khẩn trương. Vốn dĩ có chút xấu hổ cứng đờ mục hàng sâm, đôi mắt nhữ lại, nhìn chầm chầm giàn nước nhuận cái tay kia. Giàn nước nhuận có phải hay không có điểm thật quá đáng? Mục hàng Sâm hiện tại là thật sự hận không thể lập tức tiến lên, một tay đem giản đức nhuận móng nuốt cấp chủ bay. Nhưng là, nhìn đến tiểu miêu ở giản đức nhuận trong lòng ngược thuận theo bộ dáng, mục hàng Sâm còn có thể hít sâu một hơi, làm bộ chính mình không có thấy. Liên tính hắn là huyền Mặc phụ thân thì thế nào? Hắn cùng huyền Mặc chưa từng có ở chung quá, liên tính là gặp qua vài lần mặt, cũng là dương cung bạc kiếm. Ở chung tình huống, tương đương không tốt. Huyền Mặc, chúng ta nói chuyện. Mục Hằng Sâm mở miệng, trong lòng dù cho là không muốn nhìn đến Giản Đức Nhụn nhưng vẫn là đối với hắn nói: Ngươi nếu là Phương Tiện nói, lưu lại cùng nhau nói nói chuyện. Giản Đức Nhụn ánh mắt hiện lên, đối mục Hằng Sâm thái độ chuyển biến bại phần. Hắn lại không nốc, như thế nào sẽ nhìn không ra tới? Mục Hằng Sâm đối hắn chính là có lý gì? đương nhiên, Mục Hằng Sâm tâm tình hắn là lý giải. Chính mình nếu là có Nữ Nhi bị cái nào nam nhân túi cấp ngậm đi rồi. Hắn không tấu chết nam nhân kia mới là lạ. Đương nhiên, kia đều là về sau sự tình. Hiện tại hắn vẫn là rất muốn đem hắc tử cấp ngậm tiến chính mình trong ổ đi. Bắt đầu thời điểm, hắn đối mục hàng xâm không có gì ấn tượng tốt. Chỉ là, từ vừa rồi thoạt nhìn, mục hàng xâm là tương đương bận tâm hắc tử cảm thụ. Vì hắc tử, liền hắn đều nhịn, mục hàng xâm cũng thật chính là bao dung. Năm đó sự tình, chính là như vậy. Nên nói ta cũng đều nói. Mục hàng Sâm cũng không có cho chính mình điểm tô cho đẹp cái gì, nhìn về phía tiểu miêu, chân thành nói. Dựa vào huyền mặt thông minh, hẳn là không thể đoán được sự tình từ đầu đến cuối. Cũng chính là một ít chi tiết, đương nhiên, những cái đó chi tiết cũng không cần phải quá công đạo. Ta là thật sự không biết có người. Mục hàng Sâm than nhẹ một tiếng, tương đương ấy nấy. Tiểu miêu dùng móng bước nhỏ gãi gãi giản đức nhuận cánh tay, nó đang khẩn trương. Chỉ có thể là chịu đựng tưởng tấu giản đức nhuận một đốn đem tiểu miêu ôm đi, nói ra vừa rồi kia phiên lời nói tới. Hảo! Giản đức nhuận đáp ứng chính là thông khoái, mục hàng xâm cuối cùng thật sâu nhìn hoa ở giản đức nhuận trong lòng ngực tiểu miêu liếc mắt một cái lúc sau, lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Lại không đi nói, hắn sợ chính mình không chế không được chính mình. Chờ đến mục hàng xâm sau khi rời khỏi, giản đức nhuận lúc này mới cười nói, hắn cũng không tệ lắm. rất quan tâm ngươi Hừ, ai muốn hắn quan tâm. Ta lại không quen biết hắn. Tiểu miêu cái đuôi vùng, đem chính mình cấp vòng lên. Tiểu gia hỏa khẩu thị tâm phi bộ dáng làm ràng đức nhuận nhịn không được nở nụ cười, duỗi tay, sờ sờ tiểu miêu đầu, thấp giọng nói, ngủ đi. Cả đêm cũng là đủ lan lột, an tử toàn bọn họ bên này nhưng thật ra còn có thể ngủ ngon. Nhưng là cùng chiến thành bên kia, chính là có quá nhiều người vô pháp đi vào giấc ngủ không nói đến bảng nhiên phụ tử cảm thán kinh ngạc rất nhiều cũng là trằn trọc bọn họ đều như vậy ngủ không được mục gia mục hoài phong càng là vô pháp đi vào giấc ngủ so với những người khác đơn thuần kinh ngạc hắn chính là hoảng loạn chậm rãi đem sở hữu sự tình ở đầu gối chung một lần lại một lần trải vớt nghĩ như thế nào vẫn hồi toàn bộ địa tự cấp bậc đại lục mới có mấy cái cựu cấp chiến sư mục hằng xâm hoàn toàn chính là đứng ở an tử toàn bên kia. Dư lại hai cái tất cả đều bị Vân hạo cấp thu. Đừng nói còn có dư lại không nhiều lắm. Cửu cấp chiến sư căn bản chính là hành tung bất định, nhiều năm đều không có bọn họ tin tức. Liên tính là tìm ra lại có thể như thế nào. Vân hạo một cái là có thể đối phó hai cái cửu cấp chiến sư. Như vậy thực lực, hắn khẳng định là sẽ không đi cứng đối cứng. Chỉ hy vọng, Vân hạo bọn họ mục tiêu đều ở mặt khác địa phương, không cần quá độ chú ý bọn họ mục ra A. Mục Hoài Phong chính là hoảng loạn cả đêm, thiếu phát hiện, an tử toàn bọn họ căn bản là không có tới tìm hắn. Mục Hoài Phong ở trong phòng đi tới đi lui, đứng ngồi không yên. Mục Phái Tường đi đến, nhìn đến chính là nôn nóng Mục Hoài Phong, thấp giọng gọi một câu: Phụ thân, ngài tìm ta. Phái Tường, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a? Mục Hoài Phong đều phải vội muốn chết, nhìn thấy Mục Phái Tường còn không có phản ứng, trong lòng hỏa khí đằng mà một chút liền bạo lên. Chẳng qua. Nghĩ đến mục phái tưởng cùng an tử toàn hợp tác quan hệ, mục hoài phong lại đem trong lòng hỏa khí cấp đè ép trở về. Hiện tại mục gia chính là ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, hơi có vô ý, liền vạn kiếp bất phục. May mắn, có mục phái tưởng. Nếu lúc ấy an cô nương làm mục thục nghi đi, tự nhiên là không nghĩ muốn nàng tánh mạng. Mục phái tưởng cũng không có thêm mắm thêm muối, muốn mục thục nghi tánh mạng. Mục thục nghi là vì gia chủ chi vị tính kế rất nhiều. Cũng may mắn là có Mục Thục Nghi các loại tính kế, mới có thể như thế khích lệ hắn, làm hắn càng thêm tiến tới. Hắn liền tính là thắng Mục Thục Nghi, cũng sẽ thắng được thể thể diện diện. Sau lưng chơi ám chiêu loại chuyện này, hắn kinh thường. Hắn không nghĩ trở thành phụ thân hắn người như vậy. Ân, ta đã biết. Mục Hoài Phong nghĩ nghĩ, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Mục Phái Tường nhìn nhìn Mục Hoài Phong, nói, phụ thân nếu là không có chuyện khác, ta liền đi cửa hàng. Ấn Ấn, đi thôi đi thôi. Về sau mục gia đều là của ngươi, ngươi cũng nên nhiều cần nhìn điểm nhi. Mục Hoài Phong cười ha hả nói. Chính là cho mục phái tường một viên thuốc can thần. Nói cho hắn, này mục gia gia chủ vị trí khẳng định là mục phái tường. Đối với mục Hoài Phong cách nói, mục phái tường là không kinh không mừng, chỉ là như thường hành lễ rời đi. Lần này sự tình đã xảy ra lúc sau, mục Hoài Phong đã không có đường lui. Mục gia gia chủ vị trí này, phụ thân là tưởng nhanh lên cho hắn. Rốt cuộc, trước mắt sự tình nếu là xử lý không tốt, chính là một cái cục diện dối giám. Thực hiện nhiên, phụ thân cũng không tưởng tiếp tục xử lý, tưởng nhanh lên ném cho hắn. Đối với mục hoài phong tâm tư, mục phái tưởng là tưởng rất rõ ràng, hắn không thèm để ý. Hắn làm sự tình không thẹn với lương tâm, huống chi, an tử toàn cũng không phải không nói lý người. Hắn không có gì hảo lo lắng. Rời đi mục ra, cùng chiến trong thành bình thường ba tánh vẫn là trước sau như một sinh hoạt, cũng không có nhận thấy được cái gì dị thường. Liên một ngày một đêm đều không đến A. Vân hạo rốt cuộc là như thế nào làm được? Cùng chiến thành quá chiến sư nhóm là tưởng tiếp tục tìm hiểu tin tức, cũng may, cùng những cái đó sinh cơ phân điện ở cùng cái địa phương, bọn họ từng người thần điện phân điện đã đem tin tức cấp truyền lại lại đây. Xem xong những cái đó tin tức lúc sau. Cùng chiến thành các gia thần điện phân điện điện chủ thật lâu trầm mặc không nói. Ma thú vây khốn, hủy diệt phân điện chiến sư xuất kỳ bất ý đánh lũ. Dung đại lượng hủy diệt lực lượng trực tiếp đánh lén. Các gia sinh cơ phân điện tuyệt đối là không có bất luận cái gì chỉ hoãn tất cả đều bị cầm xuống dưới. Không hề nghi ngờ, liền ở sinh cơ thần điện điện chủ muốn lại đây đối phó an tử toàn bọn họ thời điểm, Vân hạo đã bố cục. Sinh cơ phân điện điện chủ lại đây là muốn đem an tử toàn cấp bắt đi thậm chí là muốn đoạt đi hủy diệt thần điện điện chủ trong tay cái kia lực lượng, hắn tự cho là chính mình bản tính đánh thật sự tinh, nhưng là hắn tuyệt đối không thể tưởng được, vân hạo so với hắn còn muốn lợi hại, có cùng an tử toàn giáo hảo thú hoàng tới khống chế ma thú, càng đừng nói những cái đó ma thú cùng an tử toàn quan hệ cũng là thực tốt, phải biết rằng toàn bộ đại lục ma thú chính là so chiến sư không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu lần, như vậy ở số lượng thượng yên áp. Làm các nơi sinh cơ phân điện chiến sư là tuyệt đối không có chảy ra khả năng. Hơn nữa hủy diệt phân điện mọi người, đại lượng phóng thích hủy diệt lực lượng. Không sai, sinh cơ lực lượng là khắc chế hủy diệt lực lượng, nhưng là, hai loại tương khắc lực lượng ở bên nhau đối thượng. Là thắng là phụ, xem chính là bên kia lực lượng nhiều. Thật giống như là thủy có thể tới dập tắt lửa giống nhau, một cây ngọn đến, một chén nước bắt qua đi lập tức liền tới diệt. Nhưng nếu là hừng hực đến đủ khả năng lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn đâu? Phải biết rằng, nhiều ít sân hỏa, có khi liền tính là tiếp theo vũ đều không thấy được sẽ tới diệt. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn kia phiến núi rừng bị thiêu sạch sẽ. Thực hiện nhiên, những cái đó hủy diệt phân điện chiến sư, hủy diệt lực lượng là cũng đủ. Vì cái gì cũng đủ. Ở nhân số thượng chỉ sợ là không có quá nhiều ưu thế. Đơn giản chính là hơn nữa đông đảo ma thú uy áp kinh sợ. Áp chế sinh cơ phân điện mọi người lực lượng, đồng thời còn có an tử toàn cung cấp nguyên tố dịch, làm hủy diệt phân điện chiến sư lực lượng không ngừng phóng thích. Cùng chiến thành bên kia là bình tĩnh, ngay cả sinh cơ thần điện cùng với các nơi sinh cơ chi nhánh đều là vững vàng bị tiếp nhận xuống dưới. Quản lý sự tình có mục hàng xâm làm chủ lực, thú hoàng lân viêm vì phụ trợ. Khác chiến sư nếu là tưởng truyền lại tin tức, tự nhiên là yêu cầu lợi dụng chuyên môn huấn luyện ra phi hành mà thu tới nhanh chóng truyền lại tin tức. Như vậy phi hành ma thú huấn luyện lên tương đối phiền toái không nói, huấn luyện thành công cũng rất ít. Rốt cuộc chiến sư cùng ma thú vô pháp câu thông, còn có chính là, kia phi hành ma thú cũng là sẽ có chính mình tiểu tính tình. Luôn là công tác, kia phi hành ma thú cũng là sẽ giận nhau. Cho nên, như vậy liền không khác là tăng lớn truyền lại tin tức phí tổn. Không phải thực khẩn cấp tin tức, tự nhiên sẽ không lợi dụng phi hành ma thú tới truyền lại nay cũng chính là vì cái gì Mục Thục Nghi lúc trước cấp sinh cơ thần điện đưa tin tức qua đi, yêu cầu lâu như vậy. Mà các gia thần điện cấp cùng chiến bên trong thành nhà mình phân điện đưa tin tức lại nhanh như vậy nguyên nhân. Mục Thục Nghi cái kia tin tức có thể chờ, hơn nữa nàng cũng luyến tiếc hoa như vậy đại giá tới đưa tin tức. Sinh cơ thần điện cùng với các nơi sinh cơ phân điện ra như vậy sự tình, các gia thần điện điện chủ nếu là không trước tiên đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Kia mới là đầu gốc có bệnh đâu. Đến nỗi vì cái gì một hàng xâm có thể nhanh chóng đem sinh cơ thần điện cùng với các nơi sinh cơ phân điện cấp nhanh chóng xử lý. Có địa phương hủy diệt phân điện chiến sư, kia đều bị vân hạo cấp khống chế. Phải biết rằng, được đến hủy diệt lực lượng bộ phận thần cách vân hạo, đối với hủy diệt lực lượng liền có nhất định lực khống chế. Càng đừng nói, ở ban đầu thời điểm, vân hạo sớm đã có bố cục, cùng mặt khác hủy diệt phân điện hoặc nhiều hoặc ít đều có liên hệ. Nói cách khác, những cái đó hủy diệt phân điện chiến sư, như thế nào có thể ở trước tiên, liền đuổi tới cùng cái địa phương sinh cơ phân điện đâu. Hiện giờ những người đó tất cả đều giao cho mục hàng xâm tới dùng, truyền lại tin tức, đương nhiên là trực tiếp tìm lân viêm. Phi hành ma thú không hảo huấn luyện. Ha ha! Thú hoàng mệnh lệnh đi xuống, nào đầu ma thú còn cần huấn luyện. Đi tới đi lui đưa tin tức, kêu kêu một cái nhanh chóng. Thực hiện nhiên. Vân hạo điểm này tiểu tâm tư cũng không có bị mấy cái đương sự chú ý tới. Tiểu miêu cùng chim nhỏ ở sinh khí điên cuồng hét lên, an tử toàn xúc ở vân hạo sau lưng, càng thêm không rõ ràng lắm. Duy nhất thấy rõ ràng tình huống giảng đức nhuận hơi hơi như mày, cái này vân hạo, đều khi nào, thế nhưng còn có cái này tâm tư. Như vậy ẩn nhẫn khắc chế ánh mắt, hắn thật là quá đã hiểu. Bởi vì, mỗi ngày đối mặt tiểu miêu thời điểm, hắn chính là như vậy. Thính. Không nói. Nói nhiều đều là nước mắt. Gia nước nhuận ở một bên âm thầm thở dài, hắn nhưng không có thời gian rồi đi ngăn cản nhà hắn tiểu gia hỏa phát tiết lửa giận. Chuyện này, cũng thật là Vân Hạo cùng Tử Toàn bọn họ hai cái làm quá mức. Uy, uy. Hảo đi an tử toàn tránh ở Vân Hạo phía sau, lộ ra non nửa khuôn mặt, muốn biện bạch một chút. Nơi nào nghĩ đến nàng mới nói một câu, bên kia liền điên rồi dường như kêu lên. Miêu miêu miêu điệp điệp điệp điệp đến nàng không thể treo vào còn trốn không nổi sao? An Tử Toàn nhanh chóng lại rụt trở về, làm bộ chính mình không tồn tại. Chim nhỏ gấp đến độ phanh phách cánh, ở trong phòng bay tới bay lui. Tiểu Miêu cũng mặc kệ cái kia, trực tiếp nhảy dựng lên, liền muốn phóng qua Vân Hạo, đi tìm An Tử Toàn hảo hảo hỏi cái rõ ràng. Vừa mới nhảy lên, sau cổ đột nhiên căng thẳng, bị Vân Hạo vững vàng sét. Miêu. Tiểu Miêu mở mịt ở không trung phổi đi hai hạ bốn con tiểu trảo, theo sau tạt mao Miêu tử toàn tuyệt đối chỉ là một cái đồng loã đầu sỏ gây tội khẳng định là Vân Hạo Vân Hạo người này đều là đầu sỏ gây tội thế nhưng còn dám như vậy đối nó cao với không tới Tiểu Miêu buồn bực ngươi đủ rồi a già nước nhuận bất mãn thanh em vang lên cánh tay dài duỗi ra đem Tiểu Miêu cấp đoạt lại đây ôm vào trong lòng ngực ngay trước mặt hắn liền khi dễ hắn tức phụ nhi, đương hắn không tồn tại a. Vân Hạo nhướng mày, ai trước ngáo? đối với hắn tức phụ nhi miêu miêu tê, đương hắn là cái gì? rõ ràng là ngươi tức phụ nhi trước nếu không mang nó, nó có thể không nóng này sao? Gia Đức nhượng nhưng không sợ Vân Hạo, đôi mắt trừng, sạt trở về. An Tử toàn buồn cười gật đầu, ôm tiểu miêu đi ra ngoài. Chim nhỏ cũng đi theo bay ra đi. Gia Đức nhượng khẽ thở dài một tiếng lao lao cái chán, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa đánh lên tới. Người thắng không được. Vân hạo nhàn nhạt liếc giản đức nhuận liếc mắt một cái. Người cho rằng ta thật sự muốn đánh với người à. Giản đức nhuận nổi giận quát, ta là sợ nhà ta hát tử cùng tử toàn đánh lên tới. Bọn họ hai cái mới sẽ không đánh lên tới. Hai người bọn họ hào đâu. Vân hạo biểu tình nhàn nhạt nói. Giản đức nhuận một trận vô ngữ, hóa ra là ta nhiều chuyện lâu. Vân Hạo không nói gì, nhưng là ánh mắt kia, đã trả lời vấn đề này, chính là. Giàn Đức nhuận giận. Hung tợn nhìn chằm chằm Vân Hạo. Đừng một bộ giống như thức đại thể lấy đại cục làm trọng bộ dáng. Vừa rồi ngươi chẳng lẽ không phải vì nhà ngươi hắc tử xuất đầu. Vân Hạo thong thả ung dung vạch trần Giàn Đức nhuận nguy trang. Đau lòng chính mình tức phụ nhi có cái gì vấn đề. Giàn Đức nhuận chính là một chút đều không cảm thấy chính mình vừa rồi có cái gì vấn đề. Không thành vấn đề. Vân hạo tự nhiên sẽ không cảm thấy giản đức nhuận có sai. Rốt cuộc, nếu là có người khi dễ tử toàn, hắn tuyệt đối tay sẽ người kia. Có vấn đề chính là, ra vẻ thức đại thể. Vân hạo khinh thường giản đức nhuận hành động, thường hộ tức phụ nhi liền hộ tức phụ nhi, nói nhiều như vậy làm gì. Sủng chính mình tức phụ nhi đó chính là trực tiếp sủng, quản những người khác thấy thế nào. Chẳng lẽ ta không phải thức đại thể. Giản đức nhuận giận. Vốn dĩ bọn họ hai cái cũng không thể đánh lên tới, ta hộ một chút, không phải làm cho bọn họ hai cái có thể nói đi xuống sao? Giản Đức Nhuận thật là không biết Vân Hạo là làm sao vậy. Vốn dĩ chính là hai bên chiếu cố sự tình, trước kia thời điểm, Vân Hạo lại không phải chưa làm qua loại này mấy cái phương diện đồng thời chiếu cố sự tình. Hôm nay như thế nào một hai phải cùng hắn so cái thật đâu? Vân Hạo hừ một tiếng, không có phản ứng Giản Đức Nhuận. Cái này phản ứng Làm giàn đức nhuận trong lòng hòa khí, vừa định muốn qua đi đá người, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm vân hạo, cười mắng một tiếng, vân hạo, người người này, quá vô sỉ. Sinh khí, tiểu miêu rốt cục là chịu xoay qua thân mình tới, nhìn chầm chầm an tử toàn. Người không cần ta, tiểu miêu hai mắt ướt rầm rề, rõ ràng là ở sinh khí, lại đáng thương vô cùng ủy khuất, xem đến an tử toàn chính là đau lòng muốn chết vội vàng rũ ra tay, đem tiểu gia hỏa cấp vớt vào trong lòng ngực, cho nó thuần mao. "Không không cần ngươi a, không không cần ngươi." An Tử Toàn cũng đối với chim nhỏ vẫy vẫy tay, sờ sờ đồng dạng ủy khuất chim nhỏ. Này không phải đi thiên tử cấp bậc đại lục thực hung hiểm sao? Ta nghĩ, ngươi còn không phải đi?" Tiểu Miêu buồn bực giống lên. "Đi?" "Chính là chính là chim nhỏ cũng không cam lòng như thế." Phụ họa tiểu Miêu nói. An tử toàn đau đầu nhìn này hai cái tiểu gia hỏa, ai? Các ngươi hai cái thật là ta mặc kệ, ta chính là muốn đi. Tiểu miêu bá đạo tuyên bố, ngươi nếu là không cho ta đi, ta liền sinh khí, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Không sai không sai. Chim nhỏ cũng ở an tử toàn đầu vai phành phạch cánh mẻ nhót. An tử toàn một cái đầu hai cái đại, này hai cái tiểu gia hỏa, a, thật là muốn đau lòng chết nàng. Ta qua bên kia là bởi vì Vân hạo yêu cầu tìm kiếm lực lượng, các ngươi lưu lại nơi này không hảo sao. An tử toàn còn tưởng lại khuyên nhủ chúng nó. Ta đương nhiên muốn đi. Tiểu miêu nhìn chầm chầm an tử toàn, ngươi đi dựa vào cái gì không cho ta đi. Ta đi là có không thể không đi lý do. An tử toàn than nhẹ. Tiểu miêu trong mắt chuyển động, phản ứng thực mau nói, ta cũng muốn cứu ta mẫu thân. Nay tiểu miêu cái này lý do. An tử toàn thật đúng là vô pháp phản bác. Nhìn thấy An tử toàn không lời nào để nói, Tiểu Miêu đắc ý cực kỳ, hừ một tiếng, cho nên, ngươi không cho ta đi, chính là chậm trễ ta cứu ta mẫu thân. Nay không nói lý tiểu bộ dáng, thật là làm An tử toàn không biết nói cái gì mới hảo. Hành hành, ngươi có lý. An tử toàn đầu hàng còn không được sao? Nàng dù sao là nói bất quá cái này tiểu gia hỏa. Hừ. Tiểu Miêu đắc ý giơ lên đầu tới. Nó thắng. Ta cũng phải đi. Chim nhỏ nóng nảy, nhìn chầm chầm an tử toàn, móng nuốt nhỏ ở an tử toàn đầu vai nhảy tới nhảy lui. Mục hằng xâm ý tứ thực minh xác, Hắn cũng không phải một hai phải vân hạo bọn họ mang theo, chính hắn cũng có thể đi. Cựu cấp chiến sư ngưng tụ nội đàn cũng không phải tuyệt đối thành công. Vân hạo nói một câu, đồng thời, đáy mắt hiện lên một mặt hài hước chi ý, ngươi không nên không kiến thức quá. Nói vừa xong. Mục Hàng Sâm khỏe môi liền run rẩy một chút. Thực hiện nhiên, Mục Hàng Sâm là biết đến, thậm chí là tận mắt nhìn thấy đến quá, có cửu cấp chiến sư ở ngưng tụ nội đang thời điểm thất bại tình huống. Đối với Vân Hạo cách nói, Mục Hàng Sâm chỉ là trầm mặc, cũng không có cái gì phản ứng. Vân Hạo lắc đầu, vẫn là kiên trì quyết định của hắn, ngươi không cần đi. Mục Hàng Sâm chỉ là khẽ hừ một tiếng, hiện nhiên là sẽ không nghe Vân Hạo. Lần này qua đi, không biết sẽ phát sinh cái gì. Vân Hạo mở miệng nói: "Ngươi lưu lại nơi này, quản lý một chút, đỡ phải có chút người sau lưng làm một ít động tác nhỏ." "Động tác nhỏ?" Mục Hằng Sâm nhíu mày. "Sinh cơ thần điện người không thấy được hoàn toàn thần phục, mặt khác thần điện người, ngươi cho rằng liền đều không có tư tâm?" Vân Hạo hỏi Mục Hằng Sâm: "Triển lộ thực lực, có người thần phục, có người khởi lòng tham." Nếu là có người đi Thiên Nguyên Bí cảnh nói Vân Hạo nói nói tới đây, mặt sau đã không cần nhiều lời. Mục Hằng Sâm khẽ biến sắc mặt đã thuyết minh, hắn nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Nếu là người có tâm muốn được đến cái gì chốt tốt, cũng không cần theo chân bọn họ trực tiếp đối thượng. Tìm được huyền mặc mẫu thân tới huy hiếp bọn họ cũng là một cái biện pháp. Chính diện đối kháng cũng không tính cái gì vấn đề, bọn họ phải để phòng chính là có người muốn ở trong tối chơi ám chiêu. Nơi này có lân viêm. Mục Hằng Sâm mở miệng nói, cửu cấp ma thú. Có cửu cấp ma thú tới chân áp. Ai còn dám động thủ? Ngươi cảm thấy lân viêm có thể nhìn thấu sở hữu quỷ kế. Vân hạo buồn cười hỏi, cảm thấy mục hàng sâm thật sự là thiên chân. Chẳng lẽ không biết, nhân loại âm hưu quỷ kế đối với trắng da ma thu tới nói, là chúng nó vĩnh viễn đều tưởng không rõ sao. Trực diện đối thượng, lân viêm sẽ không thua. Nhưng là, bị tính kế. Hắn là lo lắng huyền mặc, nhưng là đồng dạng lo lắng có người sẽ âm thầm phá hư thiên nguyên bí cảnh. Lực lượng cường đại. Đối chiến sư tới nói, là tuyệt đối dụ hoặc, vì được đến cường hãng lực lượng, không biết bao nhiêu người là bồi hồi ở sinh tử bên cạnh, chỉ vì có thể tăng lên thực lực của chính mình. Hiện giờ, biết vân hạo an tử toàn bọn họ có có thể đề cao thực lực phương pháp, sao có thể sẽ không có người không đi bí quá hóa liều đâu. Lân viêm ở chỗ này, hắn thật đúng là vô pháp hoàn toàn yên tâm. Lân viêm thực lực đủ, nhưng là, đối với nhân loại người lừa ta gạt, nó vẫn là không quá quen thuộc. Mục Hàng Sâm chỉ có thể là nhượng bộ, hắn lưu lại. "Tiểu tứ để lại cho ngươi." Vân Hạo nói. "Hảo." Mục Hàng Sâm đương nhiên là không có bất luận cái gì dị nghị. Sóc con cũng là lúc trước ở bên người nàng ma thú, nàng sau khi rời khỏi cũng là sóc con đi theo. Thừa dịp Vân Hạo bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này, hắn có thể hảo hảo hỏi một chút lúc trước bọn họ sau khi rời khỏi sự tình. Vân Hạo đơn giản đem sự tình an bài xong, sau đó Liên bắt đầu cùng an tử toàn giản đức nhuận cùng với sao trời bế quan. Bọn họ bế quan, tự nhiên là không ai có thể đi vào, sóc con là hận không thể đem đại môn cấp cào khai. Bọn họ đang bế quan, đừng quấy rầy đến bọn họ. Mục hàng sâm khuyên nhủ. Hử. Sóc con là lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng là một trăm không phụ, nhưng là, cũng không có lại đi cả môn. Đương nhiên chính là vừa rồi, nó cũng không có dùng sức cào chỉ là không cam lòng nhẹ nhàng bắt hai hạ. Thật sự nếu là quấy rầy đến bên trong người, nó khẳng định sẽ không làm loại chuyện này. Lưu lại nơi này không phải khá tốt. Nơi này sự tình cũng rất quan trọng. Mục Hằng Sâm nói, nếu là có người muốn xử cái gì quỷ kế, đi thiên nguyên bí cảnh nói, chúng ta có thể trước đều ngăn lại. hừ, Sóc con vẫn là hầm hừ, người không biết thiên tử cấp bậc có bao nhiêu nguy hiểm sao. Bên kia là nguy hiểm. Mục Hằng sâm gật đầu. Ta không đi theo, tiểu gia hỏa nếu là xảy ra sự tình làm sao bây giờ. Sóc con chính là không yên tâm tiểu miêu, hơn nữa, nó cũng có chút lo lắng an tử toàn bọn họ. Sóc con rốt cuộc là bị mục Hằng sâm cấp khuyên lại, không có lại đi rồi dám muốn đi theo đi thiên tử cấp bậc đại lục. An tử toàn bọn họ là ở không ngừng bế quan tu luyện. Địa tử cấp bậc đại lục chính là đã xảy ra không ít biến hóa. Ban đầu, là nhân tâm hoảng sợ. Hủy diệt phân điện người không chế sinh cơ phân điện, dù cho là mục hàng xâm ở phía sau màn tới không chế, nhưng là, ai có thể bảo đảm, sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu. Trong tay không chế hai đại thần điện, nắm như vậy quyền lực, nếu là muốn làm điểm cái gì, kia không phải dễ như trở bàn tay sao. Đối mặt lớn như vậy dụ hoặc, trên đời có thể có mấy người không chế được trụ chính mình. Bất quá, như vậy lo lắng, thực mau liền không có. Bởi vì chiến sư nhóm phát hiện, dược điền cũng hảo đồng ruộng cũng thế, có hủy diệt phân điện chiến sư lúc sau, kia hủy diệt lực lượng thế nhưng thiếu không ít. Hủy diệt chiến sư ở kia phụ cận tu luyện, thế nhưng phụ cận hủy diệt lực lượng cấp hấp thu. Nay hiệu quả thế nhưng so sinh cơ phân điện còn dùng tốt. Trước kia chỉ là các nơi sinh cơ phân điện phụ cận đồng ruộng dược điền có thể có hiệu quả như vậy. Như vậy kết quả vừa ra tới, chiến sư nhóm chính là cao hứng. Mặc kệ là ai ở khống chế được sinh cơ thần điện cùng hủy diệt thần điện, ít nhất, đối với chiến sư tới nói, là tương đương hảo. Nếu là tiếp tục như vậy phát triển đi xuống, bọn họ căn bản là không cần lo lắng hấp thu dư thừa hủy diệt lực lượng, chỉ cần chuyên tâm tu luyện thì tốt rồi. Hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, chỉ có mục gia mục hoài phong là càng ngày càng càng lo lắng. Bên ngoài đối an tử toàn cùng vân hạo cái nhìn chính là từ ban đầu thấp thỏng, biến thành hiện tại tôn sùng. Bắt đầu còn có người tại Hoài Nghi An Tử toàn vân hạo cách làm sẽ đối đại gia tạo thành cái gì nguy hại, hiện giờ xem ra, này chỗ tốt chính là không ít, hại sao? Một chút đều không có. Phái Tưởng, ngươi gần nhất có hay không cùng An Tử toàn bọn họ liên hệ? Mục Hoài Phong khẩn trương gọi lại mới từ bên ngoài trở về Mục Phái Tưởng, nôn nóng hỏi. Không có. Mục Phái Tưởng lắc đầu, bận rộn một ngày hắn vẫn là rất mệt, liền tưởng chạy nhanh về phòng đi nghỉ ngơi. Bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, an tử toàn bọn họ chính là không biết, bọn họ vẫn luôn ở không ngừng tu luyện. Có an tử toàn nguyên tố dịch, hơn nữa vân hạ hủy diệt lực lượng, dù cho là như thế, chờ đến bọn họ bế quan ra tới cũng là gần một năm thời gian. An tử toàn đẩy môn ra tới, nhìn đến chính là chờ ở cửa shop con, không cấm nhuyễn miệng cười, tiểu tứ. shop con hiện tại đều không có thời gian đi kháng nghị nó tên này. Nó kinh ngạc ánh mắt ở an tử toàn bọn họ vài người trên người không ngừng đảo qua. Thật sự thành. ân, An tử toàn gật đầu, theo sau lại hộp ra một hơi, có điểm tiếc nuối nói, chính là dùng thời gian quá dài. Sóc con thật là không biết nói cái gì mới hảo. An tử toàn rốt cuộc có biết hay không như vậy thực lực tăng lên, có người cả đời đều làm không được. Bọn họ bất quá dùng liền một năm thời gian đều không có, liền đạt tới trình độ này, nàng còn muốn thế nào. Hảo, hôm nay hảo hảo chúc mừng một chút, hậu thiên chúng ta liền đi rồi. An tử toàn cười tủm tỉm nói xong, sóc con lúc này mới phản ứng lại đây, an tử toàn đây là ở ra vẻ nhẹ nhàng giảm bớt không khí. Đúng rồi, không đến một năm thời gian, đem thực lực ngạnh sinh sinh cất cao. Trong đó gian khổ cũng không nhắc lại. Chỉ nói nói mỗi một lần đột phá, đều là thập phần nguy hiểm. Húng chi, bọn họ là dùng như vậy phương pháp tới thôi hóa thực lực. Mặt khác không nói, liền nói cuối cùng kia ngưng tụ ra tới nội đan. Nhìn những người này một đám tất cả đều không có việc gì bộ dáng, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh, hung hiểm vạn phần. Sóc con xóa tung đuôi to ngăn, hư một tiếng, được rồi, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi thôi. Đồ ăn đã phân phó phòng bếp lậu. Ai đều không có để trong đó hung hiểm, đại gia tất cả đều xem nhẹ vấn đề này. Liền cũng giống như người không có việc gì giao lưu một chút gần nhất địa tự cấp bậc đại lục sự tình còn có bọn họ phải rời khỏi chuẩn bị đồ vật thời gian quá thật sự mau trong nháy mắt bọn họ tất cả đều rời đi bên kia cho dù là trong thần điện mặt hầu hạ hạ nhân đều là chiến sư vân hạo mở miệng nói gia đức nhuận bọn họ không nói gì tổng cảm thấy chính mình nỗ lực nửa ngày cuối cùng vẫn là hỗn tới rồi tầng chót nhất cảm giác này thật là quá kỳ diệu Chúng ta nếu là đem thần cách cấp trộm ra tới không phải hảo. Chim nhỏ dừng ở an tử toàn đầu vai, mở miệng nói. Thần cách muốn nhận chủ. Vân hạo ngăn trở chim nhỏ ý nghĩ kỳ lạ. Không có cái kia thực lực, đừng nói đi trộm thần cách, tới gần, chính là một cái chết. Vân hạo trước đem bọn họ không thực tế ý tưởng cấp ngăn trở, đỡ phải tới rồi bên kia lúc sau, phát sinh ngoài ý muốn. Chúng ta chiêu số chính là nỗ lực để cao thực lực. Sau đó được đến thần cách tán thành sao? An tử toàn nhíu mày. Ấn. Vân hạo gật đầu, bất quá, có khi cũng sẽ có kỳ tích phát sinh. Đối với cái này cách nói, an tử toàn chỉ có thể là vô ngữ. Kỳ tích sở dĩ xưng là kỳ tích, đó chính là bởi vì thiếu chi lại thiếu. Tính, vẫn là an phận thủ thường hảo hảo tu luyện đi. Chủ tử, cái kia phân chia địa phương không thể chính mình lựa chọn sao? Sao trời hỏi ra vấn đề mấu chốt? kia chúng ta chẳng phải là muốn tách ra. Tạm thời. Vân hạo nói, chỉ cần tu luyện đến trình độ nhất định, vẫn là có thể gặp mặt. Rốt cuộc là tới trình độ nào. Sao trời truy vân nói. Vân hạo đè đè chính mình cái chán, chậm rãi lắc đầu, không nhớ rõ. Tính, tới đâu hay tới đó. Chúng ta thiên phú lợi hại như vậy, khẳng định không thành vấn đề. An tử toàn nhẹ nhàng cười, đồ vật các ngươi nhất định phải đều trang hảo. Nguyên tố dịch chính là sẽ làm bọn họ về sau đi có thể thuận lợi một chút. Liên ở phía trước. Vân hạo lời vừa ra khỏi miệng, mọi người lúc này mới ngẩng đầu xem qua đi. An tử toàn kinh ngạc trừng lớn hai mắt, lộ không có. Rõ ràng bọn họ là theo một cái lộ vẫn luôn đi, trước mắt đột nhiên xuất hiện trắng xóa một mảnh sương mù, vừa rồi còn không có. Đây là cảm nhận được chúng ta lực lượng, cho nên thông đạo mở ra. Vân hạo nói, sau đó xoay người. Nhìn mọi người ý nghĩa, cuối cùng, ánh mắt dừng ở An Tử Toàn trên người, thật lâu không nói gì. Tương đối với An Tử Toàn lo lắng, sao trời bên kia còn lại là vẻ mặt mờ mịt. Nay chỗ núi rừng rõ ràng chính là tương đương tuyệt tốt, tùy ý có thể thấy được mấy người đều ôm hết bất quá tới che trời đại thụ. Phương xa đỉnh núi, loan phang có thể nhìn thấy một ít phòng ốc bộ dáng, chỉ là khoảng cách quá xa, xem không rõ. Nay một ít đều xác minh nhà hắn chủ tử cách nói. Bọn họ vừa đến nơi này, liền sẽ căn cứ lực lượng của chính mình, bị phân chia đến riêng thần điện phạm vi. Hiện tại vấn đề là, vì cái gì chúng ta sẽ ở bên nhau? Sao trời kinh ngạc nhìn chầm chầm giản đức nhuận tiểu miêu còn có phi ở không trung chim nhỏ? hắn hồn lực như thế nào phân cũng không có khả năng cùng mà thú phân ở bên nhau đi. Không biết, giản đức nhuận cũng là thập phần khó hiểu. Tiểu miêu giản lược đức nhuận trong lòng ngực chui ra tới, kỳ quái đánh giá sao trời? Hoài đầu nhỏ nói, ta cùng hắn, có bạn lữ khế ước, hắn đương nhiên muốn đi theo ta, tiểu hồng là thật phong điêu, ngươi. Chẳng lẽ cũng là ma thú? Tiểu miêu suy đoán thiếu chút nữa không cả kinh sao trời nhảy dựng lên, ngươi vui đùa cái gì vậy? Ta là ma thú. Ta như thế nào không biết? Sao trời chỉ vào cái mũi của mình, thật là không biết nên nói cái gì mới hảo. Không lý do sẽ phân chia sai a. Tiểu Miêu nói nhìn thoáng qua ở bên cạnh bay tới bay lui quan sát cảnh vật chung quanh chim nhỏ. Vừa rồi Tiểu Hồng còn đi theo Tử Toàn bên người đâu, nay không cũng bị phân chia lại đây sao? Tiểu Miêu mở miệng khó hiểu nói. Sao trời cũng là vô ngữ? Gia Đức nhuận nhìn Sao trời lâm vào trầm tư. Ở tới phía trước, Vân Hạo làm hắn cùng Tiểu Miêu hoàn thành bạn lữ khế ước, cái này đề nghị chính là ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Đây chính là chính đại quang minh cùng tiểu gia hỏa xác định quan hệ cơ hội, giang đức nhuận lại sao có thể bỏ qua. Đến nỗi vân hạ vốn dĩ mục đích là muốn cho bọn họ cho nhau giúp đỡ sự tình, giang đức nhuận cảm thấy, điểm này vấn đề nhỏ trực tiếp có thể xem nhẹ bất kể. Này không phải tất nhiên sao. Mấu chốt vẫn là xác định hắn địa vị, về sau cùng tiểu gia hỏa liền có thể quang minh chính đại ở bên nhau, nói ra đi, hắn cũng có năm chắc. Vậy hạ. Sao trời là chính mình tưởng không rõ, từ nhỏ miêu cùng chim nhỏ nơi đó cũng không chiếm được đáp án. Nghĩ tới nơi này, An Tử Toàn đi qua. Cũng may nơi này người nhiều, An Tử Toàn độc thân một người lại đây, cũng không có có vẻ có cái gì đột nột. An Tử Toàn nhìn như thực tùy ý ở đi phía trước đi, nhưng là, lại cẩn thận quan sát đến chung quanh người tình huống. Này đó chiến sư thực lực đều không tồi a, Bất quá, làm nàng nhìn không ra thực lực người quá ít rất nhiều đều là bắt cấp cửu cấp chiến sư, hơn nữa cảm giác bọn họ hồn lực cũng không phải đều giống nhau. này rốt cuộc là cái gì hồn lực thần điện? An tử toàn có chút nghi hoặc, bất quá nếu bất đồng hồn lực chiến sư đều ở chỗ này xếp hàng chờ, kia nàng cũng không nóng nảy. ai nha, cổ tỷ tỷ, ngươi nhưng xem như tới. đột nhiên ân cần giọng nữ hương phấn vang lên, một cái quần áo hoa lệ cô nương hương phấn chạy qua đi. nay một giọng nói. Làm chung quanh vẫn luôn ở khe khẽ nói nhỏ mọi người nghe được là rành mạch. Cảm giác được mọi người ánh mắt, tô nhớ thiến cũng là ngựa ngùng gương mặt đỏ hồng, nhưng vẫn là dùng sức múa may cánh tay, chạy chậm qua đi. Nàng cũng không phải là cái gì thích nhiều làm nổi bật người, chẳng qua, là gặp được người tới, nàng quá hưng phấn. Mọi người theo tô nhớ thiến ánh mắt xem qua đi, là một chiếc phổ phổ thông thông xe ngựa, sạch sẽ cổ xưa liền một cái dư thừa trang trí đều không có. Đi theo chàng này đó tặng người lại đây xe ngựa chính là vô pháp so. Bình thường thanh bố làm thành mạnh một hiên, đi xuống xe ngựa người chính là làm mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, người này không phải cổ đình bách sao. Đơn giản quần áo, cũng không có quá nhiều trang sức tới điểm suyết, nhưng là, trên đầu vô cùng đơn giản châu thoa, lại không có một người dám coi khinh. So với mặt khác cô nương phụ nhân trên người kia phức tạp trang sức. Cổ đỉnh Bách này Châu Thoa chính là dùng trung phẩm linh thạch tạo hình mà thành. Chỉ xem này trung phẩm linh thạch giá trị, chính là những cái đó có tiền phụ nhân toàn thân trên dưới trang sức thêm lên, đều so không được. Húng chi, họ cổ. Nay thần điện có một vị trưởng lão nhưng cũng là họ cổ, nghe nói lần này nhập môn thí nghiệm chính là có hắn chất nữ. Càng có một ít người, là ở ngã rẽ phía trước liền ngừng lại. Xem ra đây là tới tặng người, cũng không phải tới tham gia khảo hạch. An tử toàn cũng không có tùy tiện đi phía trước đi, mà là trước quan sát một phen. Muốn gia nhập thần điện khảo hạch, không cần bất luận cái gì trình tự, ai ngờ tham gia đều có thể chứ. An tử toàn nghi hoặc nhìn, nếu là nói như vậy, chẳng phải là ai đều có thể lại đây. Kia nói như vậy, bên này thần điện chẳng phải là muốn bội chết. Cẩn thận nhìn nhìn, an tử toàn rốt cục là phát hiện một chút manh mối. Ở phải đi đến lối rẽ thời điểm, tiện đưa người tất cả đều đứng lại không có tiếp tục đi phía trước. Cái này giống như không rất giống là ước định mà thành bộ dáng, mà là. Nhìn những người đó kính sợ nhìn phía trước. An Tử toàn trong lòng nghi hoặc, tựa hồ đã có đàng án. Bên kia hẳn là cái giới tuyến đi. Đạt tới tiêu chuẩn có thể qua đi, không phải liền vô pháp bước vào. Nhìn người đã đi rồi một nửa, An Tử toàn theo đi lên. Không dựa trước cũng không dựa sau, chủ yếu không làm cho chú ý là được. Tới rồi ngã rẽ lúc sau An Tử Toàn không chút do dự lựa chọn nhân số thiếu bên trái. Đi theo người đi phía trước đi, đi rồi trong chốc lát, phía trước chính là một chỗ huyền ngai. Huyền ngai phía trên là một cái hẹp hẹp chỉ có thể đi một người thạch lộ tương liên. Sương mù lượn lờ, thạch lộ đều là như ẩn như hiện. Đây là muốn qua đi sao? Vấn tâm lộ. Mên ngông thanh âm, phảng phất là từ tuyên cổ truyền đến, ở An Tử Toàn trong ốc bên trong đột nhiên vang lên. An tử toàn ánh mắt một ngừng, bình tĩnh nhìn chăm chú vào con đường kia, xem ra phải đi qua đi, mới có thể thông qua này cái thứ nhất khảo hạch đi. Muốn đi vào trong núi, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Phía trước đã có người đạp đi lên, rõ ràng vững vàng thạch lộ, đột nhiên, mặt trên người hình như là bị cái gì kích thích dường như, toàn thân không ngừng run rẩy, tiêu thảm thiết liên tục. Không đợi an tử toàn phản ứng lại đây, người kia đã thỉnh thịch một chút, thẳng tắp rơi vào vực sâu. An tử toàn kinh ngạc vội vàng chạy tới huyền nhai biên, muốn nhìn xem phía dưới tình huống. Sẽ không không thông qua liền thật sự ngã chết đi. Kia nha đầu chính là cái quật tính tình, một hai phải bằng chính mình bản lĩnh lại đây. Cổ trưởng lão trong miệng hình như là ở gian dạy, nhưng là, trên mặt tươi cười chính là biểu lộ hắn đối cái này chất nữ là tương đương vừa lòng. Tu luyện chính là phải có như vậy quyết tâm. Bất quá là ngắn gọn nói chuyện với nhau. Đại gia lực chú ý vẫn là đều đặt ở lần này khảo hạch nhân thân thượng. Chẳng qua, làm cho bọn họ tương đương thất vọng chính là, thời gian dài như vậy, có thể thông qua vấn tâm lộ người thật sự là không nhiều lắm, trực tiếp ngã xuống bốn thành người. Nhìn người đi được không sai biệt lắm, an tử toàn rốt cục là đạp đi lên. Đi lên lúc sau, an tử toàn liền ngây ngẩn cả người. Thân điện nội mọi người, nhìn đến cái này tình huống, có người bất đắc dĩ lắc đầu. Người này tư chất thật sự là quá kém. Người này nói, đưa tới mặt khác gật đầu phụ hoạn. Người khác thượng vấn tâm lộ, ít nhất còn phải đi một đoạn thời gian mới có thể bị ảnh hưởng. Người này, vừa mới bước lên vấn tâm lộ đã bị ảnh hưởng, này tâm tính, cũng thật là quá sức. Cứ như vậy người còn tu luyện. Thân điện nội mọi người là như thế nào thất vọng, an tử toàn là không biết, nàng hiện tại là hoàn toàn ngây dại. Bởi vì nàng một bước thượng vấn tâm lộ. Trước mắt hết thể tất cả đều thay đổi. thẳng tắp đại lộ, đều có thể ở mặt trên phi ngựa xe. Vừa rồi còn gào thét đủ khả năng đem người thổi chúng ngã trái ngã phải cuồng phong cũng tất cả đều biến mất. Gây trở ngại người tầm mắt thấy không rõ lộ kem màu trắng mênh mông xương mù cũng tất cả đều biến mất. thẳng tắp đại lộ, nối thẳng đối diện. An tử toàn trong lòng có điểm nói thầm. Nàng chính là nhìn đã nửa ngày, phía trước người đi lên lúc sau. Hoặc là là cả người run rẩy hoặc là là thống khổ kêu thảm thiết, liền tính là kiên trì sông qua đi người, kia bước chân cũng là trầm trọng. Từng bước một đi phía trước, chỉ là xem là có thể cảm giác được đến bọn họ hành tẩu gian nan Nàng nơi này, tình huống vì cái gì như vậy kỳ quái? An tử toàn trong lòng buồn trồn, có phải hay không đây cũng là cái gì hảo cảnh? Đương nàng đi phía trước đi thời điểm, sẽ đột nhiên xuất hiện cái gì? Đột nhiên tới một trận cùng phong đem nàng cấp cuốn đi xuống. Đứng lại. Một tiếng quát lớn, nổ vang dưới đáy lòng, làm an tử toàn nhíu mày, muốn đi tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Chỉ tiếp, thanh âm này mơ hồ, căn bản là vô pháp phân biệt là từ đâu truyền đến. Tả hữu vừa thấy, an tử toàn nhưng thật ra phát hiện, từ thanh âm này xuất hiện bắt đầu, chung quanh người biểu tình nghiêm túc rất nhiều. Từng bước từng bước tất cả đều thẳng thắn sông lưng, khẩn trương đứng, quy quy củ củ. Giống như muốn ngênh đón cái gì đại nhân vật dường như. Tại đây khẩn trương bên trong, còn có kích động hứng phấn, tựa hồ ở chờ mong cái gì? Thứ gì? An tử toàn trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là, trên mặt biểu tình cũng ở nhanh chóng điều chỉnh, làm ra không sai biệt lắm kích động chờ mong biểu tình. Tổng không thể quá không giống người thường, nói cách khác, khả năng sẽ xảy ra chuyện. Tới, tô nhớ thiên kích động nói. Phía trước lưỡng đạo trạm kiểm soát đã tiêu hao nàng thất thất bát bát thể lực, hiện tại tóc rời rạc, quần áo cũng phá, trên mặt càng là dính không ít bụi đất, dơ hề hề. Thoạt nhìn là rất chật vật. Bất quá, ở chỗ này, không ai sẽ cười nhạo tô như thiến, bởi vì mọi người đều không sai biệt lắm. Hơi chút hảo điểm, đó chính là cổ đỉnh bách. Nàng thiên phú vừa thấy chính là những người này giữa tốt nhất, đương nhiên, liền tính là như thế. Nàng cũng vô pháp bảo trì ban đầu thoải mái thanh tân, chỉ có thể nói, so với bọn hắn hơi chút hảo một chút mà thôi. Tô nhớ thiến hương phấn tả nhìn một cái hữu nhìn xem, đột nhiên ánh mắt định ở an tử toàn trên người. Cổ tỷ tỷ tô nhớ thiến lôi kéo cổ đình bách. Cổ đình bách tâm tình cũng là kích động, không quá minh bạch tô nhớ thiến ở chỗ này xảo cái gì. Làm sao vậy? Cổ đình bách quay đầu hỏi, nếu là không phản ứng nàng lời nói, nàng sẽ nói cái không ngừng người xem người kia, tô nhớ thiến duỗi tay lặng lẽ chỉ vào an tử toàn, vốn là không chút để ý cổ đình bách, quay đầu vừa thấy dưới cả người sưng sờ ở đường trường, quá sạch sẽ, quần áo là một tia không loạn, hình như là tại giã ngoại dạo chơi ngoại thành giống nhau, nơi nào nhìn ra được tới trải qua quá hai tràng khảo hạch, có người cái chán rơi xuống đông tuyết nhiều một chút, có ít người một chút, theo kia đông tuyết ở cái chán hòa tan. Ở bọn họ giữa mày thế nhưng hiện ra nho nhỏ đông tuyết hình dạng. Bay xuống đến bọn họ cái chán đông tuyết càng nhiều, giữa mày đông tuyết đồ án cũng liền càng thêm rõ ràng. Đây là... Thứ gì? An tử toàn kỳ quay nhìn, sau đó, phát hiện một kiện làm nàng tương đương bất đắc dĩ sự tình. Những cái đó thật nhỏ đông tuyết, liền không có một chút hướng nàng bên này lạ. Tuy nói này đông tuyết không mật đi, nhưng là cũng không cần như vậy nặng bên này nhẹ bên kia. Liền hướng nàng bên này bay xuống một chút cũng không chịu đi. Nàng phía trước hai quan đều qua, nếu là nơi này không qua được, chẳng phải là kiếm củi ba năm tiêu một giờ. Loại chuyện này, sao có thể phát sinh? An tử toàn nhìn chuẩn một chút nhỏ vụ đông tuyết, nhìn như lơ đãng, kỳ thật là mau chuẩn hướng bên kia mại một bước. Này một bước khoảng cách, vừa lúc đứng ở về điểm này đông tuyết rơi xuống vị trí, có thể rơi xuống nàng trên đầu. Sau đó... An tử toàn liền chơ mắt nhìn kia một chút nhỏ vụn đông tuyết, ở sắp rơi xuống nàng trên chán thời điểm, mơ hồ chợt bay đi. Liền như vậy bay đi. Trung quanh cũng không có nửa điểm phòng, càng không có những người khác tới ngăn cản. Sau đó, liền như vậy bay đi. Vui đùa cái gì vậy? An tử toàn không tin tà lại lần nữa đón một chút nhỏ vụn đông tuyết qua đi. Sau đó, kết quả là đồng dạng. Những cái đó nhỏ vụn đông tuyết phảng phất là có tự mình ý thức giống nhau. Ngạnh sinh sinh tránh đi nàng. Này tình huống như thế nào? An tử toàn âm thầm nói cho chính mình, đây là ngoại ý muốn. Nghĩ, bước chân đi phía trước một dịch, nhỏ vụn đông tuyết lại lần nữa phiêu khai. Nha, này sao lại thế này? Kỳ thị nàng sao? An tử toàn còn tưởng lại động thời điểm, rốt cuộc có người là xem bất quá đi, đứng lại. Nay một tiếng là tương đương quen thuộc, vừa rồi chính là thanh âm này ở kê Chẳng qua. Ban đầu kêu một tiếng đứng lại là cùng mọi người nói, hiện giờ này một tiếng, tựa hồ là chỉ vì cảnh cáo nàng. Lần này có thể nghe được thanh âm là từ đâu vọng lại, an tử toàn theo thanh âm nhìn qua đi. Nam tử khiếp sợ nhìn chằm chằm an tử toàn, tựa hồ là không nghĩ tới, hắn công kích thế nhưng đối an tử toàn không có hiệu quả. Nhìn thấy nam tử phát ngốc, an tử toàn vội vàng giải thích, sự tình không phải như vậy, ta không có lừa gạt cái gì, ngươi nếu là có cái gì nghi hoặc. Đại gia có thể từ từ nói chuyện, ta thật sự yêu nghiệt. Ngươi cũng dám ở thần điện phía trước tắt loạn. Nạc mệnh tới. Nam tử sau khi ngẩn ngơ, nháy mắt rít gào ra tiếng. Người này là có bệnh đi. An tử toàn cả kinh bay nhanh lui về phía sau. Nàng không phải đánh không lại, vấn đề là, hiện tại nàng liền chính mình ở nơi nào cũng không biết, muốn như thế nào đánh. Đánh người, nàng là thắng, vấn đề là, chính mình về sau làm sao bây giờ. Nàng là muốn nỗ lực tu luyện, giúp đỡ vân hạo được đến thần cách, còn có muốn lộng tới sinh cơ thần cách. Vì này đó mục tiêu, nàng cũng không thể vừa lên tới liền cùng người kết thủ không phải sao. Ngươi không thể tùy tiện nói như vậy ta. An tử toàn một bên trốn tránh một bên ý đồ cùng nam tử giải thích, nói rõ ràng. Này đi lên cái gì đều không nói, lại đột nhiên động thủ, thật sự thật không tốt. Đều không thừa nhận ngươi tồn tại, ngươi căn bản là không có trải qua kia lượng đạo khảo hạch. Ngươi chính là lừa dối quá quan. Nam tử càng nói càng khí, lần này là hắn tới chủ trì khảo hạch sự tình. Điện chủ trưởng lão đem như vậy chuyện quan trọng giao cho hắn, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy một cái dùng đê tiện thủ đoạn lừa gạt, ý đồ lừa dối quá quan ra hỏa, làm hắn như thế nào có thể không giận. Ngươi như thế nào biết ta là lừa dối quá quan? Ngươi có cái gì chứng cứ? An tử toàn cũng là nổi giận, nàng là muốn nhẫn. Cũng không đại biểu người khác tùy tùy tiện tiện cho nàng bắt cái gì nước bẩn, nàng đều phải tiếp theo a Ừ, ngươi căn bản chính là động tay động chân. Tô Nhớ thiên tức giận bất bình chỉ trích nói. Nhớ thiên Cổ Đinh Bách không tán đồng kêu một tiếng, muốn ngăn cản Tô Nhớ thiên nói. Cổ Tỷ Tỷ, ngươi vì cái gì còn phải cho loại người này lưu mặt. Nàng chính mình giờ cho bị bợm liền tính, còn chậm chế chúng ta thời gian. Người như vậy căn bản là không nên xuất hiện ở chỗ này, hẳn là bị phế đi lực lượng, ném văng ra. Nàng thật là lừa dối quá quan sao. Thực hiện nhiên, này đó quá quan tới nơi này người, đều không phải là đều là không có đầu vóc xúc động ra hỏa. Càng không phải bởi vì tư duy theo quán tính mà từ bỏ tự hỏi người. Một người thực lực đạt tới trình độ này, ngay cả thủ trạm kiểm soát đệ tử đều không thắng được nàng. Nói không chừng... Nàng thật là bằng thực lực của chính mình thông qua trạm kiểm soát. Chẳng qua, nàng vì sao không chiếm được thần cách lực lượng tán thành đâu? Mọi người trong lòng càng là nghi hoặc. Đương nhiên, lúc này, bọn họ vẫn là tin tưởng thần điện đệ tử phán đoán. Thần cách lực lượng đều không tán thành nàng, thuyết minh nàng khẳng định có vấn đề. Sư tôn. Nam tử nhìn thấy nơi xa đột nhiên hiện thân thân ảnh, cung cung kính kính hành lễ. An tử toàn ngẩng đầu xem qua đi, kinh ngạc nhướng mày. Cái này nam tử sư tôn. Có phải hay không có điểm nhiều? Nam tử hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có cái gì nhiều vị trưởng lão cùng nhau xuất hiện, vội vàng hành lễ, gặp qua các vị trưởng lão. Tham gia khảo hạch mọi người vừa nghe, cũng sôi nổi đi theo hành lễ. Đến nỗi an tử toàn. Nàng đều bị người hoan uổng, nàng cái gì còn muốn hành lễ? Nàng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn này đó đột nhiên xuất hiện ở giữa không chung người. Từng bước từng bước. Từ dung mạo thượng căn bản là nhìn không ra tới cụ thể tuổi, ấn vân hạo cách nói, nơi này người theo thực lực tăng cường, kia thọ mệnh cũng là ở kéo dài. Có được thần cách người, càng là có thể sống mấy ngàn thượng vạn, thậm chí là càng dài thời gian. Những người này nhìn hình như là trung niên, kỳ thật bọn họ cụ thể tuổi chỉ sợ đã không người biết hiểu. Chẳng qua, là tới rồi cái gì đột phá giai đoạn, chỉ cần đột phá, dung mạo chính là dừng lại ở cái kia tuổi sẽ không lại biến già rồi. Trừ phi là bị nghiêm trọng thương, lực lượng bị phá hủy, mới có thể làm dung mạo nhanh chóng già cả. Hoặc là sắp tới rồi thọ mệnh đại nạn, thực lực còn không có đột phá, vô pháp kéo dài thọ mệnh, kia cũng sẽ biến lão. Những người này, nhìn dáng vẻ đều là rất lợi hại a. Đặc biệt là An Tử toàn ánh mắt ở mấy cái trung niên nhân chi gian, gặp được một thanh niên. Hắn thanh thanh lánh lánh, không có dư thừa biểu tình. Nhìn phía dưới hành lễ mọi người, liền cùng không có nhìn thấy giống nhau. Người này, thật sự không đơn giản a Điện chủ ánh mắt ở đánh giá An Tử Toàn, như vậy đánh giá, đừng nói là nơi này các đệ tử chịu không nổi, chính là kia vài vị trưởng lão cũng cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Vừa rồi ở trong thần điện, bọn họ chính là tất cả đều thấy rõ ràng tình huống. Ban đầu bọn họ chính là tất cả đều xem trọng cái này An Tử Toàn. Nhưng là... Ai thành nghĩ tới cuối cùng thời điểm, thần cách thế nhưng không tán thành an tử toàn. Này, tình huống đã có thể vi diệu. Nàng phía trước hai quan rốt cuộc là như thế nào làm được? Chẳng lẽ là mặt khác thần điện phái tới, có mục đích riêng ra hỏa? Phải biết rằng, các thần điện chi gian chính là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Thức hảo. Điện chủ mở miệng, chẳng qua, nói ra này hai chữ không có chút nào ý nghĩa. Làm cho mấy cái trưởng lão là trong lòng mở miệng. Điện chủ rốt cuộc là có ý tứ gì? An tử toàn thực hảo. Nàng trước hai quan là biểu hiện thực hảo, nhưng là, này cuối cùng một quan chính là không có được đến tán thành A. Vẫn là nói, điện chủ đã biết an tử toàn dùng cái gì phương pháp, đây là ở cảnh cáo nàng. An tử toàn trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, trong lòng cũng đã ở bồn trồn. Bất quá, lúc này, nàng là tuyệt đối không thể rụt rè. Tô nhớ thiến há miệng thở dốc cuối cùng lại một chữ đều không có phát ra tới. Ở cái này trường hợp, nàng nhưng không thích hợp nói cái gì, thân phận không đủ, không thể du củ. Điện chủ, này an tử toàn thập phần kỳ quái. Ban đầu nghi ngờ an tử toàn, phụ trách khảo hạch sư huynh mở miệng nói. Phía trước hai quan nàng quá đến quá nhẹ nhàng, nay quần áo không có nửa điểm hỗn độn. Sư huynh sụ mặt nói, ngay cả cổ đình bách đều không có như thế nhẹ nhàng, đệ tử hoài nghi. Nàng là dùng cái gì mặt khác phương pháp, cho nên mới sẽ như thế. Cổ trưởng lão mày nhăn lại, người này là có ý tứ gì? Đem cổ đình bách cấp đẩy ra, đây là cùng hắn không qua được sao? Là đang nói hắn chất nữ không bằng những người khác là thế nào? Người này sư phụ cũng là sứng sốt, không nghĩ tới người này lại là như vậy nói chuyện, điên rồi đi. Thực hiện nhiên cái này sư huynh cũng không có chú ý tới hắn sư tôn cùng cổ trưởng lão dị thường, như cũ nghiêm túc nói. Còn thỉnh Điện Chủ nắm rõ. Nhiều năm như vậy tới liền không có phát sinh quá có người vọng tưởng lừa dối quá quan sự tình. Không thể tưởng được An Tử Toàn thành đệ nhất nhân. Nàng thật đúng là làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Khảo hạch một đường thông thuận làm cho bọn họ ngoài ý muốn kinh hỉ, Cuối cùng một quan không chiếm được tán thành. Liền càng là làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Cùng với kinh hoách. An Tử Toàn, ngươi nhưng nguyện bái nhập ta sinh cơ thần điện. Điện Chủ mở miệng, kinh ngạc mọi người. Những người khác là trăm triệu không nghĩ tới, điện chủ thế nhưng sẽ dưới tình huống như thế, còn đuổi theo thu an tử toàn. Kia thần cách phân hóa ra tới lực lượng, không phải không tán thành an tử toàn sao? Vì cái gì điện chủ còn đuổi theo thu nàng? Đến nội an tử toàn vì cái gì khiếp sợ, kia tuyệt đối là bởi vì nghe thế vị điện chủ trong miệng theo như lời bốn chữ, sinh cơ thần điện. Nàng cái gì sẽ bị phân chia đến sinh cơ thần điện nơi này? Không lầm đi. Nàng là thủy hồn lực, là nguyên tố sư, sao có thể sẽ là sinh cơ thần điện lực lượng phạm vi? Sinh cơ thần điện hồn lực ngoại phóng, không phải quang mang sao? Ta, bái nhập sinh cơ thần điện. An tử toàn không thể tưởng tượng hỏi. Không sai. Điện chủ căn bản là làm lơ chung quanh người kinh ngạc, nghiêm túc nhìn an tử toàn, ngươi có bằng lòng hay không? Cổ trưởng lão đều nốc, này tình huống như thế nào? Điện chủ đây là ở dò hỏi an tử toàn ý kiến. Không có bài sư người, kia chính là mỗi người đều tức tiêm đầu, hướng trong thần điện mặt toàn. Cho dù là nhất thời vô pháp trở thành đệ tử, cũng là hận không thể trăm phương nghìn kế xâm nhập thần điện, cho dù là đương một cái người hầu cũng đúng. Dưới loại tình huống này, nhà ai thần điện còn sẽ thiếu người. Điện chủ, như thế nào làm cho có điểm điên đảo đâu? Ta có thể. An tử toàn lại lần nữa muôn sắc nhận hỏi. Nàng vẫn là không cảm thấy chính mình hồn lực cùng sinh cơ thần điện có cái gì quan hệ. Cái này điện chủ, nên không phải là nghĩ sai rồi đi. Đừng quay đầu lại, nàng bái vào sinh cơ thần điện, sau đó, hắn lại đến một câu, hắn nghĩ sai rồi. Nói vậy, đã có thể phiền toái Tự nhiên có thể. Điện chủ cho rằng an tử toàn là không tin. Rốt cuộc vừa rồi còn không có được đến tán thành, hiện giờ hắn như vậy đột nhiên nói ra. An tử toàn không thể tin được cũng là bình thường. Bọn họ là theo bản năng trước ngậm miệng lại, chẳng qua, theo sau, trong lòng có cảm thấy không đúng. Việc này không đúng a? Điện chủ như thế nào như thế nhất ý cô hành? Này nhưng không bình thường. Điện chủ, chuyện này nhất định phải. An tử toàn. Điện chủ căn bản là không để ý đến Diêm Trường Lão, lo chính mình nói, ngươi thông qua khảo hạch, có thể bái nhập sinh cơ thần điện. Cái gì thông qua khảo hạch? Kia thần cách lực lượng căn bản là không có tán thành nàng. Điện chủ nói, không chỉ có làm diêm trưởng lão kinh ngạc, càng là làm mặt khác trưởng lão cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Mọi người ở đây vừa định tiếp tục khuyên bảo thời điểm, điện chủ phảng phất là cảm thấy bọn họ đã chịu kinh hách không đủ dường như, mở miệng, bất quá, ta không có cái kia tư cách làm ngươi sư phụ, cho nên, ta muốn đại sư thu đồ đệ. ầm ầm ấm, ấm một tiếng. Mọi người chỉ cảm thấy trong óc bên trong có một đạo sấm sét nổ vang. Tặc đến mọi người là hoàn toàn vô pháp tự hỏi, đại nào chống giống? Như, như thế nào hồi sự? Vừa rồi điện chủ nói gì đó? Có phải hay không chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề? Đại sư thu đồ đệ. Kia chẳng phải là cùng điện chủ đồng lứa nhi. trừ bộ điện chủ ở ngoài, toàn bộ sinh cơ thần điện lớn nhất người chính là An Tử Toàn. Này, đây là có chuyện gì? Điện chủ đây là làm sao vậy? Đừng nói sinh cơ thần điện người phản ứng không kịp, chính là An Tử Toàn cũng không thể hiểu được bị dọa tới rồi. Điện chủ, người là nghiêm túc. An Tử Toàn thật vất vả sửa sang lại hảo tâm tình, hỏi một câu. Tự nhiên. Điện chủ nói xong, đối với An Tử Toàn nói, cùng ta tới. Dứt lời, xoay người liền đi. An Tử Toàn chính là không có chút nào do dự, bước nhanh theo đi lên. Điện chủ cùng an tử toàn là rời đi, nhưng là những người khác không có một cái động. Không phải bọn họ không nghĩ động, mà là bọn họ còn không có phản ứng lại đây. Gió thổi qua, thật giống như là từ bọn họ ngực phá động thổi vào đi dường như, trong lòng lạnh lẽo lạnh lẽo. Đi! Diêm trưởng Lao nói một tiếng, quay đầu hướng thần điện vội vã chạy đến. Tình huống này, bọn họ tuyệt đối không thể làm nó phát sinh. Điện chủ cũng không biết là chuyện như thế nào. Như thế nào sẽ náo ra như vậy vừa ra tới? Trần Hồng nhưng không như vậy xem, lắc đầu không tán đồng nói, sư muội lợi hại như vậy, mà khắc trưởng lão liền tính biết do sư muội là cổ trưởng lão chất nữ, kia cũng sẽ bởi vì ái tài mà cùng cổ trưởng lão tranh đoạt. Sư muội thật sự là quá lợi hại, mà khắc trưởng lão khẳng định không nghĩ bỏ qua sư muội như vậy một cái hạt giống tốt. Trần Hồng nói, làm tôi nhớ thiến không biết nói cái gì mới hảo. Sư Minh Chúng ta tưởng đi trước rửa mặt trải đầu. Cổ đình bách khách khi nói. Trải qua khảo hạch, đại gia chính là tương đương chật vật. Trần Hồng xấu hổ cười một phách chính mình đầu, là, là, xem ta này hồ đồ. Ta đây liền không quấy giày sư muội, Trần Hồng nói xong, lúc này mới rời đi. Chờ đến hắn vừa đi, tô nhớ thiến đem cửa phòng một quan, quay đầu, kinh hô một tiếng, cổ tỷ tỷ, ra hỏa này làm gì a? Xuân xoay cũng hiến đến quá rõ ràng đi. Đây là không chút nào che giấu đối với cổ đỉnh bách Xuân xoay A. Một ngụm một cái sư muội kêu, nơi trốn quan tâm, thật là một vị chân thực nhiệt tình hảo sư huynh A. Vấn đề là, nơi này sư muội cũng không phải chỉ có cổ đỉnh bách một người đi. Nàng cũng là Trần Hồng sư muội đi. Trần Hồng căn bản chính là không đem nàng để vào mắt, nơi trốn hỏi đều là cổ đỉnh bách, nàng liền không có bất luận cái gì nhu cầu sao. Chúng ta đi rửa mặt đi. Cổ đình bách căn bản là không có để ý. Trần hồng người như vậy, nàng gặp qua. Ai làm nàng là sinh cơ thần điện trưởng lao chất nữ đâu. Từ nhỏ đến lớn không biết có bao nhiêu người vây quanh nàng sung xoe. Mục đích chính là vì có thể nhiều tiếp cận cổ trưởng lão. Được đến chỗ tốt. Nàng sớm đã thành thói quen. tô nhớ thiến tự nhiên là minh bạch cổ đình bách vì cái gì sẽ như thế. Gật gật đầu, hai người đi rửa mặt. Cổ tỷ tỷ, ngươi nói, an tử toàn vì cái gì sẽ được đến điện chủ tán thành đâu? Không phải thần cách đều không tán thành nàng sao? Tô nhớ thiên tò mò hỏi, phanh phạch một chút, đem trong hồ nước thủy đều cấp phát ra tới. Cổ tỷ tỷ, ngươi nói, an tử toàn có thể hay không nhận thức điện chủ a? Tô nhớ thiên đoán giận nói, nàng nếu là nhận thức điện chủ nói, vậy thật quá đáng. Cổ trưởng lão một trận đau đầu. Diêm trưởng lão này quật cường ra hỏa. Rốt cuộc là muốn làm gì? Có chuyện gì? Không thể hảo hảo nói sao? Diêm trưởng lão, chuyện này điện chủ khẳng định có điện chủ nguyên nhân. Cổ trưởng lão ý đồ hòa hoãn một chút nơi này khẩn trương không khí. Như thế nào liền nháo đến như vậy cương đâu? Diêm trưởng lão cái gì cũng tốt, chính là có khi quá trực tiếp, không biết hòa hoán xử lý sự tình. Thật sự không tốt lắm. Cổ trưởng lão nói xong, nhìn về phía điện chủ, hắn đã là khuyên diêm trưởng lão rồi. Điện chủ hiện tại có thể nói rõ lý lẽ từ đi. Vừa rồi ở bên ngoài, có nhiều như vậy còn không có chính thức nhập môn đệ tử, điện chủ vô pháp nói ra nguyên nhân cũng bình thường. Hiện giờ, nơi này không có người ngoài, điện chủ tổng có thể nói cho bọn họ nguyên nhân đi. Tức giận diêm trưởng lão hiển nhiên là nghe đi vào cổ trưởng lão nói, thu liêm trong lòng lửa giận, an tĩnh nhìn điện chủ, tưởng chờ điện chủ cho nàng một đáp án Điện chủ đứng dậy, lạnh lùng ánh mắt đảo qua những người đó, Ta làm việc còn cần hướng các ngươi công đạo. Nói xong câu này lúc sau, phất tay háo bỏ đi. Chỉ để lại chúng trưởng lão mờ mịt vô thối nhìn chầm chầm điện chủ rời đi phương hướng. Này, đây là có chuyện gì? Điện chủ này rốt cuộc là làm sao vậy? Điện chủ đây là bị quỷ mê tâm hồn. Diêm trưởng lão nổi giận quát một tiếng, cắn răng trừng mắt, cái kia an tử toàn lớn lên quá yêu mị, thế nhưng mê hoặc điện chủ. Diêm trưởng lão, nói cẩn thận. Cổ trưởng lão quát lớn nói, điện chủ không phải cái loại này trầm mê nữ sắc người. Làm sinh cơ thần điện điện chủ, điện chủ hắn cái dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua. Cho dù kia an tử toàn dung mạo xuất chúng, cũng không đến mức làm điện chủ mất đúng mực. Điện chủ khẳng định có điện chủ lý do, chúng ta vẫn là không cần vọng thêm suy đoán. Cổ trưởng lão trầm giọng nói, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn điện chủ bị mê hoặc. Diêm trưởng lão không cam lòng chất vấn. Cổ trưởng Lao nhíu mày nhìn chầm chầm Diêm trưởng Lão, Diêm trưởng Lão, người nọ là điện chủ, đều không phải là là những người khác. Chính ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Cổ trưởng Lao nói, làm Diêm trưởng Lão sừng sốt, theo sau, cảm thấy có chút xấu hổ buồn bực thét hỏi. Cổ trưởng Lão, ngươi có ý tứ gì? Đây là để nàng sự tình trước kia sao? An tử toàn hiện tại cũng không có gì hảo dấu dếm, nhân ra chính là lập tức liền xem thấu thân phận của nàng. Điện chủ lại như thế nào biết đến? Đây mới là an tử toàn nhất nghi hoặc địa phương. Nàng nhìn thấy những người đó nhưng tất cả đều không có nhìn ra lai lịch của nàng. An tử toàn đột nhiên trong lòng căng thẳng, nghĩ tới một cái khả năng. Những cái đó cùng nhau tới tham gia khảo hạch người có lẽ là thật sự không có nhìn ra nàng lai lịch bản lĩnh, còn có một loại khả năng, chính là ngay lúc đó tình huống, những người đó căn bản là không có công phu tới quan sát nàng, cho nên mới không có phát hiện lai lịch của nàng. Hoặc là, may mắn một ít, những người đó là không biết lai lịch của nàng, mà thần điện các trưởng lão có thể nhìn ra tới. Liên ở an tử toàn tâm thần không yên thời điểm, điện chủ mở miệng nói, bọn họ cũng không biết người đến từ nơi nào. An tử toàn vừa nghe, yên tâm, bất quá, vẫn là hỏi một câu, là chỉ có thực lực cao nhân tải có thể nhìn ra tới sao. Nàng muốn trước xác định rõ ràng, về sau mới có thể biết như thế nào ứng đối đồng dạng tình huống. Thực lực cao người cũng nhìn không ra tới. Điện chủ nói, làm thật vất vả có điểm minh bạch An Tử Toàn càng thêm nghi hoặc lên, mờ mịt khó hiểu nhìn hắn. Điện chủ thật sâu nhìn An Tử Toàn, hỏi, ngươi có biết lực lượng của ngươi là cái gì sao? Thủy hồn lực. An Tử Toàn theo bản năng đột miệng tốt ra, theo sau lại lắc lắc đầu. Nếu là Thủy hồn lực, không phải hẳn là cho nàng phân chia đến Thủy thần thần điện thế lực phạm vi sao? Sinh cơ lực lượng. Điện chủ khẳng định nói. Làm an tử toàn đột nhiên trừng lớn hai mắt. Sinh cơ lực lượng. Sao có thể? An tử toàn kinh hô, căn bản là không tin, sinh cơ lực lượng không phải quan sao. Không sai, nhưng là... Ngươi bất động. Điện chủ nói xong, thần sắc phức tạp nhìn nàng, ngươi sinh cơ lực lượng là đến từ sinh cơ thần cách. An tử toàn trong đầu doanh một chút, tựa hồ là có thứ gì nhanh chóng tạc vỡ ra tới. Cả ngươi đều là một ngốc ngốc, liền một ngón tay đều không động đậy. Càng đừng nói là hỏi ra thứ gì tới. Nàng chính là không có quên cuối cùng một đạo trạm kiểm soát tình huống. Nàng là nỗ lực muốn đến gần rồi, nhưng là, những cái đó lực lượng còn xa xa tránh thoát. Có thể hay không điện chủ nghĩ sai rồi. Điện chủ cười, những cái đó lực lượng bất quá là thần cách sinh ra một chút lực lượng. Trên người của ngươi có thần cách chi lực, chúng nó lại sao có thể lựa chọn ngươi. Thần cách sinh ra lực lượng, lại làm sao dám đi lựa chọn thần cách. Cũng đúng là bởi vì trước hai quan an tử toàn quá đến quá thông thuận, cuối cùng một quan lại đã xảy ra loại chuyện này, hắn mới khẳng định an tử toàn trên người có một tia thần cách chi lực. An tử toàn gật đầu, ta đây muốn như thế nào tìm được thần cách lực lượng. Điện chủ cứng đờ có chút mở mịt nhìn an tử toàn. Nay tràn đầy nghi vấn ánh mắt, làm an tử toàn trong lòng trôi dạ, không thể tưởng tượng hỏi, điện chủ, ngươi sẽ không không biết đi. Trên người của ngươi có thần cách lực lượng. Ngươi không biết sao. Thực hiện nhiên, Điện Chủ là đem hy vọng đặt ở An Tử Toàn trên người. An Tử Toàn. Nàng biết cái gì a? Ta vừa mới biết ta có một kia thần cách lực lượng. An Tử Toàn cười khổ. Phòng nội đột nhiên lâm vào xấu hổ yên lặng bên trong. Sau một lúc lâu, Điện Chủ lúc này mới ho khan một tiếng nói. Nếu thần cách lựa chọn ngươi, vậy ngươi tổng hội tìm được. Hiện giờ ngươi đã vào sinh cơ thần điện, về sau liền ở chỗ này tu luyện. Nga. An tử toàn chố mắt lên tiếng. Cũng cũng chỉ có thể như thế, nói cách khác, còn có thể làm sao bây giờ đâu. An tử toàn liền như vậy mơ màng hồ đồ lưu tại sinh cơ thần điện. Liên tính là rửa mặt xong, nằm ở thoải mái trên giường, an tử toàn cũng vô pháp thoải mái lên. Nàng bây giờ còn có chút không rõ. Chính mình đây là có sinh cơ thần cách, vân hạo bên kia là hủy diệt thần cách. Này hai bên thật sự sẽ không xung đột tái mội. Ở địa tự cấp bậc đại lục thời điểm, này hai cái thần điện chính là đối lập. Sớm biết rằng liền hỏi một chút chủ tiệm, hủy diệt thần điện sự tình. Ở chỗ này, nàng là hai mắt một bôi đen A. Bất quá, không rõ ràng lắm tình huống, vẫn là không cần cái gì đều nói, cẩn thận một chút tương đối hảo, đổi cái phương pháp hỏi đi. Ngươi còn biết thực xin lỗi. Cổ trưởng lao như mày. Ngươi này thường không phải là người như vậy, hôm nay tu luyện vì sao phân tâm. Cổ trưởng Lão là tương đương thất vọng, chính mình chất nữ chính mình vẫn là hiểu biết, là một cái tu luyện khắc khổ người. Liên tính là muốn bái nhập sinh cơ thần điện, cũng không có nghĩ lợi dụng hắn quan hệ, mà là giữ khuôn phép thông qua khảo hạch tiến vào. Nàng như thế nỗ lực, như thế nào sẽ ở tu luyện thời điểm phân thần đâu? Đại bá, cổ đình bách lúc riêng tư vẫn là như thế xưng hô cổ trưởng Lão, gần nhất diêm trưởng Lão có phải hay không có chuyện gì? Như thế nào hỏi như vậy? Cổ trường lao như mày, không đáp hỏi lại. Nhớ thiến gần nhất tu luyện thực vất vả, rất nhiều yêu cầu đều có điểm vượt qua dĩ vãng thường quy. Ta sợ tiếp tục như vậy tu luyện đi xuống, nàng thân mình sẽ ăn không tiêu. Cổ đình bách lo lắng nói. Tu luyện chăm chỉ cùng tu luyện quá độ, đó là hai khái niệm. Chăm chỉ là tiến tới, quá độ nói vậy có khả năng bị thương căn bản. Như vậy về sau nhẹ thì tu luyện tư chất giảm xuống, nặng thì nói, cả người liền phê đi. Cổ trưởng lão cho mày, nàng gần nhất. Yêu cầu thử nghiêm. Cổ đinh bách gật đầu, ta xem nhớ thiến có chút tan không tiêu. Cổ trưởng lão than nhẹ một tiếng, ngươi cũng biết tan tử toàn sự tình đi. Cổ đinh bách gật đầu. Hiện tại toàn bộ sinh cơ thần điện trên dưới ai không biết tan tử toàn. Cửa thứ ba không quá, lại bị điện chủ thu vào sinh cơ thần điện, hơn nữa vẫn là đại sư thu đồ đệ. Kia bối phận là cùng điện chủ đồng lứa nhi. Liên tính là trưởng lão gặp được nàng đều phải cung cung kính kính hành lễ. Lập tức, kia địa vị, ở sinh cơ thần điện đã là đỉnh thiên. Thật là một người dưới vạ người phía trên. Đồn đái vớ vẩn tuy nói không có người rác mặt nói, sau lưng cũng là có không ít người nghị luận. Cổ đinh bách cũng không có giấu dếm cái gì. Những việc này, nàng liên tính là không nói cũng trốn bất quá trưởng lão cùng điện chủ lô thai. Cổ trưởng lão bất đắc dĩ cười khổ. Diêm trưởng lão chính là ở sinh khí cái này, nàng cảm thấy điện chủ bị an tử toàn mẹ hoặc. Cổ trưởng lão tự nhiên là không dám trì hoãn, này một trì hoãn rất có khả năng liền hủy đệ tử căn cơ. Vội vàng chạy tới điện chủ bên kia, đem sự tình nói một chút, chờ điện chủ định đoạn. Diêm trưởng lão chỉ sợ muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Điện chủ mở miệng nói, làm tân thu đệ tử đi theo người tu luyện. Cổ trưởng lão sừng sốt. Không nghĩ tới điện chủ thế nhưng lựa chọn như vậy một cái phương pháp giải quyết. Nếu là cái dạng này lời nói, diêm trưởng lão chỉ sợ sẽ không rất cao hứng. Cổ trưởng lão huyền chuyển nói, cổ trưởng lão năng lực là không thành vấn đề, chỉ là gần nhất có một số việc làm nàng không nghĩ ra, là không nghĩ ra liền chờ đến nàng nghĩ thông suốt lại nói. Điện chủ thật sâu nhìn cổ trưởng lão liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, làm cổ trưởng lão trong lòng lộ bột một chút. Thừa hồ có thứ gì bén nhọn đâm tiến vào. Điện chủ, diêm trưởng lão không nghĩ ra, ta cũng không nghĩ ra, cái kia an tử toàn cổ trưởng lão quyết định nói thẳng ra tới. Đối với an tử toàn sự tình thượng, điện chủ thật sự làm có chút vấn đề. Không cần các ngươi nghĩ thông suốt. Điện chủ bá đạo làm cổ trưởng lão có điểm bực mình. Này sinh cơ thần điện sắc thật là điện chủ lĩnh đoạn, vấn đề là, cái này an tử toàn. An tử toàn tồn tại đối với các ngươi có cái gì uy hiếp?" Điện chủ hỏi. Cổ trưởng lão ngẩn người, "Xác thật, Sinh cơ thần điện nhiều một cái an tử toàn hoàn toàn không có gì vấn đề. Bọn họ Sinh cơ thần điện lại không phải sẽ bởi vì nhiều dưỡng một người mà nghèo chết. An tử toàn nếu là thông qua khảo hạch tiến vào, hoàn toàn không có vấn đề. Chính là, nàng danh không chính luôn không thuận, làm đại gia trong lòng có chút không thoải mái." Chúng ta sinh cơ thần điện là muốn ấn quy củ làm việc. Nếu là mỗi người đều có thể tùy tiện phá hư quy củ, về sau điện chủ, ngài còn như thế nào? Phục chúng." Cổ trưởng lão tận tình khuyên bảo nói. "Điện chủ lão đầu, các ngươi thật là ánh mắt thiên cận." Ánh mắt thiên cận. Cổ trưởng lão còn tưởng nói cái gì nữa lại bị điện chủ cấp đánh gãy, đi ra ngoài. "Điện chủ." Cổ trưởng lão lại muốn nói cái gì đột nhiên một cổ mạnh mẽ đánh ngút lại. Ngạnh sinh sinh đem hắn cấp phanh một chút ngã vang ra ngoài. Điện chủ đại sư thu đồ đệ, làm an tử toàn địa vị cao cả, trừ bỏ điện chủ ở ngoài, những người khác đều ở nằng dưới. Thân phận của ngươi ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra tới nói. Không đề cập tới cái kia con hảo, nhắc tới, diêm trưởng lão càng là tới khí. Nếu không phải an tử toàn người này toát ra tới, sinh cơ trong thần điện mặt nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy. Vì sao ngượng ngùng? An Tử Toàn cười khẽ, điện chủ làm quyết định. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng phản kháng điện chủ mệnh lệnh không thành? Ta Diêm trưởng lão vừa định quát lớn, lại bị An Tử Toàn đánh gãy, cũng là liền điện chủ thân truyền đệ tử đều giang đánh. Diêm trưởng lão quả thật là lợi hại. Diêm trưởng lão sắc mặt biến đổi, đen như mực cùng đáy nổi dường như. An cô nương, cổ trưởng lão từ bên cạnh nhanh chóng đi tới, đầu tiên là trừng mắt nhìn Diêm trưởng lão liếc mắt một cái, theo sau. Tiếp tục đối với an tử toàn nói, diêm trưởng lão chẳng qua là nóng nội, cho nên mới hơi có mạo phạm. Bị cổ trưởng lão như vậy trừng, diêm trưởng lão cũng là minh bạch chính mình vừa rồi có điểm đã làm, trầm mặc không nói lời nào. Từ ngày đó bắt đầu, nàng liền vẫn luôn nghẹn một hơi, nếu không phải an tử toàn nói, sinh cơ thần điện như thế nào sẽ bị nháo đến như thế trương khí mù mịt. Nóng nội, liền có thể mạo phạm. An tử toàn cười hỏi. Diêm trưởng lão thật là hảo tâm cấp á hôm nay nóng vội liền có thể đánh điện chủ thân truyền đệ tử, ngày mai nóng vội, có phải hay không này sinh cơ thần điện liền có thể đổi một cái điện chủ. An tử toàn, ngươi diêm trưởng lão vừa muốn chửi ầm lên, lại bị vừa mới nhận được tin tức tới rồi hứa trưởng lão cấp ngăn lại. Cổ trưởng lão cũng trầm hạ mặt, an cô nương, có chút lời nói vẫn là không cần lung tung mở miệng mới là. Diêm trưởng lão cũng không có ý thứ này. Phải không? An tử toàn nhướng mày cười khẽ, nói rõ chính là không tin cổ trưởng lao nói, ta đây liền kỳ quái, sinh cơ trong thần điện mặt đồn đãi vớ vẩn rốt cuộc là ai nói. Cái gì đồn đãi vớ vẩn, những cái đó đều là sự thật. Diêm trưởng lao chính là không quen nhìn an tử toàn dáng vẻ này, nếu không phải nàng lời nói, như thế nào sẽ nháo ra nhiều chuyện như vậy tới. Ở không thấy được vân hạo thời điểm, nhìn xem điện chủ, ở trên người hắn tìm kia một chút quen thuộc cũng là tốt. đương nhiên. Ai đều không có vân hạo đẹp. An tử toàn một tay chi má liền như vậy nhìn, nhìn điện chủ viết xong cuối cùng một bút, buông bút, lau tay, thông thả ung dung hỏi một câu, suy nghĩ cái gì? Thường ta nam nhân, an tử toàn cũng không có giấu giếm cái này. Bệ hạ đều cùng tiểu hắc xác định quan hệ, chính danh phận. Nàng cùng vân hạo, sớm đã có hôn ước người, đương nhiên càng phải cho lẫn nhau một cái danh phận. Hắn khẳng định thực không tồi. Điện chủ nói. Là rất lợi hại Lợi hại nhất An tử toàn khẳng định nói Điện chủ động tác cứng lại Theo sau buồn cười lắc đầu Không thể tưởng được an tử toàn thế Nhưng sẽ có một cái sâu như vậy hãy người Đại điện thời điểm Ngươi thật sự muốn đi Điện chủ đem đề tài xoay trở về Bên ngoài phát sinh sự tình Hắn đã nghe thấy được Diêm trưởng lão làm hắn quá thất vọng rồi Đương nhiên muốn đi An tử toàn cười ha hả nói Tốt xấu cũng muốn làm thế nhân biết Sinh cơ thần điện cùng trước kia bất đồng. Điện chủ nhìn thoáng qua An Tử Toàn, vui sướng bên trong mang theo lo lắng. Ngươi có thể như vậy vì sinh cơ thần điện suy nghĩ, ta thật cao hứng, nhưng là, đại điện tỷ thí chính là các gia thần trong điện tinh anh cùng nhau tỷ thí. Yên tâm đi, tốt xấu ta cũng là có thần cách người. An Tử Toàn cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ vì sinh cơ thần điện tranh thủ đến càng nhiều người tới. Mỗi nhà thần điện đều có từng người địa bàn. Bên trong người thờ phụng thần điện, đồng thời thần điện cũng che chở bọn họ. Nhà ai thần điện lực lượng càng cường, được đến người liền càng nhiều. Cung phụng càng nhiều, thần điện phát triển cũng liền càng thêm dễ dàng. Mỗi năm đều có một lần như vậy đại điển tỷ thí, thời gian dài như vậy, sinh cơ thần điện chính là vẫn luôn không thua không thắng, khó khăn lắm bảo vệ đã từng địa vị. Nhưng là, không có tiến bộ, tương đối tới nói chính là lưu bước. Còn như vậy phát triển đi xuống nói. Cung Phụng Sinh Cơ Thần Điện người đã có thể muốn giảm bớt. Ngươi thần cách, ngươi biết muốn dùng như thế nào sao? Điện Chủ Trần chớ hỏi. Thiên Địa phân âm dương, thế giới có chính tà. Sinh Cơ lực lượng cùng hủy diệt lực lượng chính là đối lập. Điểm này liền xác định nàng cùng Vân Hạo là ở vào đối trọi gây gắt mặt đối lập. Nàng tưởng nhanh lên nhìn thấy Vân Hạo, cùng Vân Hạo thương lượng thương lượng làm sao bây giờ. Không lâu lúc sau đại điện chính là cơ hội này. An Tử Toàn là lo lắng sốt ruột, bên kia Diêm trưởng lão trở lại chính mình địa phương, lúc này mới đột nhiên một phách chính mình cái chán, đáng ngượng. "Làm sao vậy?" Cổ trưởng lão kỳ quái hỏi, "Sự tình không phải đều giải quyết sao?" "Ta bị An Tử Toàn cấp vòng đi vào, ta là qua đi nói đệ tử sự tình." Diêm trưởng lão tức giận nói, "Nàng đệ tử bị điện chủ hạ lệnh tất cả đều phân tới rồi mặt khác trưởng lão trong tay, khẩu khí này nàng như thế nào nhận đến hạ?" Lúc này mới đi tìm Điện Chủ nói cái minh bạch. Ai thành muốn cho An Tử Toàn như vậy một gián đoạn, liền cấp đã quên. Chờ Đại Điển lúc sau rồi nói sau. Cổ trưởng lão khuyên đủ, dù sao Đại Điển lúc sau, An Tử Toàn liền phải sám xịt rời đi. Đến lúc đó căn bản là không cần ngươi tới nói, Điện Chủ tự nhiên sẽ thu hồi hiện giờ mệnh lệnh. Hiện tại nháo đến khó coi như vậy, hà tất đâu. Đại gia còn muốn chuẩn bị Đại Điển sự tình. Cổ trưởng lão cách nói. Làm diêm trưởng lão nghị nghị cuối cùng gật đầu, cắn răng nói, hảo, ta liền lại chờ một đoạn thời gian. Diêm trưởng lão đối với cổ trưởng lão cùng hứa trưởng lão khẽ gật đầu cảm tạ lúc sau, lúc này mới vào chính Minh sân. Cổ trưởng lão cùng hứa trưởng lão rời đi, hứa trưởng lão lúc này mới lắc đầu nói, diêm trưởng lão thật là quá xúc động. Chờ đại điển lúc sau rồi nói sau. Cổ trưởng lão trong lòng vẫn là có chút nói thầm, nhìn an tử toàn vừa rồi phản ứng giống như rất có nắm chắc bộ dáng, có thể hay không nàng thật là có bản lĩnh. Cổ trưởng lão, ngươi nhưng thật ra đối an tử toàn rất có tin tưởng. Nóng vội xúc động diêm trưởng lão không có nhận thấy được, nhưng là, hứa trưởng lão lại cảm giác được cổ trưởng lão lời nói che giấu ý tứ. Đại điện lúc sau, an tử toàn thất bại tự nhiên là sám xịt rời đi. Nếu là không thất bại, kia kết quả đã có thể hoàn toàn bất đồng. Công bằng, an tử toàn thập phần hoài nghi nhìn địa chủ, Đoàn tạo sư, lợi hại như vậy, bởi vì không có ích lợi liên lụy. Điện chủ cũng không cảm thấy đây là một cái cái gì ngượng ngùng nói vấn đề, rèn ai đều có thể học, đến nỗi có hay không thiên phú, toàn xem từng người bản lĩnh. Đoàn tạo sư cùng dược sư là độc lập. Điện chủ nói, bởi vì các gia thần điện thế lực nói không hảo khi nào liền thay đổi. An tử toàn hơi hơi gật đầu, ngày mai bắt đầu liền đi trong núi tìm đồ vật. Ai tìm được nhiều liền có ưu tiên chọn lựa đối thủ quyền lực sao? Ân, Điện chủ gật đầu, bất quá, mỗi lần đều là yêu thú bên kia đệ nhất. Rốt cuộc, ở núi rừng bên trong, nhân loại vẫn là không bằng thú tộc. Ngày mai tận lực liền hảo, ưu tiên chọn lựa đối thủ, cũng không có nhiều quan trọng. Đối với điện chủ cách nói, an tử toàn chỉ là hơi hơi mỉm cười, biết đây là điện chủ đang an ủi nàng cách nói. Phải biết rằng... Mỗi cái thần điện cuối cùng tỷ thí đều là 10 tên, nếu là nắm giữ ưu tiên quyền, liền có thể trước chọn lựa có nắm chắc đối thủ. Cái này thần điện xếp hạng chính là sẽ quyết định có bao nhiêu người đi theo, thần điện được đến cung phụng mới có thể càng tốt kinh doanh đi xuống. Không có tiền, chính là trăm triệu không được. Tu luyện là một kiện thực phí tiền sự tình. Đặc biệt là tìm dược sư mua đan dược, còn có tìm đoán tạo sư mua các loại đồ vật. Khác không nói. Chính là bình thường đệ tử binh khí, mỗi năm đều là một tuyệt bút chi tiêu. Từ điện chủ sân ra tới, an tử toàn liếc mắt một cái liền thấy được đối nàng ác ý tràn đầy diêm trưởng lão, kia một đôi mắt đều cùng tôi độc dường như, hận không thể ở nàng trên người tiêu ra hai cái lỗ thủng tới. Đối với như vậy ngập trời hận ý, an tử toàn chậm rãi gợi lên khoẻ môi, cho diêm trưởng lão một cái hoàn mỹ tươi cười, sau đó, xoay người, chạy lấy người. Lần này chính là đem Diêm Trưởng lão tức giận đến quá sức, An Tử Toàn đây là ở khiêu khích. Tuyệt đối là. Diêm Trưởng lão chờ đại điển sau khi chấm dứt, lại nói: "Cổ trưởng lão vội vàng khuyên lại Diêm Trưởng lão, đi vào trước cùng điện chủ thương lượng thương lượng ngày mai sự tình đi." An Tử Toàn nghi hoặc ánh mắt vừa mới dạo qua một vòng, Diêm Trưởng lão ở một bên không thể hiểu được hừ lạnh một tiếng, đi bên trong không phải người nhiều là được. Bên trong đồ vật bắt được dựa vào là thực lực, không phải trên núi rau dại, tùy tùy tiện tiện liền có thể lộc tới. đây là nhằm vào nắng a. an tử toàn nhìn diêm trưởng lão liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu. vậy chờ diêm trưởng lão được mùa. diêm trưởng lão khẽ môi vừa kéo, cổ trưởng lão vội vàng nói, muốn tới thời gian, đại gia cẩn thận. trên nguyên tắc, đi vào người là sở hữu thần điện đều sẽ đi vào. nói như vậy, đại gia là không gặp được. rốt cuộc nơi này đổ vật tương đương nhiều. Muốn lộng tới cũng không dễ dàng. Liên chính mình phụ cận điểm này địa phương đều thu thập không xong, không có ai còn có tinh lực lại đi địa phương khác làm cho. Ở tìm đồ vật thời điểm, là sẽ không đối thượng, phát sinh xung đột. Đã nhiều ngày tìm kiếm đồ vật, là vì về sau các gia thần điện phát triển, rốt cuộc linh thạch linh thực từ từ đều là một cái thần điện tài sản. Chờ đến tỉ thí thời điểm, mới là dùng xếp hạng hướng thiên hạ tới tuyên cáo các gia thần điện là cái cái gì thực lực. Không có người nói cái gì nữa, tất cả đều đề cao cảnh giác, bước vào núi rừng. Vừa tiến vào lúc sau, An Tử Toàn rõ ràng cảm giác được bất đồng. Trung quanh hoàn cảnh. Thế nào, cảm giác ra tới không giống nhau đi. Diêm trưởng lão vừa thấy đến An Tử Toàn phản ứng liền biết nàng khiếp sợ đâu. Vừa mới tới cái này địa phương người đều sẽ kinh đến. Lúc trước nàng lần đầu tiên tới cũng là bị nơi này nồng đậm lực lượng cấp kinh tới rồi. Nếu là có thể ở chỗ này thời gian dài tu luyện, kia thật sự chính là thật tốt quá. Chỉ tiếc, nơi này mỗi năm chỉ có một lần mở ra cơ hội, ngày thường, sương mù lợ lờ, không có người ăn mặc quá kia sương mù cái chắn. Điện chủ, chúng ta mau đi tìm. Diêm trưởng lao chỉ là chen ép an tử toàn một câu lúc sau, vẫn là đem chính sự bại ở phía trước. An tử toàn một câu cũng chưa nói, mà là nhìn những người đó hướng một phương hướng đi qua đi. An tử toàn trao mày. Nơi đó làm nàng cảm giác không thoải mái, có chút bị đè nén, nhưng là, nàng lần đầu tiên tới, có lẽ là không thích hứng. An tử toàn nhìn này to như vậy ngôi cao, nàng thật là phụ. Liên ở trên núi lộng như vậy một cái ngôi cao, ngôi cao ở ngoài, nhưng chính là huyền nhai vách đa. Như vậy trong chốc lát nếu là tỉ thí lên, không cẩn thận, ngã xuống đi nhưng làm sao bây giờ. An tử toàn ánh mắt dừng ở một người trên người. Một thân hắc y thì hề, lại một chút đều không thể ngăn chặn trên người hắn lóa mắt sáng giỏi. Ở đám người bên trong, liếc mắt một cái liền có thể đem hắn nhận ra tới. Thời gian dài như vậy không gặp, đối nàng tới nói, thật là sống một ngày bằng một năm. Ánh mắt si ngốc xem qua đi, tim đập đều mất quy luật. Hùng chi, ở nàng xem qua đi thời điểm, mới phát hiện, hắn vẫn luôn đều đang xem nàng. Trong mắt nghiêm túc, làm an tử toàn khỏe môi nhịn không được thượng kiểu. Rõ ràng không nói gì, nhưng là, trong mắt kia nóng rực và mang, lại cách xa như vậy khoảng cách vẫn luôn năng đến nàng trong lòng. Ấm áp, đem thời gian dài như vậy khẩn trương thấp thỏm cùng bất an khói mù tất cả đều cấp đuổi đi sạch sẽ. Hai người cũng không có vẫn luôn cho nhau xem đi xuống, nơi này nhiều người như vậy, bị người phát hiện không tốt. An tử toàn nghĩ nghĩ, rốt cục là áp xuống không tha, nhẫn tâm trước rời đi ánh mắt. Điện chủ Hủy diệt thần điện phó điện chủ kinh ngạc nhìn thoáng qua bên người Vân Hạo, như thế nào đột nhiên cảm thấy có điểm lãnh, vị này tổ tông lại làm sao vậy. Vân Hạo nhàn nhạt đảo qua hủy diệt thần điện phó điện chủ liếc mắt một cái, hủy diệt thần điện phó điện chủ lập tức ngậm miệng lại, yên lặng quay đầu, nhìn về phía mặt khác phương hướng. Hận không thể cho chính mình trong lòng một cái tác, chính mình làm gì miệng thiếu, một hai phải hỏi cái này vị sát thần đâu. Chờ đến người tất cả đều đến đông đủ. Làm đại điển công chứng viên, đoán tạo sư đi ra, dương giọng nói, các vị, có thể đem đại gia mấy ngày nay tìm được Linh Thạch lấy lại đây, chúng ta sẽ đến kiểm tra đo lường. Phía trước một chữ bài khai chính là mấy cái ngôi cao, chẳng qua kia ngôi cao có điểm kỳ quái. la huyên phù ở giữa không trung. Nói là ngôi cao nói, kỳ thật dùng mâm tới hình dung càng chuẩn xác một chút, chỉ là mấy cái mâm điệp ở bên nhau độ dài. Các gia thần điện tất cả đều phái một người qua đi. Đêm lần này đại điển chuyên môn chuẩn bị chữ vật nhẫn không gian đem ra, phóng tới hậu mâm thượng. Nếu là không có sinh cơ thần điện cái kia rớt đến trên mặt đất tới làm đối lập nói, lần này thắng chính là hủy diệt thần điện. Đoán tạo sư nghiên cứu nửa ngày, rốt cục là ở mọi người ồn ào chung, đứng dậy. Kết quả hữu hiệu. Này bốn chữ vừa ra, hiện trường nháy mắt an tĩnh lại, vừa rồi ồn ào nghị luận, hình như là bị sắc bén đại đao cấp hung hăng cắt đứt dường như. Như vậy quỷ dị an tĩnh thực mau đã bị lớn hơn nữa tiếng gầm cấp thay thế được. Xôn xao một tiếng, nghị luận sôi nổi. Không thành vấn đề. Thí nghiệm đổ vật không thành vấn đề. Đó chính là nói, lần này sinh cơ thần điện tìm được linh thạch hoặc là là chất lượng hảo, hoặc là chính là phẩm chất cao. Mỗi lần mọi người đều là không sai biệt lắm, lần này, sinh cơ thần điện như thế nào như vậy lợi hại. Nhìn xem kia lập tức, là nện xuống đi. Đông kia một tiếng. Đại gia chính là ai đều nghe được. Sinh cơ thần điện đệ tử, một đám eo định đến thẳng tắp, rụt rè vẫn duy trì tự nhiên biểu tình, nên đón chung quanh mọi người hâm mộ nóng bỏng ánh mắt. Lần này cái thứ nhất chọn lựa đối thủ chính là sinh cơ thần điện, đệ nhị danh hủy diệt thần điện, đệ tam danh đoán tạo sư nhanh chóng niệm có tiếng thứ. Kia đều là bãi ở trước mặt mọi người, tự nhiên là không có người có dị nghị. Đại gia chuẩn bị một chút, liền có thể tới chọn lựa đối thủ. Ban đầu tỉ thí căn bản là dùng không đến điện chủ trưởng lão vị trí này người ra tay, trước làm các đệ tử kết cục đi tỉ thí tỉ thí. Liên ở tỉ thí thời điểm, mặt khắc thần điện điện chủ chính là không có nhà rỗi tất cả đều lại đây, cùng sinh cơ thần điện điện chủ hỏi thăm tin tức. Chẳng qua, đối với những người này lại đây muốn lời nói khách sáo hành động, tất cả đều bị diêm trưởng lão cấp rối trở về, nơi nào tìm được. Còn không phải là nơi đó tìm được. Còn có thể là nơi nào? Mọi người đều cùng đi. Địa điểm A, không nhớ rõ. Có bao nhiêu? Ơn, rất nhiều. Vài câu lúc sau, những cái đó thần điện điện chủ tất cả đều phất tay háo bỏ đi. Cái này diêm trưởng lão thật là đáng giận. Liên năng cái này xú tính tình, nói chuyện không cho người lưu mặt, khó trách không có gì bằng hữu. Bọn họ lại đây chính là hỏi thư quyền chuyển, ai biết? Cái này diêm trưởng lao thế nhưng trực tiếp đem bọn họ vấn đề cấp tinh luyện tinh giản ra tới nói ra. Không có linh thạch, theo chân bọn họ hợp tác. Vân hạo mở miệng. Hủy diệt thần điện phó điện chủ vừa nghe, lắc lắc đầu. Sinh cơ thần điện cùng hủy diệt thần điện là đối lập. Lực lượng đối lập mà thôi. Vân hạo nhàn nhạt nói. Lực lượng đối lập cũng là bên này giảm bên kia tăng. Hủy diệt thần điện phó điện chủ bất đắc dĩ nói. Sinh cơ thần điện cũng hảo. Chúng ta hủy diệt thần điện cũng hảo, đều là cùng mặt khác thần điện hợp tác, nhưng là hai bên là vô pháp hợp tác. Ai không có việc gì thích làm đứng ở chính mình mặt đối lập người mạnh hơn chính mình. Mấu chốt là cái này đối lập người, là không chết không ngừng. Sinh cơ thần điện nếu là hảo lợi hại, bọn họ hủy diệt thần điện lực lượng liền sẽ bị áp chế, bọn họ tu luyện liền sẽ tiến triển phong thả. Đồng dạng, bọn họ lợi hại, sinh cơ thần điện cũng sẽ bị áp chế. Loại này đối lập quan hệ, chính là cùng mặt khác thần điện bất đồng, chú định bọn họ cùng sinh cơ thần điện đối lập. Thật giống như là ban ngày cùng đêm tối giống nhau, cùng sinh cơ thần điện hợp tác. Thật mệnh vị này tổ tông nói ra tới, đương sinh cơ thần điện ngốc ga, giúp đỡ bọn họ hủy diệt thần điện tới đối phó sinh cơ thần điện. Này cùng tự sát có cái gì khác nhau? Vân hạo nơi nào có thể không biết hủy diệt thần điện phó điện chủ ý tưởng, hắn chỉ là cười một chút. Cái gì đều không có nói, lo chính mình nhìn giữa sân tỷ thí. Nhìn thấy vân hạo không nói cái gì nữa kinh thế hai tục nói, hủy diệt thần điện phó điện chủ lúc này mới âm thầm thở dài một cái, trong lòng tính toán, chính mình trong thần điện mặt có cái gì thứ tốt, muốn nhanh lên lấy ra tới, nghĩ cách lộng tới càng nhiều linh thạch. Mặc kệ thế nào, sinh cơ thần điện được đến vài thứ kia, hắn chính là rất có nguy cơ cảm. Bởi vì sinh cơ thần điện náo loạn như vậy vừa ra, Làm cho mặt khác thần điện người chính là các loại thất thần. Ở tỷ thí thời điểm chính là hết sức ra sức. Vì cái gì? Chính là vì triển lãm thực lực của chính mình, làm cho trên đại lục người biết biết, bọn họ thần điện tuy nói không có được đến nhiều như vậy linh thạch, nhưng là, thực lực vẫn là rất mạnh. Hiện giờ, sinh cơ thần điện bất quá vừa mới được đến như vậy nhiều linh thạch, đúng là bọn họ triển lãm thực lực cơ hội tốt. Nếu cái này sinh cơ thần điện điện chủ nhân phẩm không tồi, Kia hắn cũng liền không có tất yếu khó xử vị này. Không cần so. Vân Hạo mở miệng. Lời này nói được là vô cùng đại mạn, nay cùng hắn đối đãi người ngoài thái độ có quan hệ. Đối mặt người ngoài thời điểm, Vân Hạo chính là như vậy là nhạt. Quen thuộc Vân Hạo người đều biết hắn chính là như vậy nói chuyện phương thức, nhưng là, không biết người đã có thể không phải như vậy tưởng. Tổng cảm thấy Vân Hạo đây là khinh thường sinh cơ thần điện điện chủ a. Sinh cơ thần điện điện chủ chỉ là sừng sốt, lại cũng không có sinh khí, mỉm cười hỏi, vì sao? Ngươi không phải đối thủ của ta. Vân Hạo ăn ngay nói thật, lúc này, chính là làm một ít người không tiếp thu được. Đặc biệt là sinh cơ thần điện người, từng bước từng bước lòng đầy căm vẫn giận trứng mắt Vân Hạo. Đương nhiên, không có ai sẽ xuẩn đến làm cho nhiều người như vậy mặt hô to ra tới. Hiện tại Vân Hạo không có ra tay, vạn nhất. Bọn họ nói chính là thực vạn nhất văn nhất, bọn họ điện chủ nếu là thua đâu. Như vậy bọn họ hô lên tới lời nói, cuối cùng đã có thể chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình ra điện chủ năng kham. Mặt khác thần điện người, chính là một bên ở vui sướng khi người gặp họa xem kịch vui một bên cũng ở trong lòng suy đoán, vân hạo rốt cuộc là bao lớn bản lĩnh, cũng dám như thế nói hổ nói tả. Vì sao? Sinh cơ thần điện điện chủ nhưng thật ra không có sinh khí. Ngược lại là hảo tính tình hỏi. Mặt khác thần điện người có ở cười lạnh, xem vân hạo kia bộ dáng căn bản chính là ở cố làm ra vẻ. Khẳng định là hủy diệt thần điện ở chơi quỷ kế. Làm hủy diệt thần điện phó điện chủ cùng mặt khác thần điện trưởng lao so, sau đó thắng. Lại làm như vậy một người tới cố làm ra vẻ, hù ở sinh cơ thần điện điện chủ, tới một cái bất chiến mà thắng. Chỉ cần sinh cơ thần điện điện chủ chính mình nhận thua, hủy diệt thần điện quỷ kế không phải thực hiện được sao. Hủy diệt thần điện thật là hảo tính kế. Người này thật là đủ có thể hù người. Ở đây nhiều người như vậy đều không có người có thể nhìn thấu thực lực của hắn. Này rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp lộng như vậy một cái thủ thuật che mắt. Đại gia tâm tư khác nhau. Thực hiện nhiên, tin tưởng vân hạo có thật tài thật liêu thật đúng là không mấy cái. Nếu tỉ thí đã kết thúc, đoàn tạo sư cùng dược sư trực tiếp công bố xếp hạng. Tự nhiên là hủy diệt thần điện đệ nhất, sinh cơ thần điện đệ nhị theo sau là hỏa thần điện từ từ đại gia được đến linh thạch lại triển lãm thực lực của chính mình lần này đại điển cũng coi như là hạ màn nếu là ấn di vãng đại gia cũng nên từng người rời đi chính là lần này sở hữu thần điện người tất cả đều cùng thường lui tới bất đồng, nhiều ở một ngày nga trừ bỏ hủy diệt thần điện người bọn họ tỉ thí sau khi xong trực tiếp liền đi rồi thần cách sinh cơ thần điện điện chủ than nhẹ một tiếng Nhìn an tử toàn, không thể tưởng được hủy diệt thần điện bên kia người thế nhưng cũng được đến thần cách. Sắc mặt của hắn là thật sự không quá đẹp. Nếu là mặt khác thần điện người được đến thần cách, kia còn hảo điểm, nhưng là được đến thần cách người là hủy diệt thần điện người. nay đối bọn họ sinh cơ thần điện chính là tương đương bất lợi. kỳ thật bọn họ được đến thần cách cũng không có quan hệ, ta cũng có thần cách, chúng ta có thể theo chân bọn họ hợp tác an tử toàn lời nói còn không có nói xong. Đã bị Điện Chủ cấp đánh gãy, không được. Sinh cơ lực lượng cùng hủy diệt lực lượng căn bản chính là độc lập, vĩnh viễn vô pháp hợp tác. Nếu là hợp tác nói, sẽ chỉ làm hai bên tất cả đều hủy diệt. A, An Tử toàn nghe xong Điện Chủ nói, rất là khó hiểu nhìn hắn, vì sao sẽ hủy diệt, không thể ở bên nhau hợp tác. Đây là có tiền lệ. Điện Chủ thật mạnh thở dài một tiếng, sinh cơ thần điện cùng hủy diệt thần điện lúc trước liền có hai người yêu nhau. Bọn họ xa rời quê hương, rời xa chính mình thần điện, ở bên nhau lúc sau. Kết cục không hảo sao. An tử toàn khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Đâu chỉ là không tốt. Điện chủ lắc đầu cười khổ, hai người đều điên rồi. Điên rồi. An tử toàn kinh hô, đây là cái cái gì kết luận. Không ai biết vì cái gì. Điện chủ lắc đầu, năm đó dược sư cha xét thật lâu, đại gia cũng phân tích ra tới một cái không xem như kết quả kết quả. Hai loại lực lượng tương hướng, cho nên, làm cho bọn họ điên rồi. Hai bên chính là không chết không ngừng kết quả. An tử toàn sắc mặt trắng bệnh. Tiểu miêu theo bản năng lắc đầu, theo sau dùng tiểu thịt lót nhẹ nhàng cào an tử toàn một chút, làm nũng vặn vẹo mềm mụn tiểu thân mình, lầu bầu, chán ghét. An tử toàn nhìn trong lòng lực thẹn thùng tiểu ra hỏa, nhịn không được nở nụ cười, bệ hạ hẳn là không phải không thích bên kia hoàn cảnh. Kia sắc mặt của hắn luôn là hắc hắc liền với ai khi dễ hắn dường như. Tiểu miêu riêng mép run run, hiển nhiên là không yên tâm. An tử toàn bừng tỉnh đại ngộ nhìn tiểu miêu, nguyên lai là như vậy cái nguyên nhân A. Là lo lắng bệ hạ bị người khi dễ. Bệ hạ ở khi nào sắc mặt không tốt lắm. An tử toàn cũng không hiểu, nếu là không đặc thù tình huống, bệ hạ không phải cái loại này dễ dàng cảm xúc lộ ra ngoài người A. Mặc kệ nói như thế nào, che giấu chính mình cảm xúc là bệ hạ nhất tham hiểu. Có người tìm ta thảo luận song tu luyện phương pháp, hắn đem người đưa ra đi lúc sau cứ như vậy. Tiểu miêu nghĩ nghĩ nói. Người kia là nam. An tử toàn truy vấn một câu. Nam nữ đều có A. Tiểu miêu giật giật cái đuôi, rất là nghi hoặc, đều là yêu thú. Thảo luận phương pháp tu luyện như thế nào còn phân nam nữ? Là, là ta tưởng sai rồi. An tử toàn đem tiểu miêu cấp cử lên, cười hì hì nói, nhà chúng ta tiểu hắc người gặp người thích, vậy hạ a đây là gen tị a tiểu miêu vừa muốn đi theo an tử toàn đậu móng nuốt nhỏ cương ở giữa không trung nghĩ nghĩ theo sau thấp thấp giống lên một giọng nói hắn có thể đừng như vậy ngu xuẩn chính là nhà chúng ta tiểu hắt như thế nào sẽ di tình biệt luyến đâu an tử toàn cười ha hả treo gẹo đúng không hừ ta là sợ hắn thương tâm tiểu miêu có chút ngượng ngùng mạnh miệng đúng đúng an tử toàn buồn cười đáp lời Lại tinh tế hỏi tiểu hắc bọn họ bên kia tình huống, thuận tiện nói một chút thần cách sự tình. Thần cách? Yêu thú cũng sẽ có thần cách sao? Tiểu hắc nghiêng đầu khó hiểu hỏi, thần thú. Hẳn là có đi. An tử toàn nghĩ nghĩ nói, yêu thú năng lực cũng là phân các loại bất đồng tự nhiên chi lực đi. Ơn, hình như là tiểu hắc cân nhắc cân nhắc, gật đầu, bất quá ta không nghe nói qua. Ti ti ti chim nhỏ bất mang kề Ta cũng liền cùng tử toàn đãi trong chốc lát mà thôi." Tiểu Miêu bãi bãi cái đuôi, lộ ra ẩn ẩn đắc ý. "Ta trong chốc lát đều không có. Chim nhỏ buồn bực, liền tìm đi, đi đều không đi, trực tiếp hô ra tới. "Tiểu Hắc khi dễ người." Gia Hỏa kia nói, "Không cho chúng ta bại lộ cùng tử toàn quan hệ." Tiểu Miêu bất đắc dĩ nói, "Đương nhiên, nó biểu tình nếu không phải như vậy đắc ý nói, kia bất đắc dĩ thành phần liền càng có thể tin một chút." Chim nhỏ buồn bực kêu hai tiếng, bất quá, nó cũng không có bay nhanh bay đi. Nó muốn cùng tiểu miêu lẫn nhau chiếu ứng. Hủy diệt thần điện thành lần này đại điển lớn nhất người thắng, rất nhiều người đều nghĩ muốn dựa vào đến hủy diệt thần điện bên kia. Các gia thần điện người trở lại chính mình địa phương lúc sau, vội vàng đi an bài. Diêm trưởng lão lúc này chính là đối an tử toàn thái độ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, một chút oán hận đều không có, thật là tâm phục khẩu phục có thể tìm được nhiều như vậy linh thạch, tuy nói ở xếp hạng thượng hơi chút lạc hậu một chút, nhưng là bọn họ có linh thạch a, có linh thạch liền có thể làm tu luyện người càng mau tu luyện, tốt như vậy điều kiện, bọn họ cũng có thể hấp thu không ít môn đồ. chẳng qua nàng vẫn là có chút hâm mộ, cái kia hủy diệt thần điện điện chủ như thế nào lợi hại như vậy, diêm trưởng lão cảm khái, cổ trưởng lão bọn họ cũng là không rõ ràng lắm, kia ai biết? cổ trưởng lão lắc đầu. Chúng ta trước quản hảo chúng ta chính mình sự tình lại nói." Diêm trưởng lão liên tục gật đầu, "Không sai, không sai, hảo hảo chọn tốt hơn mầm." Diêm trưởng lão nói xong, lập tức nhiệt tình mười phần rời đi. So với bên ngoài náo nhiệt, điện chủ thư phòng nội, nhưng thật ra an tĩnh. Hiện tại bên ngoài người hẳn là còn không biết hủy diệt thần điện hiện tại điện chủ có thân cách, nếu là biết đến lời nói, chỉ sợ sẽ có nhiều hơn người vọt tới hủy diệt thần điện bên kia. Điện chủ than nhẹ một tiếng, Tới rồi lúc ấy, bọn họ trong tay cầm này đó linh thạch, không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Đương hủy diệt thần điện lực lượng cũng đủ cường lúc sau, rất có khả năng sẽ qua tới đoạt bọn họ linh thạch. An trí người nhà. Lúc này điện chủ càng thêm hồ đồ. Nhiều năm như vậy tới, liền không có qua cái này truyền thống, như thế nào còn muốn an bài đệ tử người trong nhà. Ta tới thời điểm, chính là nhìn đến dưới chân núi tiến đến khảo hạch người rất nhiều là bị người trong nhà đưa tới. An tử toàn đem chính mình cùng ngày nhìn đến sự tình nói cho điện chủ nghe. Đại bộ phận tu luyện đệ tử đều là rất có tiền. Điện chủ gật đầu thừa nhận, nói như vậy, không có tiền nhân gia sinh tồn hoàn cảnh đều không tốt lắm. Hơn nữa tu luyện đan dược, linh thạch đều là thực hao phí tiền tài. Điện chủ nói, an tử toàn minh bạch. Chính là trong nhà lại linh sư nói, kia trong nhà liền có tiền, trong nhà càng là có tiền, linh sư thực lực tăng lên liền càng nhanh. Đây là một cái hỗ trợ lẫn nhau quá trình. Nhưng là, cũng không đại biểu nghèo khổ xuất thân nhân gia hài tử liền không có thiên phú cùng tiềm lực. An tử toàn cười nói ra dự tính của nàng, bài đến chúng ta môn hạ đệ tử, bọn họ người nhà còn đều ở mặt khác thần điện trong phạm vi sinh tồn. Nói như vậy, chẳng phải là làm chúng ta môn hạ đệ tử sẽ vướng bận người nhà sao? Bọn họ nếu là việc học có thành tựu nói, bọn họ có năng lực sẽ làm người nhà rời đến thần điện phụ cận. Điện chủ nói, cũng không có cảm thấy có cái gì vấn đề. Chính là, điện chủ, ngươi đã quên, linh sư cũng là yêu cầu ăn, mặc, ở, đi lại. An tử toàn cười nói, đây chính là một bút không nhỏ chi tiêu. ngươi nói, chúng ta nếu là đem này bút chi tiêu cấp miễn đi, có phải hay không là có thể có nhiều hơn tiền, đi tìm dược sư đoán tạo sư mua đồ vật. Hoặc là nói, đem dược sư đoán tạo sư cấp hấp dẫn đến chúng ta địa phương. An tử toàn càng nói, điện chủ đôi mắt càng lượng, đột nhiên một phách cái bàn, đúng vậy. Thần điện muốn phát triển, chính là yêu cầu người thường làm cơ sở. Chúng ta nơi này cái gì cũng không thiếu, còn có thể đem đồ vật bán cho mặt khác Thần điện. An tử toàn mỉm cười nói, không sai. Điện chủ hương Vân nói, tử toàn, ngươi lại như thế nào nghĩ đến này đó. Chúng ta liền nhiều lấy trẻ xuống đất, mấu chốt là những cái đó cư trú mà bá tánh cũng tất cả đều tranh thủ đến. An tử toàn nói, cái này dễ làm. Điện chủ nói, ngươi có chuyện gì, liền cứ việc đi làm. Điện chủ cho an tử toàn cực đại quyền hạn, dù sao thân phận của nàng đã bãi tại nơi đó, toàn bộ sinh cơ thần điện đều là muốn nghe nàng điều lệnh. Hảo. An tử toàn là nói làm liền làm, trực tiếp đi sinh cơ thần điện phụ cận nhất bên cạnh một cái thị trấn. Tới rồi lúc sau, an tử toàn mới phát hiện đây là có bao nhiêu hoang vắng. Trước kia hẳn là phồn hoa quá một đoạn thời gian, nhìn đường phố bên cạnh vẫn là có không ít cửa hàng phong ốc, chẳng qua, hiện giờ đã phần lớn đại môn trói chặt, đại khóa lại rơi xuống thật dày cho bụi. Đến nỗi bên trong ba cánh, càng là từng bước từng bước xanh sao vàng vọt, quần áo rách tung tué. Nhìn kỹ, làm chiến sư tới nói, những người này cũng là có không ít là 5-6 cấp chiến sư. Đáng tiếc, ở như vậy linh sư khắp nơi đi thiên tự cấp bậc đại lục năm sáu cấp chiến sư là không có gì dùng, chỉ có cửu cấp chiến sư mới có khả năng bị phá cách nạp vào thần điện, trở thành đệ tử, bát cấp chiến sư. Vận khí tốt nói, có lẽ có thể ở thần điện có một phần tạm dịch việc. Loại này năm sáu cấp chiến sư, chính là không có gì người xem trọng bọn họ tu luyện thiên phú, Chứ bỏ loại một ít mà, đi săn giết một ít giã thu ở ngoài, bọn họ có thể kiếm tiền phương pháp cũng chính là bán một ít vải vóc nông sản phẩm từ từ. Sinh hoạt chính là thực gian khổ. Bất quá, này đó có ba cánh cư trú, lại không thuộc về các gia thần điện địa phương, bọn họ vẫn là có quản lý giả, hoặc là là dược sư hoặc là là đoán tạo sư. Nếu là đổi thành an tử toàn cư trú địa phương lý giải nói, kia lưu lại nơi này dược sư cũng hảo, đoán tạo sư cũng thế, chính là địa phương huyện lệnh, phủ doanh chức quan. Bất quá, nơi này không có như vậy phân mà thôi. An tử toàn không có lãng phí thời gian, Hỏi tham hảo nơi này là ai tới quản lý, thẳng đến người nọ phủ đệ. Ngài nói cái gì? Quản lý địa phương người là một vị đoán tạo sư, Khương Lân. Sau khi nghe xong an tử toàn nói lúc sau, không thể tưởng tượng hỏi. Mặc kệ thế nào, sinh cơ thần điện cấp điều kiện là tương đương hậu đãi, Khương Lân không có lý do gì cự tuyệt. Thức mau, liền làm tốt thủ tục, đương nhiên, phó đều không phải là vàng bạc, mà là linh thạch. Ở thiên tử cấp bậc đại lục. Cứng nhắc lưu thông tiền đương nhiên chính là linh thạch. Nga, đối với một ít không có trở thành linh sư chiến sư, những cái đó người thường, vẫn là dùng bình thường vàng bạc. Chỉ là này đó vàng bạc, sẽ không bị linh sư bọn họ sử dụng thôi. Giao tiếp gì đó thực mau liền làm xong. Chỉ là bên này tình huống, thực mau đã bị những người khác đã biết. Cổ tỷ tỷ cổ tỷ tỷ giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm, tôi nhớ thiến vội vàng chạy tới. Làm sao vậy? Cổ đinh bách buồn cười ngăn cản thở hổn hển. Tô Nhớ Thiến, xảy ra chuyện gì? Ngươi chạy trốn như vậy cấp. Ngươi biết không? Đã xảy ra chuyện. Tô Nhớ Thiến tả hiểu nhìn nhìn, xác định không ai lúc sau, lúc này mới để thấp thanh âm nói. Chuyện gì? Cổ đinh bách bị thần bí hề hề Tô Nhớ Thiến gợi lên lòng hiếu kỳ. Chúng ta sinh cơ thần điện dùng nhiều tiền đi mua đất. Tô Nhớ Thiến lo lắng nói. Mua đất? Cổ đinh bách khó hiểu, mua đất làm cái gì? Không biết ta. Tô nhớ thiến lắc đầu, lại còn có làm kia địa phương thượng cư dân tiếp tục cư trú. Nhiều như vậy đất hoang không cần, vì sao phải như vậy mua đất. Cổ đinh bách thật sự không thể lý giải, này không phải lãng phí linh thạch sao. Ai biết được. Dù sao việc này mọi người đều đã biết. Nghe nói à, là vị kia tô nhớ thiến hướng lên trên mặt chỉ chỉ, thanh âm càng là thấp một chút, điện chủ sư muội làm quyết định. Nàng. Cổ đinh bách chính là nhớ rõ. Cái kia không có thông qua cửa thứ ba khảo hạch An Tử Toàn. Ngươi sư tôn có phản ứng gì? Cổ đình bách biết, Diêm Trưởng Lão chính là nhất không quen nhìn An Tử Toàn. An Tử Toàn như vậy lãng phí sinh cơ trong thần điện linh thạch, Diêm Trưởng Lão khẳng định là không đồng ý a. Không có gì phản ứng a. Tô nhớ thiến như vậy vừa nói xong, mới cảm thấy kỳ quái, đúng vậy, sư tôn như thế nào không phản ứng đâu? Tô nhớ thiến vừa thấy, vội vàng hướng bên cạnh một dịch vị trí. Ngăn cách cổ đỉnh bách cùng Trần Hồng. Trần Hồng sắc mặt trầm xuống, cái này Tô Nhớ Thiến thật là chán ghét, nơi nào vướng bận chạm nơi nào, thật là không hiểu chuyện. Trần Hồng kia sắc mặt căn bản là không che giấu, bị Tô Nhớ Thiến nhìn cái mát nhãn, còn bị hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tô Nhớ Thiến tức giận đến hỏa khí, vừa muốn nói gì, lại bị cổ đỉnh bách gâm thầm kéo một chút tay háo. Nàng lúc này mới không có bộc phát ra tới. Người này còn không biết xấu hổ hỏi vì cái gì vẫn luôn không có nhìn thấy cổ tỷ tỷ. kia còn dùng nói sao? Còn không phải bởi vì hắn quá chán ghét, cổ tỷ tỷ là cố ý không nghĩ nhìn thấy hắn. Loại này muốn tiếp cận cổ tỷ tỷ cùng cổ tỷ tỷ kéo lên quan hệ người không cần quá nhiều Nga. Cổ sư muội đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian. con không có ăn cơm đi. Cùng nhau đi. Trần Hồng xem nhẹ rất trước mắt vướng bận tô nhớ thiến, nhiệt tình mời cổ đình bách. Tôi nhớ Thiến vừa nghe, thiếu chút nữa không phun ra. Vừa rồi còn cổ cô nương đâu, hiện tại liền lại kêu lên sư muội. Liên tính mọi người đều là đồng môn, sắp thật là sư huynh sư muội quan hệ, nhưng là bị Trần Hồng như vậy một điều, như thế nào như vậy ghê tổn đâu? Không được. Cổ Đinh bách nhưng thật ra so tôi nhớ Thiến trầm ổn, mỉm cười nói, chúng ta muốn đi báo danh. Nói xong, lôi kéo tôi nhớ Thiến liền đi phía trước đi. Ai, sư muội? Ngươi đi báo danh làm gì? Nơi đó căn bản chính là lãng phí thời gian. Trần Hồng còn nếu muốn ngăn trở, không làm gì được quá phương tiện, rốt cuộc, nơi này vây quanh người thật sự là quá nhiều. Cổ tỉ tỉ, ngươi thật sự báo danh a? Tô Nhớ Thiên khó hiểu hỏi. Nàng còn tưởng rằng là vì né tránh Trần Hồng cố ý nói lấy cớ đâu. Ta muốn đi xem. Cổ Đinh Bách tò mò nói, Điện Chủ sẽ không làm loại này không ý nghĩa sự tình. Ta đây cũng đi. Tôi nhớ Tiến vừa nghe, chính mình cũng báo thừa danh. Bắt đầu người sắc thật không phải rất nhiều, cũng liền vài người. Cùng ngày đã bị đưa tới bọn họ muốn đi địa phương. Cái này địa phương bọn họ biết ta, liền ở bọn họ sinh cơ thần điện phụ cận, ngày thường bọn họ đi ngang qua đều sẽ không Tiến bảo xem. Ai làm cái này địa phương căn bản là không có linh sư, cũng không có sẽ trở thành linh sư chiến sư đâu. Huống chi? Nơi này còn có rất nhiều là vừa rồi tiến vào nội môn bình thường đệ tử, không có chính mình sư tôn, đi theo đại gia cùng nhau tu luyện. Bọn họ như vậy đệ tử, một tháng chính là liền một khối trung phẩm linh thạch đều không có. Chúng ta nguyện ý, mấy cái đệ tử vội vàng nói, sợ bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Còn không phải là một ngày có hai cái canh giờ ở chỗ này chỉ điểm nơi này chiến sư sao. Lại không phải nói, này hai cái canh giờ. Chính bọn họ không thể tu luyện. Đơn giản chính là như vậy đi một chuyến, đi một chuyến một tháng là có thể có một khối trung phẩm linh thạch, chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm A. Như thế, kia liền nói như vậy định rồi. An tử toàn gật đầu, là mang theo những người này lại đây đệ tử tất cả đều đăng ký hảo, làm khế ước thư lúc này mới làm người dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Thị trấn chính là rất lớn, có thể nhìn ra được đảm đương sơ phồn hoa hương thịnh khi bộ dáng. Thị trấn người có chút mơ mịt, không biết sao lại thế này, chính mình trụ địa phương lại đột nhiên bị sinh cơ thần điện cấp mua qua đi. Liên ở bọn họ hoảng loạn sợ phải bị sinh cơ thần điện người cấp đuổi đi thời điểm, Khương Lân thông chi bọn họ, bọn họ như cũ có thể ở tại nơi này. Hôm nay, lại đưa bọn họ triệu tập lên, sinh cơ thần điện an tử toàn thế nhưng tìm sinh cơ thần điện đệ tử tới truyền thụ bọn họ tu luyện phương pháp. Này, này! Bầu trời rơi xuống bánh có nhân thật sự là quá lớn, đem bọn họ tạp đến có điểm nốc. Như thế nào sẽ có chuyện tốt như vậy đâu? An tử toàn đứng ở thị trấn tối cao trên lầu, nhìn phía dưới tụ tập ba cánh, dùng linh lực đem thanh âm thôi hóa đến lớn nhất, làm cho mọi người đều có thể tận lực nghe được. Tu luyện cũng là thiên phú vấn đề, tu luyện thành vị linh sư, tự nhiên là có thể lựa chọn gia nhập sinh cơ thần điện. Không phải sinh cơ lực lượng cũng có thể tu luyện, Đến lúc đó có thể lựa chọn gia nhập sinh cơ thần điện hoặc là đi mặt khác thần điện, chúng ta sẽ không can thiệp. Tới gần cái nào thần điện cư trú người, lực lượng phần lớn là thuộc về cái kia thần điện lực lượng. Chẳng qua, người đều là quần cư, muốn cưới vợ sinh con, ai cũng vô pháp bảo đảm người một nhà tất cả đều là một cái lực lượng thuộc tính. Trong thị trấn cư dân đã thói quen sẽ bị linh sư quấy rầy cướp đoạt nhật tử. Ai sẽ nghĩ đến? Sinh cơ thần điện thế nhưng làm chuyện tốt như vậy. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Mọi người tâm sinh cảm kích, tất cả đều ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm an tử toàn. Bọn họ biết, này hết thể đều là an tử toàn quyết định. Sinh cơ thần điện ở chỗ này đã bao nhiêu năm, trước nay liền không có đã làm chuyện như vậy. Đừng nói là sinh cơ thần điện, mặt khác thần điện cũng không có làm được như thế nông nối. An tử toàn gần nhất. Lập tức khiến cho bọn họ sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, về sau không cần lại lo lắng bị linh sư khi dễ, không cần nơm nớp lo sợ sinh hoạt, còn có thể tu luyện. Cuộc sống này tốt đẹp đến cùng nằm mơ dường như. Liên ở này đó người hưng phấn thời điểm, an tử toàn nhìn đến điểm điểm màu trắng ánh huỳnh quang từ mọi người trên người phiêu khởi, nhanh chóng chạy về phía nàng, dung nhập thân thể của nàng bên trong. Một loại ấm áp cảm giác ở khắp người du tẩu. Làm nàng thoải mái quả muốn thở dài. Đây là vân hạo theo như lời tín ngưỡng chi lực sao. Được đến thần cách người, chỉ có tín ngưỡng chi lực càng nhiều, thần cách lực lượng mới càng cường đại. Lần trước không chỉ có riêng là tiểu miêu trộm tới tìm nàng, nàng tiểu bạch cũng chạy tới tìm nàng. Còn nói cho nàng như vậy một bí mật. Nàng hiện tại làm sự tình thật là một hòn đá trung mấy con chim. Giúp đỡ sinh cơ thần điện khuyết trương thế lực, dàn xếp hảo nơi này bình thường ba tánh. Còn có thể được đến tín ngưỡng chi lực, chuyện tốt như vậy chạy đi đâu tìm. Mỹ tư tư hấp thu tín ngưỡng chi lực, an tử toàn đem cụ thể sự tình tất cả đều giao cho những người khác tới làm. Dù sao nàng liền phụ trách cung cấp linh thạch. Đến nỗi như thế nào huấn luyện như thế nào an bài bà cánh, kia tất cả đều có chuyên môn người phụ trách. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không để cho người khác làm công công, nàng cấp linh thạch ra. Từ đi đại điển lúc sau. Nàng mới phát hiện chính mình còn có tiềm kiếm linh thạch năng lực. Cái này cũng là vì tu luyện ra tới nội đan, cùng thần cách lực lượng thông hiểu đạo lý, cho nên phụ ra được đến năng lực. Thật là quá dùng tốt. Sinh cơ thần điện bên kia, Trần Hồng tu luyện xong, chậm gì gì ở đi dạo. Vốn dĩ đại gia chờ ở nơi này là muốn nghe được hỏi thăm tin tức, ai ngờ đến, nhóm đầu tiên báo danh người còn không có trở về, này lại tới nhận người bọn họ căn bản là không biết là cái tình huống như thế nào, như thế nào đi a. bên kia rốt cuộc tình huống như thế nào a? có người nhịn không được hỏi một câu. đúng vậy, sư minh, bên kia vì cái gì muốn nhiều người như vậy? không đều là bình thường chiến sư sao? bọn họ chính là tương đương tò mò, này giống chống thua chiêu lộng, điện chủ không có phản đối, có phải hay không? có chỗ tốt gì a? chính là, ai đều không có nhìn đến kia phương diện tình huống. Bọn họ trong lòng không đế. Nói ngắn gọn chính là một câu, sợ có hại. Đi có chỗ lợi, bọn họ không đi, sẽ có hại. Báo danh, đi, không chỗ tốt, bọn họ có hại. Dù sao chính là do dự. Không nhiều như vậy thời gian, muốn báo danh liền tới, không báo danh sang bên. Phụ trách đăng ký sư huynh cũng không phải cái hảo tính tình. Đặc biệt là đi theo an tử toàn bên người, nhìn nàng ở quy hoạch chấn trên sự tình. Nghe nàng nói tốt đẹp tiền cảnh, hắn thật là bội phục không thôi. Trước kia bọn họ như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Linh sư là người, chiến sư cũng là người. Bọn họ rất nhiều đồ vật đều là muốn ỉ lại chiến sư. Tuy nói là bọn họ trong tay có linh thạch, nhưng là, những cái đó không phải linh sư chiến sư. Thật sự tất cả đều cái gì đều không làm nói. Bọn họ này đó linh sư ăn cái gì xuyên cái gì. huống chi. Ai có thể bảo đảm chính mình về sau hậu đại liền mỗi người đều là thiên phú tốt. Vạn nhất gặp được cái gì ngoài ý muốn, vô pháp tu luyện thành vì linh sư đâu. Hoặc là chính mình bị cái gì thương, thực lực giảm đi đâu. Chiến sư sinh tồn hoàn cảnh tốt, cũng coi như là cho bọn hắn này đó linh sư lưu một cái đường lui. Đăng ký sư huynh như vậy một đều, những cái đó muốn tìm hiểu tin tức người rốt cuộc là không tiện hỏi nhiều. Có tâm động, chính mình đi qua đăng ký. Ai? Ngươi làm gì đi? Trần Hồng kéo lại chính mình sư đệ, kỳ quái hỏi. Sư minh, ta đi báo danh. Sư đệ vội vàng nói. Ngươi báo danh cái này làm gì? Kia đều là bình thường đệ tử làm. Trần Hồng rào hấn, chúng ta nhưng đều là sư tôn thân truyền đệ tử. Ngươi đi báo danh, mất mặt không? Ngay kế, dùng qua cơm sáng lúc sau, Trần Hồng vừa muốn đi hắn thói quen địa phương tu luyện, trên đường gặp hắn sư đệ. Lại phát hiện chính mình cái này sư đệ thế nhưng oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. ngươi làm gì? Trần Hồng giận dữ hỏi. Hắn thân là sư huynh uy nghiêm sao có thể bị người khiêu khích? Qua bên kia có trung phẩm linh thạch lấy. Sư đệ thở phì phì ném xuống như vậy một câu, xoay người liền đi. Hắn ngày hôm qua đều tưởng báo danh, đều là Trần Hồng không cho. Trần Hồng bị sư phụ thiên vị, trong tay có linh thạch. Hắn chính là không có A. Trung phẩm Linh Thạch. Trần Hồng bị tin tức này cấp lộng đốc, liền sư đệ đối hắn mạo phạm, hắn đều không có để ý. Qua bên kia giáo chiến sư thế nhưng có Linh Thạch lấy. Vẫn là Trung phẩm. An tử toàn đây là muốn hóa rất trong thần điện mặt nhiều ít Linh Thạch a. Như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện lãng phí ở chỗ này? Hừ, sớm muộn gì muốn xui xẻo. Trần Hồng hừ lạnh một tiếng, hắn còn cũng không tin, điện chủ sẽ tùy ý An tử toàn như thế hồ nháo. Liên tính là điện chủ dung túng an tử toàn, các trưởng lão chính là sẽ không đồng ý. Chân hông tường bãi, cũng không có đi làm cái gì. Chỉ là tin tức này chính là ở sinh cơ thần điện nội truyền lưu, liền nửa canh giờ đều không có, thần điện người tất cả đều đã biết chuyện này. Có người chỉ là kinh ngạc kinh ngạc, có chính là đang nói toan lời nói. Ai làm an tử toàn toát ra tới như thế quái dị, không ít người chính là không phục nàng. An Tử toàn nhưng không có thời gian quản những người này ở nhàu cái gì, nàng hiện tại đã đem thị trấn bên trong sự tình đều an bài thỏa đáng. An cô nương, ngươi xác định. Cái này thị trấn tuy nói đã chuyển tới Sinh Cơ Thần Điện danh nghĩa, nhưng là bên trong sự tình quản lý vẫn là Khương Lân ở. Rốt cuộc, chính mình địa phương có một cái đoán tạo sư, kia tuyệt đối là chuyện tốt. Đây cũng là An Tử toàn cực lực giữ lại Khương Lân lúc sau kết quả. Có Sinh Cơ Thần Điện che chở, Nơi này liền sẽ không có mặt khác linh sư tới quấy rối, Khương Lân đảo cũng mừng rỡ tiếp tục quản lý. Hiện giờ quản lý lên, chính là bất lo không ít. Duy nhất bất đồng chính là, trước kia là yêu cầu cùng đoán tạo sư hiệp hội bên kia báo cáo bên này tình huống, hiện giờ là hướng sinh cơ thần điện báo cáo. An tử toàn tự tin, Khương Lân chính là không như vậy xem trọng. Nói như vậy, linh sư đều là có từng người cố định nơi cư trú. Khương Lân nói, An tử toàn tốt xấu cũng là sinh cơ thần điện người, như thế nào sẽ không biết, những cái đó linh sư đều là ở tại mỗi người thần điện thế lực phạm vi địa phương đâu. Những cái đó địa phương cư trú, trừ bỏ linh sư trong nhà hạ nhân ở ngoài, liền không có cái gì người thường. Người thường cư trú đều là giống hắn cái này địa phương. Làm linh sư chuyển nhà đến người thường địa phương tới, này không phải nói dẫn sao. Ở chính mình chỗ ở đến hảo hảo. Ai sẽ đến Toàn Gia Di rời tới nơi này? Sẽ. An Tử Toàn thực kiên định. Nhìn thấy vô pháp khuyên lại An Tử Toàn, Khương Lân cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể là đem khế nhà tất cả đều cho An Tử Toàn. An Tử Toàn một lần giao thanh linh thạch lúc sau, nàng lại nhắc nhở một câu, ngươi không chờ chút phòng ở sao? Khương Lân theo bản năng nhìn về phía An Tử Toàn, ta không nghĩ muốn cửa hàng nói, lộng điểm tòa nhà cũng hảo. Dù sao hiện tại thật nhiều tòa nhà cũng là trống không, giá cả thấp. Chờ đến an tử toàn sau khi rời khỏi, Khương Lân chính mình mơ mơ màng màng méo trong tay khế nhà, cũng không biết là chuyện như thế nào. Chính mình như thế nào liền mua ba chỗ phòng ở đâu? Hắn mua này đó có ích lợi gì? Thính, mua liền mua đi, dù sao cũng không mấy cái tiền. Khương Lân an ủi xong chính mình lúc sau, tiếp tục vội vàng trong thị trấn sự tình. Sinh cơ thần điện chính là tới vài vị ngoài ý liệu khách nhân. Vương trưởng lão như thế nào lại đây? Hứa trưởng lão chắp tay cười nói. Hứa trưởng lão đã lâu không thấy. Vương trưởng lão cười ha ha nói, ta này không phải lại đây nhìn xem, cùng sinh cơ thần điện làm điểm giao dịch sao? Nga! Hứa trưởng lão mỉm cười làm một cái thỉnh thủ thế, bên trong thỉnh. Vương trưởng lão cũng không có khách khí, cùng hứa trưởng lão cười đi vào. Hứa trưởng lão! Ta cũng liền nói trăng ra. Vương trưởng lão ngồi xuống lúc sau, thẳng đến chủ đề, sinh cơ thần điện lần này tìm được rồi nhiều như vậy linh thạch, chúng ta muốn đổi một đám. Vương trưởng lão, đợi lâu. Cổ trưởng lão vào cửa cười chắc tay. Vương trưởng lão lập tức đứng dậy, đón lại đây, cổ trưởng lão thật là khách khí. Vương trưởng lão, các ngươi muốn linh thạch, không thành vấn đề. Cổ trưởng lão dứt khoát, làm vương trưởng lão thần sắc vừa động, xem ra. Sinh cơ thần điện đây là sớm có chuẩn bị a Không biết các ngươi điều kiện là vương trưởng lão thử hỏi? Các ngươi phong thuộc tính tu luyện công pháp? Cổ trưởng lão vừa thốt lên xong, vương trưởng lão biến sắc, sinh cơ thần điện muốn chúng ta phong thần điện tu luyện công pháp làm cái gì? nay không phải bởi vì chúng ta sinh cơ thần điện gần nhất ở khuyết trương địa phương sao? Cổ trưởng lão cười nói, liền cùng không có nhìn đến vương trưởng lão đột biến sắc mặt dường như. Khuyết trương địa phương. Vương trưởng lao như mày, sinh cơ thần điện địa phương không đủ ở. Cái nào linh sư không nghĩ tới gần linh mạch cư trú? Càng la tới gần thần điện trung tâm phạm vi địa phương, càng là đoạn tay. Không nghe nói có linh sư phóng linh mạch phụ cận tốt như vậy địa phương không cần, ngược lại là đi linh khí loãng địa phương cư trú. Này khuyết trương địa phương, cùng chúng ta công pháp có gì quan hệ? Vương trưởng lão càng thêm khó hiểu. Này sinh cơ thần điện làm việc như thế nào như vậy kỳ quái? ai, này ngươi cũng không biết. Cổ trưởng lão cười nói, chúng ta đem phụ cận thị trấn cấp mua, còn có quanh thân đất hoang cũng tất cả đều vòng xuống dưới. a vương trưởng lão nhìn cổ trưởng lão, chờ hắn câu nói kế tiếp. Chúng ta liền chờ linh sư rời lại đây trụ. Cổ trưởng lão chính là không có cất dấu, nhưng là cái này đáp án nói được vương trưởng lão thật là một trận vô ngữ. Thiếu chút nữa không trực tiếp lên giống một giọng nói, rốt cuộc là cái nào linh sư đầu vóc có bệnh. Phóng ban đầu cư trú địa phương không được, ngàn rằm xa xôi chuyển nhà đến sinh cơ thần điện bên ngoài người thường trong thị trấn đi. Bên cạnh còn đều là vô chủ đất hoang. Này không phải có bệnh là cái gì. kia muốn chúng ta công pháp vương trưởng lão cũng không muốn đi mệt mài theo đuổi sinh cơ thần điện cách làm. Dù sao sinh cơ thần điện nổi điên theo chân bọn họ không có nửa điểm quan hệ. Bọn họ chỉ cần có thể bắt được Linh Thạch là được. Ai? Vương trưởng lão không nghe minh bạch hỏi. Chúng ta điện chủ sư muội Nhắc tới An Tử Toàn Cổ trưởng Lão chính là có một loại từ đáy lòng phát ra tiêu ngạo Vương trưởng Lão không rõ Điện chủ không phải không có sư muội sao Đại gia nhận thức không phải một năm hai năm hảo sao Như vậy lừa gạt hắn cảm tình Có ý tứ sao Nga Đây là chúng ta điện chủ đại sư thu đồ đệ Cổ trưởng Lão cười nói Vương trưởng Lão trên mặt đã không biết nên bày ra cái gì biểu tình tới Còn có thể như vậy chơi sao? Đại sư thu đồ đệ. Người nọ đến nhiều lợi hại. Vị này điện chủ sư mội thực lực rất mạnh. Vương trưởng lão thử hỏi một câu. Rốt cuộc ra sao phương cao nhân. Ta như thế nào trước nay không nghe nói qua. Có thể làm sinh cơ thần điện điện chủ đại sư thu đồ đệ người. Kia thực lực nhất định là rất cường đại. Liên như vậy không lâu sau. Vương trưởng lão đã đem thiên tử cấp bậc đại lục sở hữu cao thủ tất cả đều ở trong óc bên trong qua một lần. Vấn đề là, hắn nghĩ như thế nào cũng không nhớ tới có vị nào cao nhân là sinh cơ lực lượng, hơn nữa vẫn là nữ tính, hơn nữa, kia tuổi tác là có thể trở thành điện chủ sư muội Vương trưởng lão không nghe nói qua, cũng bình thường. Cổ trưởng lão cười nói, an cô nương là năm nay mới thông qua khảo hạch, tới chúng ta sinh cơ thần điện. Vương trưởng lão một đầu hắc tuyến nhìn cổ trưởng lão, liền cùng xem ngu ngốc dường như, mới thông qua khảo hạch, kia không phải. Nàng vừa mới ngưng tụ nội đan sao. Vương trưởng lão nhịn không được thất kinh hỏi. Không sai. Cổ trưởng lão trả lời đến đương nhiên. Vương trưởng lão đã không biết nói cái gì mới hảo. Cổ trưởng lão bọn họ có phải hay không có bệnh a? Không đúng, là bọn họ sinh cơ thần điện điện chủ điên rồi đi. Một cái vừa mới ngưng tụ nội đan linh sư, thế nhưng bị sinh cơ thần điện điện chủ cấp đại sư thu đồ đệ, trở thành sinh cơ thần điện điện chủ sư muội. Không chỉ có như thế, lại còn có bốn phía đi mua đất khai hoang. Này không phải điên rồi là cái gì? Vương trưởng lão, các ngươi có phải hay không muốn đổi linh thạch? Cổ trưởng lão đem đề tài kéo lại. Cổ trưởng lão vừa nghe, treo chọc lên, Diêm trưởng lão, lúc trước, ngươi chính là cũng trướng mắt gan cô nương. Lúc trước là lúc trước, hiện tại là hiện tại. Diêm trưởng lão một chút ngượng ngùng cảm giác đều không có, ai còn không phạm sai lầm đâu. Diêm trưởng lão như vậy vừa nói, đại gia hoanh một chút nở nụ cười. Diêm trưởng lão là nhìn chúng quý cũ, có khi sẽ xúc động, nhưng là, này biết sai có thể sửa tính tình nhưng thật ra vẫn luôn không thay đổi. Trong thị trấn, so dĩ vãng hưu quạng náo nhiệt không ít. Mỗi ngày có chuyên môn linh sư lại đây chỉ điểm, chiến sư nhóm tu luyện lên chính là tương đương nghiêm túc. Mặt khác thời gian gieo trồng dệt làm các loại nghề nghiệp, cũng là từng người tất cả đều công việc lưu bù lên. Tuy nói hiện giờ thị trấn còn đều là bình thường chiến sư, cái gọi là linh sư bất quá chính là sinh cơ thần điện phái tới duy trì trật tự cùng với dạy dô bọn họ tu luyện. Nhưng là, liền tính là như thế, trong thị trấn cư dân đã là vui vẻ không ít. Bọn họ hiện tại cũng là có thần điện che chở người. Không bao giờ dùng lo lắng bị mặt khác linh sư khi dễ, gieo trồng ra tới đổ vật bị cướp đi. Cuộc sống này, cùng trước kia so sánh với, thật là khác nhau như trời với đất. Bọn họ nhật tử vừa mới mới vừa quá hảo một chút, bên ngoài lời đồn đãi làm cho bọn họ bắt đầu khủng hoảng lên. Sinh cơ thần điện có thể hay không bởi vì bên ngoài lời đồn đãi, không cần bọn họ những người này a Như vậy cảm xúc ở trong thị trấn lan tràn, thậm chí còn có người đánh bạo chạy tới hỏi Khương Lân. Khẳng định sẽ không. Khương Lân không chút do dự nói, các ngươi cứ yên tâm đi, sinh cơ thần điện là tuyệt đối sẽ không bỏ xuống của các ngươi Thật vất vả đem những cái đó lo lắng cư dân cấp hống đi rồi, Khương Lân cũng là nghi hoặc, An Tử Toàn rốt cuộc là muốn làm gì. Tuy nói nàng trong tay méo không ít cửa hàng, nhưng là, chút tiền ấy đối An Tử Toàn tới nói, không xem như cái gì cự khoản đi. Nếu là nói từ bỏ, tổn thất cũng không quá lớn. Thời gian liền ở Khương Lân nghi hoặc cùng với thị trấn cư dân cùng bên ngoài đồn đại vỡ vẩn chung nhanh chóng lướt qua. Mà sở hưu hết hệ, đều ở nửa đêm bị hoàn toàn đánh vỡ. Cương lân đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, không hề nghĩ ngợi phá cửa mà ra, liền rút môn xuyên cũng chưa thời gian. Vạn nhất nếu là có điểm sự tình gì làm sao bây giờ. Không thể tưởng được vừa ra tới, trên đường một người đều không có, tất cả đều ở chính mình trong nhà tu luyện đâu. Nhìn đến cái này một màn, hắn trong lòng chính là lộn bộ một chút. Vạn nhất nếu là có người cố ý làm ra tới như vậy cái động tĩnh, sau đó sấn người không chú ý thời điểm. Đem trong thị trấn người tất cả đều cấp kết quả làm sao bây giờ Hắn một đường mau hành Rất xa nhìn đến trên đường có một người Lúc này mới vội vàng tới rồi vừa thấy Lại không nghĩ rằng thế nhưng là An Tử Toàn tới An cô nương, ngươi như thế nào ở chỗ này Khương Lân Kỳ quái hỏi Chính là có một đoạn thời gian chưa thấy được An Tử Toàn song xuôi sự liền đã trở lại An Tử Toàn nhẹ nhàng cười Nga Khương Lân đầu góc còn có điểm mộng mộng Rốt cuộc trung quanh như vậy nồng đậm linh khí Ở như vậy hoàn cảnh bên trong Chịu đựng không đi tu luyện Thật là thử. Gian nan Đi tu luyện đi Không thành vấn đề An tử toàn nhìn thoáng qua rồi giám Khương Lân cười nói Ta ở bên cạnh đất hoang trôn xuống một chô Linh Mạch Nga A Khương Lân theo bản năng ứng sau khi xong Đột nhiên phản ứng lại đây An tử toàn nói chính là cái gì Linh Mạch Linh Mạch Khương Lân thanh âm đều thay đổi điều nhi Không thể tin được nhìn chằm chằm An Tử Toàn. Là hắn nghe lầm, vẫn là An Tử Toàn nói sai rồi. Ta đi ra ngoài chính là tìm Linh Mạch đi. An Tử Toàn cười tủm tỉm nói, vừa lúc đặt ở này phụ cận, về sau đại gia tu luyện liền có thể làm ít công to. Làm ít công to. Đâu chỉ là làm ít công to. Khương Lân cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. An cô nương. Này Linh Mạch, Linh Mạch là ngươi tìm tới. An tử toàn không thoải mái bưng kín lỗ thai, Khương Lân đột nhiên kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Đặc biệt là này hơn phân nửa đêm, này động tĩnh. Quá lớn đi. Ơn, không cần lo lắng, không có gì vấn đề. An tử toàn cười nói. Khương Lân thật là quá phụ trách, thế nhưng chống đỡ được nồng đậm linh lực dụ hoặc, không đi tu luyện, ngược lại trước tới xem xét chấn trên tình huống. Hắn hiện tại chỉ có một vấn đề. Hắn có phải hay không đang nằm mơ? Đột nhiên khắp chính mình một phen, đau đến Khương Lân nghe răng nết miệng. Thật sự đau a Hắn thật sự không phải đang nằm mơ. Kia, vừa rồi An Tử Toàn nói đều là sự thật. Nàng thật sự lộng một cái linh mạch ở thị trấn phụ cận đất hoang. Khương Lân đột nhiên một phách chính mình đầu, thật là hối hận, lúc trước hắn hẳn là nghe An Tử Toàn nói, nhiều mua một chút phòng ở. Có một cái linh mạch ở bên cạnh, cái này thị trấn chẳng khác nào là các gia thần điện chủ phong tồn tại a Hảo đi, liền tính là này linh mạch không có chủ phong linh mạch như vậy cường, kia cũng tương đương là trưởng lão cư trú ngọn núi A. Như vậy địa phương, thử hỏi cái nào linh sư không nghĩ trụ. Không cần tưởng, cũng có thể dự kiến đến, cái này thị trấn lập tức liền phải phồn hoa lên. Nơi này phong ốc, cửa hàng, lập tức liền sẽ cung không đủ cầu. Tưởng tượng đến này đó, Khương Lân kích động đến không được. Đồng dạng kích động còn có. An tử toàn. Kia tín ngưỡng chi lực quần quần không ngừng hướng nàng dũng lại đây, căn bản là không cần nàng tu luyện, nội đan đã bị lực lượng tràn đầy. Thu vi ở thông thả tăng lên. Đương nhiên cái này thông thả là tương đối với nàng cảm thụ tới nói. Kỳ thật, cùng chính mình tu luyện so sánh với. Kia tuyệt đối là mau đến là người ghen ghét. Hiện tại biết nàng chỗ tốt người còn quá ít, chỉ cần những người đó biết nàng hảo, cảm tạ nàng, nàng sẽ có quần quần không ngừng lực lượng. Khó trách mỗi người đều tưởng có được thần cách, có thần cách lúc sau, còn cần tu luyện cái gì? Chỉ cần có chính mình tín đồ là được. Có như vậy tín ngưỡng chi lực, thực lực đó là tạch tạch hướng lên trên ngại A. Nếu không phải Vân Hảo nói cho nàng, nàng còn ở ngu xuẩn chính mình tu luyện đâu? An tử toàn kích động cũng chỉ là trong chốc lát, cùng với quần quần không ngừng đã đến tín ngưỡng chi lực, nàng thoải mái dễ chịu ngủ rồi. Đến nỗi những người khác, chính là vô pháp nghỉ ngơi. Tỷ như nói những cái đó mặt khác thần điện phái tới ở phụ cận âm thầm quan sát Sinh Cơ thần điện người. Không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau, tất cả đều lợi dụng trong tay đồ vật, không tiếc phí tổn đem tin tức này nhanh chóng chuyển quay lại đến trong môn. Cơ hồ ở cùng thời khắc đó, sở hữu thần điện điện chủ tất cả đều bị xào lên. Ngươi biết cái gì? Phong thần điện điện chủ trực tiếp khai mắng. Điện chủ, Vương trưởng lão bị mắng ốc. Sinh Cơ thần điện mua tới thị trấn An tử toàn ở bên cạnh đất hoang trực tiếp lộng một cái linh mạch. Phong thần điện điện chủ cắn răng gào thét. Linh mạch. Vương trưởng lão cũng bất chấp cái gì, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Điện chủ, ngài nói thật. Mới vừa truyền quay lại tới tin tức, kia còn có thể có giả. Phong thần điện điện chủ hừ lạnh một tiếng. Ngươi chạy nhanh qua đi, đừng chậm trễ thời gian. Kia chúng ta muốn đổi nhiều ít linh thạch. Vương trưởng lão xin chỉ thị. Cấp nhiều ít là nhiều ít. Không cần trả giá. Phong Thần Điện điện chủ mở miệng. "Hảo." Vương trưởng lão đem công pháp nhanh chóng thu lên, liền tốc đều không kịp trói, bay nhanh xông ra ngoài. Hắn là chút nào không nghi ngờ mặt khác thần điện tốc độ, chỉ sợ đã có người ở trên đường. Vương trưởng lão là lao ra đi, mà Phong Thần Điện điện chủ còn lại là có chút thoát lực giỗi tay chống được tường, thật mạnh thở dài một tiếng. "Sinh cơ thần điện, an tử toàn." Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Không cần xem thường điểm này điểm thay đổi, có linh mạch, bao nhiêu người đối cái kia thị trấn tâm sinh hướng tới. Căn bản là không cần suy nghĩ nhiều, thực mau cái kia thị trấn liền sẽ bị người tê bạo. Ban đầu thời điểm, các gia thần điện người là không quay về, chỉ là chính mình tu hành linh sư sẽ đi qua. Nhưng là, sự kiện dài quá đâu. Đương gia nhân tất cả đều đi qua, như vậy cái kia thần điện nội đệ tử, có thể không nghĩ cùng người nhà đoàn tụ sao. Không chi Ở cái kia thị trấn tu luyện, chính là so ở sư môn tu luyện hiếu thăng đến nhiều. Rốt cuộc, như vậy linh khí tràn đầy địa phương, không phải nhà ai thần điện đều sẽ đem chủ phong mở ra. Liên tính là trưởng lão cư trú ngọn núi, cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào có thể xuất nhập tu luyện. Thời gian dài, trừ bỏ thân truyền đệ tử ở ngoài, một ít ngoại môn đệ tử còn có một ít làm tạm dịch chiến sư. Chỉ sợ sẽ đầu nhập vào sinh cơ thần điện A. Phong thần điện điện chủ đau đầu không thôi. Chuyện này, hắn phải hảo hảo cân nhắc cân nhắc, như thế nào mới có thể giữ được bọn họ phong thần điện. Đổi. Cổ trưởng lão nhìn vương trưởng lão cười. Vương trưởng lão, ngươi muốn đổi cái gì? Đem trung phẩm linh thạch đổi thành thượng phẩm linh thạch. Vương trưởng lão yêu cầu nói. Cái này chỉ sợ không được. Cổ trưởng lão cười cự tuyệt, này công pháp cấp bậc còn không đến có thể phải dùng thượng phẩm linh thạch trao đổi nông nỗi. Chờ đến phong thần điện lấy ra, như vậy cấp bậc công pháp rồi nói sau. Vương trưởng lão vừa nghe, khẽ gật đầu, "Tiếc hảo, ta trở về cùng điện chủ thương lượng thương lượng." "Hảo." Cổ trưởng lão cùng Vương trưởng lão nhanh chóng giao dịch xong, Vương trưởng lão cũng không chậm trễ thời gian, bay nhanh rời đi. Nhìn vội vã rời đi Vương trưởng lão bóng dáng, Cổ trưởng lão trên mặt vừa rồi nhiệt tình khách sáo tươi cười chậm rãi biến mất. Thật sâu hít một hơi, Cảm giác được so dị vạng muốn tươi mát rất nhiều không khí, kia kêu một cái thần thanh khí sảng. Kia Linh Mạch tuy nói là bị chôn ở sinh cơ thần điện thế lực phạm vi ở ngoài đất hoang chỗ. Nga, không đúng, nơi đó hiện tại đã xem như bọn họ sinh cơ thần điện địa phương. Chỉ là khoảng cách bọn họ sinh cơ thần điện khá xa thôi. Liên tính là như vậy, kia nồng đậm linh khí như cũ ảnh hưởng tới rồi bọn họ nơi này, cùng chủ phong Linh Mạch tương hô ứng. Làm cho cả sinh cơ thần điện linh khí đều đã xảy ra thay đổi. Bên trong đệ tử tu luyện cũng sẽ càng thêm nhẹ nhàng một ít. Cổ trưởng lão giật giật ngủ cương cổ. Xem ra, hắn là vô pháp tiếp tục ngủ. mắt khác thần điện người hẳn là sẽ lục tục lại đây. Cái này vương trưởng lão nhưng thật ra thông minh, biết thử. Hắn hiện tại không sợ người khác thử. Hiện giờ đúng là bọn họ sinh cơ thần điện nổi danh thời điểm. Hắn còn nghĩ nhiều tới điểm người thử đâu. Bên kia vương trưởng lão vội vàng chạy về phong thần điện. Điện chủ, giao dịch xong rồi. Nói, vương trưởng lão đem tình huống cùng phong thần điện điện chủ nói một chút ngay lúc đó tình huống. Phong thần điện điện chủ nghe xong trầm mặc, sơ sơ chính mình cầm, nói nhỏ, này sinh cơ thần điện thật là muốn làm sự tình. Điện chủ, nghe bọn hắn ý tứ, bọn họ là thật sự có thượng phẩm linh thạch. Hắn nếu là đem an tử toàn cấp thỉnh trở về, kia tuyệt đối là hảo hảo đối đái. An tử toàn đó chính là kẻ dở hơi tàng A. Hắn là suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì lần này đại điển thời điểm, sinh cơ thần điện thu thập đến linh thạch nhiều như vậy, chính là bởi vì có an tử toàn A. Nói cách khác, sinh cơ thần điện điện chủ vì sao phải đại sư thu đồ đệ. Con thu một cái vừa mới ngưng tụ nội đan linh sư. Này nếu là hắn, hắn cũng như vậy làm A. Trừ phi là ngốc tử, mới có thể đem cái này kẻ dở hơi tàng ra bên ngoài đấy. Lần này an tử toàn chỉ sợ được đến không chỉ là linh mạch. Phong thần điện điện chủ nói, cổ trưởng lão làm người kia cao cấp công pháp tới đổi thượng phẩm linh thạch, này liền thuyết minh, bọn họ không thiếu thượng phẩm linh thạch. Kia an tử toàn đã có thể muốn ở sinh cơ thần điện cả đời không thể ra tới. Vương trưởng lão cảm thán. Hiện tại an tử toàn chính là mỗi người đều muốn cấp thịt mỡ a này đó thần điện liền cùng mấy ngày không ăn sói đói dường như. Thấy an tử toàn còn không được lập tức ngậm đi a Ngoài dự đoán mọi người chính là, không qua mấy ngày, vương trưởng lão phải tới rồi tin tức An tử toàn rời đi sinh cơ thần điện. Đi tìm linh thạch đi. Nàng điên rồi đi. Vương trưởng lão thật sự không hiểu được an tử toàn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ nàng không biết bên ngoài người đều đối nàng là như hổ rình mùi sao. An tử toàn đương nhiên là đã biết. Hơn nữa đã giải quyết ba đợt người. An tử toàn rửa rửa tay, lấy ra an tới thông thả ung dung ăn thân cách thật là quá dung tốt. Cùng người khác giao thủ thời điểm, kia lực lượng đều là quần quần không dứt. Nghĩ đến, trong thị trấn hẳn là lại chuyển đến không ít người. So với còn ở do dự linh sư, không ít chiến sư chính là trước một bước chuyển nhà quá khứ. Ở mặt khác địa phương, bình thường chiến sư cư trú không có cảm giác an toàn. Tới rồi trong thị trấn, cư trú có cảm giác an toàn, lại còn có có như vậy tốt tu luyện điều kiện, trừ phi là ngốc tử mới bất quá đi. Càng ngày càng nhiều người qua đi, tín ngưỡng chi lực cũng liền càng nhiều. An tử toàn thực lực này chính là tạch tạch hướng lên trên ngại. An cô nương. An tử toàn ngẩng đầu, nhìn người tới. Trung niên nhân đấy mắt hiện lên nhất định phải được quan mang. Hắn theo an tử toàn thời gian dài như vậy, chính là muốn thỉnh nàng trở về. Hắn nếu là không ra tay nói, người khác cũng sẽ cùng hắn đoạn. Một khi đã như vậy, sao không tiên hạ thủ vi cường? Chỉ là... An tử toàn hiển nhiên là không phối hợp hắn. Phản kích lên chính là thi triển toàn lực. Đừng nói, an tử toàn thực lực vẫn là tương đương không tồi. Ở nàng toàn lực liều mạng dưới tình huống, trung niên nhân muốn nhẹ nhàng bắt sống an tử toàn là thật sự không dễ dàng. An tử toàn, ngươi là tưởng bức ta ra tay tàn nhẫn. Trung niên nhân lánh quát lên. Tới A. An tử toàn nhướng mày, không chút nào để ý cười. Trong miệng nói chuyện, trên tay động tác chính là không chậm. Gần gũi vật lộn, tự nhiên sẽ không dùng cung tiễn, mà là lợi dụng thủy hồn lực ngưng tụ ra tới truy thủ, bay nhanh công kích. Hảo! Trung niên nhân cắn răng một cái, xuống tay không có cố kỵ. Nếu an tử toàn như vậy quật cường, kia hắn cần gì phải lưu tình? Bọn họ không chiếm được người, người khác cũng đừng nghĩ được đến. Giết nàng là được. Trung niên nhân tâm tư vừa chuyển biến, công kích càng thêm tấn mãnh. An tử toàn phản kích lên chính là rất là cố sức. Trên tay động tác không ngừng công kích trung niên nhân, nhân, đồng thời còn phải có một bộ phận thủy hồn lực ở bên chân quấn quanh, cảm thụ được mặt đất dao động. Cứ như vậy, mới có thể trên mặt đất bùn đất rất nhỏ dao động trùng, nhận thấy được có phải hay không phải có thổ thứ công kích. Nhất tâm nhị dụng, như vậy nhưng thật ra né tránh trung niên nhân, nhân vài lần công kích. Trung niên nhân, nhân thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. An tử toàn ngộ tính quả nhiên là lợi hại. Tuy nói nàng hiện tại vừa mới mới vừa ngưng tụ nội đan không lâu, nếu là giả lấy thời gian, tất nhiên tương lai không thể hạ lượng. Chẳng qua. Một cái không thể vì bọn họ sở dụng người, một cái về sau khả năng trưởng thành vì khủng bố đối thủ người, liền phải ở nàng còn không có trưởng thành lên phía trước, trước hủy diệt. Trung niên nhân đột nhiên một trưởng đánh ra, theo sau, bay nhanh lui về phía sau. Ở hắn lui về phía sau trong nháy mắt, mặt đất phụt một tiếng. Thổ thứ nhanh chóng bạo khởi. Dâm dạng, đây là muốn đem an tử toàn cấp thứ thành cái sàng. Lần này thổ thứ chính là trung niên nhân linh lực bùng nổ, không có nửa điểm lưu thủ. Quả nhiên vẫn là cùng cao thủ giao thủ mới có thể càng mõ hiểu được đến như thế nào sử dụng linh lực. An tử toàn cười nói. Nàng thật là được lợi không ít. Nay một đường phải hảo hảo tu luyện, một bên hấp thu tín ngưỡng chi lực, một bên để cao chính ngươi thực lực. Vân hạo mở miệng. Ngươi sinh cơ thần cách cũng không phải hoàn toàn. Chúng ta cần phải làm là phải nhanh một chút tìm đủ thần cách. Chính là rất kỳ quái, vì cái gì thần cách sẽ bị phân liệt mở ra đâu? An tử toàn nháo không rõ. Chờ chúng ta tìm được sẽ biết. Vân Hạo nói. An tử toàn vô ngữ nhìn hắn, cái này. Cũng có thể kêu đáp án sao? Hảo đi, Vân Hạo là so nàng biết đến đồ vật nhiều một ít, nhưng là, mấy thứ này cũng vô pháp đua toàn sở hữu hết thậy. Ta phát hiện cái kia càng là làm ta buồn bực không thoải mái địa phương, linh thạch cũng liền càng nhiều phẩm chất càng tốt. An tử toàn kỳ quái nói. Lúc ấy ở đại điển tìm kiếm linh thạch thời điểm, nàng liền thí nghiệm qua, lúc này mới đi tìm được linh mạch cũng là cái dạng này kết quả. Linh thạch không phải có thể trợ giúp linh sư tu luyện sao? Vì cái gì sẽ làm ta có như vậy cảm giác? An tử toàn kỳ quái hỏi vân hạo. Người khác là dựa vào linh khí nồng đậm trình độ tới tìm kiếm linh thạch, mà những cái đó nàng cảm nhận được địa phương cùng mặt khác linh sư hoàn toàn tương phản. Ở đại điện bên trong, diêm trưởng lão bọn họ đi tìm linh thạch thời điểm, rõ ràng có mặt khác địa phương làm nàng không thoải mái, nhưng là diêm trưởng lão bọn họ thế nhưng một chút đều không có phát hiện nơi đó có linh thạch. Này không phải quá kỳ quái sao? Vân Hạo hơi hơi nhíu mày, nói một câu. Có lẽ có người cũng không muốn cho linh sư hảo hảo tu luyện. a, An Tử Toàn kinh hô một tiếng, ngay sau đó gật đầu, cũng là, không phải nói, hiện tại tu luyện lên càng ngày càng gian nan sao. Khả năng thật sự có quan hệ. An Tử Toàn nói xong, theo sau, sắc mặt không quá đẹp, nếu là thật sự có như vậy một người nói, đây là người nào? Tuyệt đối không có khả năng là thần điện địa, địa chủ, bọn họ còn không có buồn sự này kia khẳng định là so thần điện điện chủ còn muốn lợi hại người, người như vậy. Dược sư luyện chế đan dược rất nhiều, cũng không nhất định là hiện tại mới luyện chế ra tới đan dược. Cũng có khả năng là mặt khác thần điện người, cố ý dùng để trước đan dược tới nơi này bố cục Bất quá, dùng như vậy mấy đầu yêu thú tới đối phó ta. Có phải hay không có điểm quá coi thường ta? An tử toàn có chút buồn bực. Vân hạo lắc đầu, không. Yêu thú nổi điên, ngươi khẳng định sẽ giết bọn họ. Vân Hạo nói xong, nhìn về phía An Tử Toàn. An Tử Toàn lập tức phản ứng lại đây, châm ngòi ly rán, mượn đào giết người. Vân Hạo gật đầu. Quá độc ác. An Tử Toàn trao mày, muốn cho ta cùng yêu thú bọn họ khởi xung đột, sau đó bị yêu thú bọn họ cấp đuổi giết ta. Nếu, suy nghĩ không kém, lập tức liền phải có người lại đây. Vân Hạo quay đầu, nhìn về phía nào đó phương hướng. Hiện tại An Tử Toàn có thân cách. Tuy nói không bằng vân hạo vận dụng như thế thuần thục, nhưng là, cũng so di vãng thực lực muôn cao rất nhiều. Cũng thực mau nghe được phương xa có người tới. Nhân số không nhiều lắm. Người ngay sau đó ứng biến. Nói, vân hạo nhanh chóng biến trở về cho con, hoa vào an tử toàn trong lòng ngực. Quả nhiên, không lớn một lát liền đi tới vài người. An tử toàn vừa thấy, nhịn không được cười, bên trong chính là có người quân A. Người tới vừa thấy đến trên mặt đất đảo yêu thú, kinh hô một tiếng nào tới, cẩn thận xem xét. Xác định trên mặt đất yêu thú chỉ là kẻ xỉu cũng không có tánh mạng chi yêu lúc này mới đứng dậy, nhìn chầm chầm an tử toàn chất vấn nói, ngươi là người nào, vì sao phải như vậy? Ta tới thời điểm, bọn họ đã phát cuồng. An tử toàn ăn ngay nói thật, bọn họ công kích ta, ta chỉ là làm cho bọn họ ngất xỉu đi mà thôi. Như vậy. Bắt đầu nói chuyện nữ tử hiển nhiên là có điểm tin tưởng an tử toàn cách nói. Nhưng là, nàng bên cạnh nam nhân cũng không phải là như vậy tưởng. Phùng Dĩnh, ngươi tin nàng lời nói. Cấp yêu thú dùng cái loại này đan dược, sẽ làm bọn họ nổi điên mà chết. Phùng Dĩnh nghe xong nam nhân nói, một trận trần trở, chắc lang, ngươi là nói, nàng ở diễn trò. Ngươi như thế nào đối nàng như vậy thiên vị Chắc lang hoài nghi ánh mắt ở ra cắt nguyệt cầm trên người xoay chuyển. Ngươi nên không phải là cùng nàng có cái gì quan hệ đi. Trác lang. Phùng Dĩnh nhìn không được, nữ mày quát lớn, Nguyệt Cầm như thế nào sẽ cùng người khác cấu kết đối phó người một nhà. Kiệt nhưng nói không tốt. Trác lang nhưng không như vậy cho rằng, bọn họ nếu không phải một đám nói, nàng vì cái gì vẫn luôn vì cái này người ta nói lời nói. Vì cái gì? Bởi vì người này ta nhận thức. Ra cắt Nguyệt Cầm nói, làm Trác lang rốt cục là bắt được chứng cứ, hô to. Các ngươi thật đúng là nhận thức. Vô nghĩa, sinh cơ thần điện an tử toàn hiện tại ai không quen biết. Gia Cát Nguyệt cầm hư lệnh một tiếng, có khắc thâm ý nhìn chầm chầm chắc lang, ngươi như thế nào sẽ không quen biết. Nàng bộ dáng, hiện tại toàn bộ đại lục người đều biết, ngươi nói ngươi không quen biết. Gia Cát Nguyệt cầm hỏi Phùng Dĩnh, hắn có phải hay không thực khả nghi? Này đó yêu thú rốt cuộc vì cái gì sẽ bị dùng đan dược? Phùng Dĩnh mày nhăn lại, cũng nhìn về phía chắc lang. Trác Lang vội vàng xua tay, không phải như thế, ta không ý tứ này. An cô nương, ngươi tới đã bao lâu? Gia Cát Nguyệt cầm hỏi An Tử Toàn. Vừa tới, đã bị người cấp vướng, sau đó, này đó yêu thú liền vọt lại đây. An Tử Toàn cười ngâm ngâm nhìn Trác Lang, mới vừa đêm này mấy đầu yêu thú cấp đánh vượng, các ngươi liền tới rồi. Nếu là ta thân thủ thiếu chút nữa nói, các ngươi lại đây thời điểm, ta hẳn là ở cùng này mấy đầu yêu thú ở chiến đấu kịch liệt. Dừng một chút, an tử toàn nghiền ngấm cười, nếu là nói vậy, chỉ sợ chúng ta đã không nói gì cơ hội, các ngươi đi lên liền sẽ giúp đỡ yêu thú tới công kích ta đi. Trước hết giết ta lại nói, đúng không? Theo an tử toàn nói, chắc lang sắc mặt đại biến, chủ yếu là ra các nguyệt cầm cùng phùng dịnh ánh mắt quá kỳ quái. Các ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Ta cái gì đều? Chắc lang, người rốt cuộc muốn làm gì? Ra các nguyệt cầm lánh sắt một tiếng căn bản là không cho chắc lang cơ hội phản bác, bay nhanh ra tay. chắc lang, rốt cuộc là ai làm ngươi làm như vậy? phùng dĩnh lạnh giọng chất vấn nói, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. chắc lang thề thốt phủ nhận, đồng thời đau lòng nhìn chằm chằm phùng dĩnh, ngươi liền vì như vậy một ngoại nhân, hoài nghi ta. ngoại nhân nội nhân có cái gì quan hệ? xem ai nói được có lý. gia cát nguyệt cầm hừ một tiếng, cái này chắc lang cũng dám vu hãm tử toàn. Thật là tìm xui xẻo. Đừng cùng hắn vô nghĩa, đem hắn mang về lại nói. gia cắt nguyệt cầm đề nghị nói. Hảo. Phùng Dĩnh gật đầu. Liên ở ngay lúc này, chắc lang đột nhiên cả người run rẩy lên, theo sau, đôi mắt vừa lợn, dầm ngã xuống đất, biến trở về nguyên hình. Phùng Dĩnh vội vàng một xem xét, phát hiện hắn đã khí tuyệt bỏ mình. Sao lại thế này? Phùng Dĩnh cho mày. Không biết, đem nó mang về, cấp thu hoàng nhìn xem đi. Gia Cát Nguyệt cầm nói, hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Phùng Dĩnh nhanh chóng xử lý tốt trác lang sự tình, sau đó Phạm Sầu nhìn kia mấy đầu còn vượng yêu thú, chúng ta đến nhanh lên tìm được giải dược, nói cách khác, chờ đến bọn họ tỉnh vẫn là muốn ra vấn đề. Có thể cho bọn hắn cái này. An Tử Toàn nói, lấy ra mấy cái nguyên tố dịch. Cái này. Phùng Dĩnh khó hiểu nhìn An Tử Toàn, nguyên tố dịch nàng là biết đến, nhưng là... Thứ này không phải cho nhân loại sử dụng sao? Thử xem đi. Gia cát nguyệt cầm đương nhiên không hảo cho thấy nàng cùng an tử toàn nhận thức, hiện tại lại đi tìm dược sư cũng không tìm A. Hảo đi. Phùng dĩnh cũng biết không có cách nào, bất quá, nàng nhưng không có lập tức liền tất cả đều làm yêu thú dùng, chỉ là trước làm trong đó một đầu yêu thú dùng. Thân kỳ chính là, kia đầu yêu thú thế nhưng thật sự chậm rãi thanh tỉnh, hai mắt thanh minh nhìn Phùng dĩnh, trừ bỏ nghi hoặc ở ngoài. Không có bất luận cái gì công kích điên cuồng. Phùng Dĩnh vừa thấy, sắc thật hữu hiệu, lập tức cấp mặt khác mấy đầu yêu thú dùng. Chờ đến yêu thú tất cả đều khôi phục lại, nàng lúc này mới hỏi rõ ràng tình huống. Sau đó, căn bản là không biết là chuyện như thế nào. Ai? Vân Hạo cũng ở a. Gia cắt nguyệt cầm lúc này mới phát hiện vướng bận ra hỏa. Chó con quay người lại, xúc tiến an tử toàn trong lòng lực, không để ý tới gia cắt nguyệt cầm. Đây là hắn tức phụ nhi, không có việc gì luôn là cùng hắn đoạt tức phụ nhi làm gì. Chúng ta đi trước phía trước thôn nhìn xem. Giản Đức Nhuận đề nghị nói. An tử toàn bọn họ tự nhiên là không có bất luận cái gì dị nghị, đi theo Giản Đức Nhuận đi phía trước đi. Chó con ở An tử toàn trong lòng ngược lộ ra đôi mắt, nhìn Giản Đức Nhuận liếc mắt một cái. Giản Đức Nhuận vừa lúc nhìn qua, đối với hắn chọn một chút mi. Rời đi An tử toàn cùng ra cắt nguyện cầm lực chú ý thành công. An tử toàn cùng đoàn người tới rồi phía trước thôn, nơi đó đã là một mảnh hỗn độn, phòng ốc đều đều sập không ít, thoạt nhìn là dơ hề hề. Cái này là đã lâu không có người ở đi. An tử toàn đẩy ra một chỗ phần ngoài hoàn hảo dân cư, bên trong trên bàn chính là lạc đầy bụi đất. Hẳn là có mấy hộ nhà cư trú. Giàn Đức nhuận kiểm tra rồi một phen nói. Rốt cuộc loại này một cái trong thôn mặt không mấy hộ tình huống, tại đại lục này là phổ biến hiện tượng. Có chuyển nhà năng lực người, đã sớm rời đi, đi càng thích hợp cư trú địa phương. Vô pháp rời đi, hoặc là là thực lực quá thấp, hoặc là chính là không có năng lực rời đi lão nhược bệnh tàn. Đây là châm ngòi yêu thú đối phó ta. An tử toàn nhíu mày, có phải hay không có người nào cũng muốn thần cách? Biết đến người không nhiều lắm. An tử toàn trong lòng ngực chó con nói, yêu thú bên kia người cũng không biết. Thần điện điện chủ đâu? An tử toàn cúi lầu hỏi. Sinh cơ thần điện điện chủ liền biết. Ta tưởng hẳn là mặt khác điện chủ hẳn là cũng biết đi, liền tính là trưởng lão không rõ ràng lắm, thân là điện chủ, ít nhất hẳn là có truyền thừa. An tử toàn không cần vân hạo nói, tự mình suy đoán. Có lẽ có. Vân hạo gật đầu. Kia không đúng a vì cái gì chúng ta thú hoàng liền không biết. gia cát nguyệt cầm cảm thấy có chút không thích hợp, yêu thú tuy nói không phải linh sư, nhưng là cũng tồn tại này phiến đại lục a ta cũng không biết. Vân Hạo trả lời làm mọi người một trận vô ngữ. bất quá, từ Vân Hạo trong miệng nói ra lời này về đến nhà nhưng thật ra không có tưởng hắn đây là ở trò đùa dai. cảm giác. Vân Hạo nói, loáng thoáng cảm giác được hẳn là qua bên kia. kia còn chờ cái gì? qua đi nhìn xem. An Tử toàn chính là đối Vân Hạo trăm phần trăm tin tưởng. nơi đó, ta cảm thấy hẳn là chính là có thể tìm được đáp án địa phương. Vân Hạo nói xong lúc sau, An Tử Toàn nhìn hắn một cái, mơ hồ ý thức được cái gì. Ngươi có phải hay không thực lực lại biến tưởng? Ân. Vân Hạo gật đầu. đều là ngươi công lao. Ai? An Tử Toàn khó hiểu, cùng nàng có cái gì quan hệ? Sinh cơ thần điện bên ngoài thị trấn, chính là mỗi người đều nghĩ tới đi địa phương. Mà mặt khác mấy cái thần điện, càng là có tranh đoạt chi tâm. Vân Hạo nói nói đến chỗ này, mặt sau cũng không cần nói. Đại gia tất cả đều minh bạch. Linh mạch A, liền ở sinh cơ thần điện bên ngoài địa phương. Mặt khác thần điện có cái nào không đỏ mắt. Tuy nói không đến mức trực tiếp ra tay, nhưng là, âm thầm phái người qua đi, có một ít tranh đấu chơi một ít tâm cơ nói, kia chính là không thể tránh được. Cho nên, này mặt trái cảm xúc một nhiều, tự nhiên liền ra tăng hủy diệt lực lượng. Này ngươi đều có thể hấp thu. An tử toàn kinh ngạc cảm thán. Chỉ cần trên đời có ác chính là lực lượng của ta. Vân Hạo nói, này lực lượng tăng trưởng phương thức, thật là làm người không biết nói cái gì mới hảo. ngươi đừng bị khống chế. An Tử Toàn không chỉ có riêng cảm thấy đây là chuyện tốt, Vạn Nhất Vân Hạo chịu không nổi này lực lượng, ngược lại bị hủy diệt lực lượng khống chế đâu. ta có chừng mực. Vân Hạo ý cười ấm áp nhìn An Tử Toàn, chúng ta ngày mai liền xuất phát đi. Giang Đức nhuận ho khan một tiếng. Này hai tên giá hỏa liền không thể chú ý một chút sao. Tốt xấu, bọn họ còn ở nơi này đâu. Vân hạo bất mãn liếc giản đức nhuận liếc mắt một cái, thật là không có nhãn lực thấy. Không biết hắn cùng tử toàn thật dài thời gian chưa thấy được sao. Bị giản đức nhuận như vậy vừa nói, an tử toàn gương mặt nóng lên, vừa rồi nàng toàn bộ tâm thần tất cả đều bị vân hạo cấp hấp dẫn, thật là có điểm mất mặt a. An tử toàn bọn họ đoàn người nhanh chóng lên đường. Chờ tới rồi bên kia, mới phát hiện, căn bản là không có cách nào nhanh chóng quá khứ. Vốn là muốn cho tật phong điêu mang theo bọn họ bay lên sơn đi, nhưng là, bên kia, phát hiện luôn là có một cổ lực lượng, ngăn cản tiểu hồng. Tiểu hồng, chúng ta chậm rãi trên mạng bỏ đi. An tử toàn vô vỗ tật phong điêu. Tật phong điêu hề vải lên tiếng, buồn bực thu nhỏ, dừng ở an tử toàn trên vai. Vốn dĩ có thể nhanh chóng bay lên đi, ai thành tưởng, thế nhưng như vậy. Này một đường nhưng thật ra thực thuận lợi, chỉ là leo núi yêu cầu tiêu hao thể lực. Nhưng là điểm này vấn đề, đối với an tử toàn bọn họ cũng không tính chuyện gì. Rốt cuộc, tới đỉnh núi. Mây mù lợn lờ, ngay cả phía dưới giữa sườn núi đều nhìn không tới. Đỉnh núi diện tích rất lớn, cây cối còn không phải đặc biệt tươi tốt, chính là, bọn họ vô luận như thế nào tìm đều không có tìm được có cái gì kỳ lạ địa phương. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Già Đức nhuận hỏi Vân Hạo. Vân Hạo nhíu mày lắc đầu. Trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn, chính là ở chỗ này, nhưng là, bọn họ lại một chút phát hiện đều không có. Nơi này chính là một chỗ bình thường đỉnh núi. Trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. An tử toàn đưa cho Vân Hạo túi nước, làm hắn uống trước một ngụm, có lẽ đến thời gian liền sẽ xuất hiện. Bọn họ leo núi liền bò ba ngày, lấy bọn họ tốc độ, này Sơn có thể thấy được có bao nhiêu cao nếu vân hạo biết muốn tới nơi này, kia khẳng định là có cái gì bất đồng, có lẽ là thời cơ chưa tới đi. xem, ta liền nói bọn họ có vấn đề. đột nhiên thanh âm làm vân hạo mày nhăn lại, có người đi theo, vừa rồi dọc theo đường đi như thế nào sẽ không có phát hiện. an tử toàn cũng rất là kỳ quái nhìn người tới, xem phục sức nói, hình như là mấy nhà thần điện người a. an tử toàn, ngươi là sinh cơ thần điện người. Vì cái gì muốn cùng hủy diệt thần điện điện chủ ở bên nhau? Trân hông lòng đầy căm phẫn giận dữ hỏi. Xem, sư tôn, ta liền nói, người này không đáng tin. Trân hông an tử toàn chỉ là có điểm ấn tượng, còn không phải là lúc trước cửa thứ ba khảo hạch cái kia sư huynh sao. An tử toàn biết sinh cơ thần điện điện chủ là vì nàng hảo, nhưng là, nàng khẳng định sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân, từ bỏ cùng vân hạ ở bên nhau. Cho nên... Nhất định phải làm sinh cơ thần điện điện chủ thất vọng rồi. Điện chủ, các ngươi như thế nào tới nơi này? An tử toàn cũng không có trả lời sinh cơ thần điện điện chủ nói, mà là hỏi mặt khác vấn đề. Sinh cơ thần điện điện chủ vừa nghe, sẽ biết, hắn đây là khuyên không được tử toàn. Đứa nhỏ này, là thật sự quyết tâm dương nột cái kia hủy diệt thần điện điện chủ ở bên nhau. Khó trách, lúc trước nàng hỏi không ít hủy diệt thần điện sự tình, hóa ra, là có nguyên nhân. Ai? Sinh cơ thần điện điện chủ ở trong lòng thật mạnh thở dài. An tử toàn, ngươi có biết hay không? Liên bởi vì ngươi, hiện tại toàn bộ đại lục đều loạn thành một nồi cháo. Chân hông nhìn thấy sinh cơ thần điện điện chủ không nói gì, hắn trước nhảy ra chỉ trích. Ngươi người nào? Cũng xứng chỉ trích ta. An tử toàn cũng không phải là dễ nói chuyện, đặc biệt là không thể hiểu được toát ra tới một cái người, đối với nàng nói ẩu nói tả, điên rồi đi. Ai cho hắn quyền lực? Hiện tại người trong thiên hạ, mỗi người đều có thể chỉ trích ngươi. Trần Hồng căn bản là mặc kệ an tử toàn thân phận, lời lẽ chính nghĩa quát lớn nói. Nếu không phải ngươi làm ra tới một cái cái gì linh mạch, chiến sư nhóm như thế nào sẽ nghĩ vãng sinh cơ thần điện bên này di chuyển? Nếu không phải mặt khắc thần điện người cảm giác được nguy hiểm, bọn họ lại như thế nào sẽ tìm mọi cách đi tìm linh thạch? Ngươi có biết hay không, hiện tại đại lục loạn thành bộ dáng gì? Vì linh thạch, nơi trốn đều phát sinh tranh đấu. Này mấy ngày nay, đã không biết đã chết nhiều ít linh sư. chân Hồng chỉ trích bị sinh cơ thần điện điện chủ quát lớn, câm miệng. Điện chủ, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? chân Hồng vì chính mình kêu hoan, nếu không phải an tử toàn nói, như thế nào sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy? Chuyện này cùng tử toàn có cái gì quan hệ? Sinh cơ thần điện điện chủ nổi giận nói. Đối với an tử toàn nói. Thổ thân điện điện chủ chính là không có một chút ấy nấy chi ý, ngược lại là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tất cả mọi người ở tìm linh thạch, chúng ta không tìm, về sau còn như thế nào sống. Trộm đi theo ta, còn không phải là tưởng chờ ta tìm được linh thạch lúc sau, các ngươi hảo nhặt tiện nghi sao. An tử toàn trầm biếm, đừng đem chính mình nói như vậy cao thượng. Thế nào đi? Các ngươi muốn làm gì? Ngươi cùng hủy diệt thần điện người ở bên nhau, chúng ta cũng không truy cứu. Ngươi chỉ cần tìm ra linh mạch tới, phân cho chúng ta mấy cái thần điện, chúng ta cũng không so đo. Thổ thần điện điện chủ nói, làm sinh cơ thần điện điện chủ nghe không nổi nữa. Tử toàn liền tính là cùng hủy diệt thần điện điện chủ ở bên nhau, kia cũng là nàng chính mình lựa chọn, yêu cầu các ngươi so đo không so đo. Sinh cơ thần điện điện chủ quát lớn nói, ngươi nói như vậy đã có thể không hảo. Nếu không phải bởi vì nàng đột nhiên tìm được nhiều như vậy linh thạch. Đem linh mạch lộng tới các ngươi sinh cơ thần điện đi, bên ngoài như thế nào sẽ kêu loạn đi tìm linh thạch? Thổ thân điện điện chủ hừ một tiếng, chúng ta ai cũng đừng nhiều lời, chúng ta chính là vì linh thạch tới. Chúng ta là vì linh thạch tới, ngươi như vậy lời lẽ chính nghĩa, ngươi là vì cái gì? Thổ thân điện điện chủ liếc xéo sinh cơ thần điện điện chủ, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ an tử toàn chạy? Như vậy một cái kẻ dở hơi tàng nếu là chạy. Phòng trừng sinh cơ thần điện điện chủ đến tìm địa phương khóc đi. Ta tự nhiên là tới bảo hộ tử toàn. Sinh cơ thần điện điện chủ hư lạnh một tiếng, các ngươi ở bên ngoài làm những cái đó sự tình, đừng cho là ta không biết. Mặt khác thần điện chính là phái ra đi không ít người, ở các nơi tìm kiếm an tử toàn tung tích, liền chờ nhìn thấy nàng lúc sau, lập tức bắt đi. Hắn lúc trước cũng khuyên quá an tử toàn, làm nàng lưu tại sinh cơ trong thần điện mặt, bên ngoài khẳng định là không an toàn. Chính là, không có biện pháp, an tử toàn chính là một hai phải đi ra ngoài. Hắn cũng chỉ hảo âm thầm phái người đi theo, ai thành tưởng thế nhưng cấp cùng ném. Lúc này mới hỏi thăm tin tức lúc sau, nhanh chóng chạy tới. Các người nháo cái gì? thủ thân điện điện chủ hô một giọng nói. Đây là bọn họ ở chân ngoài ly gián chúng ta đánh nhau rồi, bọn họ liền hảo đem linh thạch đều lộng đi rồi. Thổ thần điện điện chủ liếc mắt một cái liền xem thấu an tử toàn cùng sinh cơ thần điện điện chủ chi gian âm mưu quỷ kế. Sinh cơ thần điện điện chủ các ngươi nhưng thật ra hảo mưu kế, chỉ tiếp đối chúng ta vô dụng. Thổ thần điện điện chủ nói, làm an tử toàn một trận vô ngữ, người này đầu góc có bệnh đi. Đừng nói sinh cơ thần điện điện chủ không để ý tới hắn, chính là mặt khác thần điện người cũng không có phản ứng hắn, mà là ở xem kỹ chính mình đội ngũ chung người có phải hay không có phản đồ. Vân Hạo tỉ mỉ cảm thụ được chung quanh tình huống, trong tiềm thức, hắn biết chính mình hẳn là muốn tới nơi này tới. Nhưng là, đi vào nơi này, làm cái gì, hắn không rõ ràng lắm. Nay đó thần điện người cũng tất cả đều bị đưa tới, có phải hay không cũng là có dự nhiêu. Những người này tới lúc sau, hắn có phải hay không là có thể được đến gợi ý, nên làm cái gì. Vân Hạo thả ra chính mình thân thức, cảm thụ được chung quanh biến hóa. Không có. Cái gì đều không có. Chẳng lẽ là hắn tiềm thức làm lỗi? Căn bản là không phải hẳn là đến nơi đây tới. Vân hạo hiện tại có điểm sốt ruột. An tử toàn biết Vân hạo ở tìm đồ vật, nàng chỉ là nhìn chằm chằm những cái đó thần điện người, phòng ngừa xuất hiện bạo động. Điện chủ, ngài không thể như vậy che chở An tử toàn A. Chân hông mở miệng, nếu không phải nàng lời nói, chúng ta như thế nào sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích? Câm miệng. Hứa trưởng lão vừa thấy là chính mình đồ đệ mở miệng, lập tức quát lớn nói. Điện chủ còn không có nói chuyện đâu, cái này Trần Hồng ở chỗ này lại nhảy tính sao lại thế này. Sư Tôn Trần Hồng bị khuất, nếu không phải an tử toàn làm ra linh mạnh, chúng ta sinh cơ phân điện như thế nào sẽ bị người cấp theo dõi. Hiện tại an tử toàn dừng ở ai trong tay đều không được, bằng không diệt trừ nàng, đại gia tất cả đều an tâm. Trần Hồng đề nghị, thanh âm rất lớn thế nhưng lập tức phủ qua trung quanh khe khẽ nói nhỏ lập tức trên đỉnh núi đột nhiên an tĩnh lại mọi người ánh mắt tất cả đều động tác nhất trí dừng ở an tử toàn trên người không phải chúng ta muốn cùng các ngươi đánh là không cùng các ngươi đánh chúng ta liền không có đường sống không biết là ai ở chỗ này hô to một giọng nói thực hiển nhiên hắn nói là được đến mọi người tán thành cũng không có một cái tới phản bác không chiếm được liền phải hủy diệt Cảm thấy về sau không bằng người khác cường, liền đem đối thủ cấp bóp chết rớt. Các ngươi thật đúng là lợi hại. Vân Hạo cười lạnh. Những cái đó thần điện tán thành mặc kệ Vân Hạo như thế nào châm trọc bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể đem an tử toàn cấp giết, sự tình gì đều hảo thuyết. Vốn dĩ an tử toàn liền đủ làm cho bọn họ không yên tâm, hiện tại biết nàng vẫn là một cái có được thần cách người đâu, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể an tâm. Mọi người kia kích động phản ứng. Chính là làm sinh cơ thần điện điện chủ trong mày, những người này, rốt cuộc là làm sao vậy? Chúng ta sinh cơ thần điện sẽ có có được thần cách người xuất hiện, các ngươi thần điện cũng sẽ có. Sinh cơ thần điện điện chủ dương giọng nói, các ngươi cần gì phải như vậy không chết không ngừng. Không sai, những người này cho hắn cảm giác chính là nếu không chết không thôi, không có gì lý do, liền phải theo chân bọn họ một trận tử chiến. nay cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau. Hắn cho rằng nói ra tử toàn có thần cách nói, những người này sẽ muốn biết, có được chính mình thần điện lực lượng thần cách người khi nào xuất hiện. Hoặc là hỏi một chút an tử toàn như thế nào được đến thần cách. Này đó đều là dò hỏi sự tình, tự nhiên là không có vấn đề. Tranh đấu cũng sẽ không lại phát sinh. Rốt cuộc có được thần cách người, theo chân bọn họ là không giống nhau, người như vậy, bọn họ còn nghĩ động thủ, này hoàn toàn liền không phù hợp lẽ thường. Chúng ta nào biết đâu rằng khi nào xuất hiện, nếu là vẫn luôn không có xuất hiện đâu. kia toàn bộ đại lục không phải đều là các ngươi sinh cơ thần điện một nhà độc đại sao. Sinh cơ thần điện điện chủ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tâm cơ như thế thâm trầm. Mọi người kêu loạn chỉ trích làm sinh cơ thần điện điện chủ hoàn toàn chính là không thể hiểu được. Những người này, như thế nào sẽ như vậy xúc động? Hoàn toàn không có lý trí dường như sẽ không một nhà độc đại. Vân Hạo thong thả ung dung mở miệng, mọi người ánh mắt tất cả đều dừng ở hắn trên người.